Giữa trưa Đào Duệ cứ theo lẽ thường mang theo cơm chưa đến công ty thời điểm, liền cảm giác không ít công nhân ở nhìn lén hắn. Sắc thật là nhìn lén, không làm hắn phát hiện, bất quá bị hệ thống phát hiện. Đào Duệ vào thang máy lúc sau, thông qua thang máy nội gương kiểm tra rồi một chút chính mình trang phẫn, nghi hoặc nói, bọn họ nhìn cái gì đâu. Ta cũng không có gì địa phương không được thể, đây là phát sinh chuyện gì. Hệ thống dùng nhanh nhất tốc độ điều tra một chút, trả lời, Duệ ca, không lâu trước đây đảo Phong đã tới. Nhìn lén ngươi người có lẽ là ở đoán Đào Gia có phải hay không muốn cùng Lệ Gia hợp tác rồi. Đào Gia, Đào Duệ biết sau một chút đều không ngoài ý muốn. Vào văn phòng chủ tịch, Đào Duệ liền tiếp đón Lệ Giai Huyên cùng nhau ăn cơm. Hôm nay ta làm ngươi thích nhất ăn trứng cá, còn có rất thơm canh cá, ăn nhiều một chút, bổ bổ thân thể. Lệ gia Huyên vãn trụ cánh tay hắn ngồi xuống, cười nói, ngươi như thế nào luôn là cho ta bổ thân thể a Ta mới 20 tuổi hảo đi. Làm cho giống như ta thân thể thực nhược giống nhau. Đào rệ hướng nàng bàn làm việc thượng những cái đó văn kiện nâng nâng cầm ý bảo, vội thành như vậy, có thể không cần bổ thân thể sao. Kỳ thật công ty hiện tại đã rơi vào cảnh đẹp, ngươi có thể thích hợp làm chính mình thả lỏng một chút. Chẳng sợ công tắc một giờ thả lỏng 10 phút, đối với ngươi cũng vô cùng hữu ích. Ta nói chính là hoàn toàn thả lỏng, cái gì công sự đều không nghĩ cái loại này. Ta cũng tưởng A, nhưng chính là thả lỏng không xuống dưới. Lệ giai huyên biểu tình có trong nháy mắt mắt mát, cha mẹ đột nhiên liền rời đi nàng khiêng lệ thị trên dưới như vậy nhiều người bắt cơm, nàng làm sao dám thả lỏng? nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều thần kinh căng chặn, sợ chính mình làm sai, sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. đào duệ múc canh dùng thìa uy nàng một ngụm, nhẹ giọng nói: ngươi không phải một người, ngươi còn có ta, về sau còn sẽ có nhiều hơn minh hiếu, có trung tâm cấp dưới, chúng ta đều bồi ngươi cùng nhau nỗ lực, không cần lo lắng. ân. lệ giai huyên gật đầu, tiếp nhận chén khen, canh cá uống ngon thật, duệ ca ngươi cũng uống. Ta tới nếm thử thịt cá. Ân, cùng mỗi lần giống nhau ăn ngon, ta cảm thấy ta về sau nhất định là cái mập mạng, ta hoàn toàn cự tuyệt không được ngươi mỹ thực. Ta đây coi như cái chăn nuôi viên, mỗi ngày đầu đi ngươi. Yên tâm, ngươi như vậy mệt béo không được, chờ ngươi nhàn chúng ta cùng nhau tập thể hình. Hảo A, đúng rồi, hôm nay ba đã tới. Lệ Giai Huyên nhớ tới đảo phong kia sự kiện, đứng dậy từ bàn làm việc thượng cầm hạng mục kế hoạch cấp đào duệ, hỏi, ngươi cảm thấy ta hẳn lại như thế nào làm? Từ ta góc độ tới xem, ta không nghĩ tiếp cái này hạng mục, nhưng đứng dậy tiếp này một cái, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nếu ngươi có ý tưởng nói, liền trực tiếp cùng ta nói. Đào Duệ thực thích lệ giai huyên như vậy trắng ra cách làm, phu thê chi gian có thể thẳng thắn thành khẩn một chút là tốt nhất, không dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Đào Duệ đối nàng cũng là chỉ bảo lưu lại thần bí nhất không thể nói ra bí mật, mặt khác đều là không chút nào dấu dếm. Đào Duệ chỉ mở ra hạng mục kế hoạch quét hai mắt liền lắc đầu nói. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Đào Gia đã không được, cái này hạng mục hậu kỳ có thể hay không xuất hiện vấn đề còn không nhất định, này không phải lợi nhuận thấp, là không nhất định có lợi nhuận. Lúc trước nếu không phải hắn cứu Gia Gia, Đào Gia liền phá sản. Đào Duệ buông kế hoạch thư, nhìn lệ giai huy nói, về sau không cần cùng Đào Gia có bất luận cái gì hợp tác, khi bọn hắn là người xa lạ liền hảo. Nói xong hắn suy nghĩ một chút, nói, người tiếp nhận lệ thị lúc sau, còn chưa từng có thu mua quá cái gì công ty đúng hay không. đúng vậy, Ách, ngươi không phải là tưởng, không sai, ngươi có rảnh liền lấy đảo ra luyện luyện tập, đem đảo ra thu mua đi. Đào Duệ đối nàng cười, không cần sợ hãi thu mua lúc sau xử lý không tốt, xưởng chế dược những cái đó sự, ta so đào ra bất luận cái gì một người đều hiểu, ta sẽ giúp ngươi kiếm được vượt quá tưởng tượng lợi nhuận. Lệ Gia Huyên nháy mắt có chút đau lòng, buông chén đua năm lấy hắn tay nói, chúng ta trực tiếp khai cái xưởng chế dược đi, cùng bọn họ đấu võ đài, làm cho bọn họ phá sản, thành lập thuộc về ngươi đào thị. Thế nào? Đào Duệ biết là Lệ Giai Huyên nghĩ sai rồi, cho rằng hắn khổ tâm học tập chế dược tri thức là bởi vì không căm lòng, vì báo thủ. Bất quá nói như vậy nhưng thật ra cũng không tồi, hợp tình hợp lý. Cho nên hắn không giải thích, nhún nhún vai cười nói, thật đi quản lý cái xưởng chế dược, ta liền không có thời gian vẽ tranh. Ta biết ngươi thích công ty sự tình, vẫn là từ ngươi tới làm đi, đến lúc đó ta cung cấp một ít phối phương. Lệ gia Huyên là biết Đào Duệ mỗi ngày hoa bao nhiêu thời gian vẽ tranh. Đương nhiên tin tưởng hắn là thật sự thích, nghe vậy lập tức đồng ý chuyện này, kia đảo gia liền giao cho ta, ngươi an tâm vẽ tranh hảo. Đào duệ trong nháy mắt ở lệ giai huyên trong mắt thấy được chiến ý, lệ giai huyên thích thương giới, thích như vậy công tác, vậy là tốt rồi, hắn sẽ vẫn luôn làm nàng sau lưng nam nhân, phu thê đồng lòng, đánh vỡ hết thể khó khăn. Đến nỗi đảo gia phá sản về sau sẽ thế nào, đó chính là chính bọn họ sự, lúc trước bọn họ đem nguyên chủ tống cổ đến nước ngoài thời điểm, không cũng giống nhau chẳng quan tâm sao. chỉ là như vậy ở người khác trong mắt có lẽ sẽ tương đối độc bọn họ cùng hai bên thân thuộc đều không gần xem ra muốn nhiều giao một ít bằng hữu 104, tiểu bạch kiểm cơ mềm vương 8. ở đao duệ có ý thức chọn lựa bằng hữu kết giao thời điểm lệ giai huyên bắt đầu đối đào ra xưởng chế dược tiến hành toàn phương vị điều tra phân tích kia phân hạng mục kế hoạch đương nhiên là cự tuyệt đào phong tìm người khác hợp tác người khác nhìn đến lệ gia thái độ tất cả đều lui bước ai biết bọn họ chi gian có cái gì ân đoán đâu vạn nhất cùng đào gia hợp tác đắc tội lệ gia mất nhiều hơn được đào phong lòng tràn đầy phẫn nộ muốn mắng người nhưng hắn căn bản liên hệ không đến đào duệ cùng lệ gia huyên tiếp hắn điện thoại chỉ có quản gia cùng bí thư hắn tưởng phát hỏa không chỗ phát nhưng thật ra trong nhà giang lệ cùng đào mộ giang thừa nhận rồi không ít lửa giận gia đình không khí càng ngày càng gấp anh, đào mộ giang cũng càng ngày càng phản địch lúc sau không bao lâu đào phong liền phát hiện lệ gia đối đào gia một ít động tác giật mình rất nhiều hắn phản ứng đầu tiên chính là đào duệ thật sự tới báo thủ đào phong khẩn cấp kêu xưởng chế dược cao tầng mở họp nghiên cứu chống cự lối sách phương án chế định không ít nhưng đối mặt thế chính đột nhiên lệ ra chính là kiến càng lay cổ thụ đào ra vốn dĩ chính là nhỏ mạnh hết đà, lệ giai huyên lấy đào gia luyện tập liền tính vừa mới bắt đầu ngượng tay không thuần thủ, đào gia cũng thực mau chống đỡ không được toàn bộ quá trình tựa như lệ giai huyên thượng một đường khóa nàng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm hấp thu rất nhiều tri thức thậm chí đã chế định hoàn toàn mới quản lý phương án cùng công nhân đãi ngộ xưởng chế dược ở nàng trong tay nhất định sẽ có càng tốt tương lai nay đối xưởng chế dược sở hữu công nhân tới nói đều là một kiện rất tốt sự duy độc đối đào gia tới nói là xét đánh giữa trời quang đào phong cùng giang lệ vào không được lệ ra dứt khoát đổ ở lệ ra cửa đào duệ mỗi ngày giữa trưa đều phải đi công ty cấp lệ giai huyên đưa cơm hắn xe mới vừa khai ra đại môn đào phong liền đem xe hoành ở phía trước ngăn cản hắn lộ đào phong cùng giang lệ quăng ngã môn hạ xe hùng hổ mà đi tới dùng sức gõ cửa đào duệ Người cho ta xuống xe. Lăn xuống tới. Tài xế do hỏi, đào tiên sinh, yêu cầu kêu bảo an sao. Đào Duệ gật đầu, sau đó giáng xuống cửa sổ xe. Hắn hai chân giao điệp, dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở trong xe, tựa như một cái thân sĩ, đối mặt bên ngoài nổi trận lôi đình đào phong, còn hảo tâm tình mà cười cười. Phụ thân, chuyện gì như vậy khí? Người còn hỏi ta chuyện gì? Đào Duệ, người rốt cuộc làm cái gì? Người kêu lệ giai huyên thu mua xưởng chế dược. Nàng lập tức liền phải thành công, ngươi cho rằng đây là chuyện tốt. Đào ra không có, ngươi liền hoàn toàn là cái ở rể ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Đào ra tồn tại, ta liền không phải sao. Đào Duệ hỏi ngược lại. Đào phong ý đồ ở trên mặt hắn nhìn ra điểm cái gì, nhưng không có. Đào Duệ trên mặt trừ bỏ mỉm cười cái gì đều không có. Đào phong lúc này mới phát hiện, đứa con trai này cư nhiên tích thủy bất lẩu, hắn là khi nào trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Đào phong cắn răng nói, lúc trước là ta thực xin lỗi mẹ ngươi. Thực xin lỗi ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường đều có thể, ngươi muốn xưởng chế dược, ta cũng có thể lập di trúc, làm ngươi làm người thừa kế. Đào Phong Giang lệ kêu sợ hãi một tiếng, trừng lớn hai mắt, hiển nhiên tới phía trước nàng là không biết Đào Phong có loại này tính toán. Nếu xưởng chế dược về sau cấp Đào Duệ, kia nàng cùng Đào Mộ Giang làm sao bây giờ? Đào Duệ ở bọn họ hai người chi gian nhìn cái qua lại, mỉm cười hỏi, xem ra các ngươi ý kiến không nhất trí, muốn hay không trở về thương lượng một chút. Đào Phong kiên định nói, không cần. Sưởng chế dược là của ta, là Đào gia, cùng nàng không quan hệ. Đào Phong, ngươi hỗn đản, ngươi mặc kệ ta cũng muốn ngẫm lại chúng ta nhi tử. Giang Lệ lôi kéo Đào Phong, trực tiếp bị Đào Phong đẩy đến một bên, thiếu chút nữa té ngã. Đào Phong giơ tay ấn ở cửa sổ xét thượng, đối với Đào Duệ nghiêm túc nói, Đào Duệ, ngươi là họ Đào, chúng ta tổ truyền Tam Đại Sưởng chế dược không thể hủy ở ta trong tay. Đào Duệ khẽ nâng đầu nhìn về phía bầu trời mây trắng, nhẹ giọng nói. Đã từng có một cái thiện lương nữ nhân, nàng là cha mẹ thương yêu nhất Minh Châu, là nhi tử nhất ỷ lại Mụ Mụ, cũng là đào gia tốt nhất đào Thái Thái. Ta cho rằng, nàng sinh mệnh không nên chung kết ở đào gia, nhưng mà ta vĩnh viễn không cơ hội vãn hồi nàng sinh mệnh, cũng không cơ hội lại cùng Mụ Mụ ở chung chẳng sợ một giây đồng hồ. Hắn đem tầm mắt chuyển rời đến ngoài xe phu thê trên người, nhàn nhạt nói, đào tiên sinh, giang nữ sĩ, ta trước sau tin tưởng thiện ác đến cùng chung có báo, ta tưởng các ngươi hôm nay kết cục, đều là các ngươi nên đến Các ngươi nhiều xuất hiện một lần, liền nói thêm tỉnh ta một lần quá khứ hết thảy, như vậy ta chỉ có xuống tay càng trọng một chút, mới không làm thất vọng chết đi mâu thân cùng quá khứ ta. Tái kiến, chúc hai vị vẫn may. Đào Duệ đem cửa sổ xe thăng lên, ngăn cách bên ngoài tức giận mắng cùng kêu to. Tài xế lái xe vòng qua đảo ra xe, mà kia đối phu thê tắc bị bảo an khống chế được, rời xa bọn họ. Vào lúc ban đêm đào Duệ lại ở Khương Hoa câu lạc độ ngẫu nhiên gặp được đào Mộ Giang. Hoặc là nói là Đào Mộ Giang cố ý thỉnh người dẫn hắn tiến vào tìm Đào Duệ, Đào Mộ Giang uống say, hai mắt đỏ bừng, bắt lấy Đào Duệ liền chất vấn, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối trong nhà. Ngươi dựa vào cái gì hủy hoại ta sinh hoạt. Ba mẹ vì ngươi cãi nhau tạp thư phòng, ta nói cái gì đều không dùng được. Ba còn muốn cùng mẹ ly hôn, ta thành mọi người cho cười. Đây đều là ngươi làm hại, ngươi vì cái gì phải về nước. Đào Duệ, ngươi căn bản là cái dư thừa người, ngươi không ở thời điểm. rõ ràng hết thể đều thực hảo khương hoa muốn kêu bảo an lại đây đào duệ bày xuống tay hắn đẩy ra đào mộ giang túi đầu vướt phẳng tay áo thượng bị lôi kéo ra tới nếp vốn mỉm cười nói ta về nước là giang lệ nữ sĩ chủ ý mẫu thân ngươi hy vọng bán ta đổi lấy lệ ra cái này chỗ dựa đáng tiếc ta không phải nàng dối gô giật dây nàng quá xem trọng nàng chỉ số thông minh ngươi không hài lòng hẳn là đi chất vấn nàng vì cái gì ngu xuẩn như vậy ngươi mấy năm nay sinh hoạt quá mức trôi chảy đại khái đã quên Ngươi ở mẫu thân ngươi trong bụng thời điểm vẫn là cái tư sinh tử, là ta mẫu thân qua đời làm vị, ngươi mới ở lúc sinh ra trở thành trong giá thú tử. Các ngươi một nhà ba người đã sớm hủy hoại ta cùng ta mẫu thân sinh hoạt, hiện tại các ngươi chẳng qua là trở về nguyên lai nên có bộ dáng. Cho nên nếu nói đến dư thừa, vậy ngươi mới là đào ra dư thừa người kia. Đào Mộ Giang đầy mặt khốc phục, Đào Duệ tiến lên một bước nhìn hắn nói, ngươi không nghĩ muốn kết cục như vậy, liền chính mình nỗ lực đi thay đổi. Giống ta giống nhau. Ta lúc trước bị lưu đày đến nước ngoài thời điểm, đi tìm ngươi phiền toái sao. Ngươi dựa vào là lệ ra ngươi đề tiện. Nếu ngươi có năng lực, đại có thể dựa những người khác lại đến phá đổ ta. Nếu không như vậy năng lực, vậy đừng cười nhạo người khác, nhiều học điểm. Đào duệ xoay người phải đi, lại dừng lại bước chân. Nga đúng rồi, ngươi đảo không cần bởi vì trở thành trò cười mà bối rối. Bởi vì, mọi người căn bản là sẽ không nhớ rõ ngươi. Ngươi quá đem chính mình đương hồi sự. Nói xong câu đó. Đào Duệ cất bước rời đi câu lạc bộ, những người khác tự nhiên là đuổi kịp đi rồi. Đào mộ giang biện bất quá Đào Duệ, xấu hổ và giận dữ đến đầy mặt bỏ bừng, cho rằng né mặt, mọi người đều sẽ xem thường hắn. Nhưng hắn phát hiện từ hắn bên người đi qua người liền đều như vậy đi qua đi, nói chuyện phiếm cũng đang nói chuyện chuyện khác, căn bản không có người dùng khác thường ánh mắt xem hắn hoặc nghị luận hắn. Hắn chờ Đào Duệ bọn họ đi xa, thở sâu, cường tự chấn định mà đi ra ngoài, cũng vẫn là giống nhau, không ai chú ý hắn. tựa như không ai nhận thức hắn, liền thủ vệ nhân viên công tác đối hắn đều cùng đối mặt khác khách nhân giống nhau, hắn không có gì đặc thù. Đào Duệ nói đúng, hắn quá đem chính mình đương hồi sự. Đối lập vừa rồi, Khương Hoa đám người đi theo Đào Duệ bên người bộ dáng, hắn bỗng nhiên có một loại thật lớn thất bại cảm, cảm giác hắn cùng Đào Duệ đã sớm không phải một cấp bậc người. Lúc sau bất quá mấy ngày, Đào Gia Xích xưởng chế dược liền chính thức bị Lệ Gia thu mua, nhập vào Lệ Gia kỳ hạ. Đào Gia phá sản, bọn họ không ngừng mất đi xưởng chế dược còn mất đi cư trú nhiều năm biệt thự cùng trong nhà mấy chiếc siêu xe, bọn họ còn không kịp phát tiết phẫn nộ, liền không thể không chuyển nhà, hoàn toàn rời khỏi hào môn vòng. đào ra xưởng chế dược tuy rằng không tính là cái gì đỉnh cấp xí nghiệp, nhưng nhị lưu cái đuôi khẳng định coi như này đột nhiên đổi chủ, vẫn là con dâu thu mua công công xưởng chế dược, đề tài độ trực tiếp bạo. các đại thương nghiệp tạp chí đều ở đưa tin chuyện này, ngay cả bát quái giải trí cũng coi như đưa tin tình ái tin tức giống nhau suy đoán này rốt cuộc là vì cái gì? lệ giai huyên bí thư lập tức thu được thật nhiều phỏng vấn hẹn trước trong đó chẳng những có tưởng phỏng vấn lệ Gia huyên còn có tưởng phỏng vấn đào duệ phỏng vấn đương nhiên là toàn bộ cự tuyệt nhưng đào duệ không ngại lộ ra một chút tiểu đạo tin tức vì thế toàn vong thực mau sẽ biết một ít hào môn bí tân đào phong xuất quỹ giang lệ hoài thượng đào mộ giang trực tiếp tức chết nguyên phối còn đem 13 ba tuổi đào duệ đưa đi nước ngoài cũng không nghe không hỏi mặc hắn tự sinh tự diệt chỉ ở nhiều năm sau tưởng bái thượng lệ ra khi đem đào duệ nhớ tới không nghĩ tới lần này dọn cục đá tạm chính mình cả nhà lệ giai huyên thế nhưng vì đào duệ báo thủ. vong hữu không rõ thu mua xưởng chế dược cụ thể công việc cụ thể ích lợi được mất nhưng bọn hắn yêu nhất xem cầu huyết bắt quái giống đào phong giang lệ loại nhân cha này như vậy tình thế phát triển quả thực đại khoái nhân tâm hơn nữa đào duệ cùng lệ giai huyên đường cũng hào hào khái này đối tiểu phu thế có thể làm người não bổ ra thật nhiều ngọt ngào chuyện xưa tới đặc biệt là lệ thị tập đoàn công nhân cũng có lên mạng tin nóng tuôn ra đào duệ mỗi ngày giữa trưa buổi tối đều tự mình nấu cơm đến công ty cùng lệ giai huyên cùng nhau ăn còn đưa quá lệ giai huyên một chiếc siêu chạy một xe hoa hồng nay càng cấp tiểu phu thê ngọt ngào chuyện xưa tăng thêm không gì sánh kịp lãng mạn sắc thái làm tuyệt đại đa số vong hưu thiên nhiên mà đứng ở đào duệ cùng lệ giai huyên bên này xí nghiệp hình người tượng hảo cũng là rất quan trọng lệ giai huyên làm đương nhiệm lệ thị chủ tịch hiện tại hình tượng liền phi thường hảo trái lại đào phong hình tượng kém đến liền tính hắn tưởng làm sự tình cũng sẽ không có người tin tưởng Hắn càng đừng nghĩ Đông Sơn tái khởi, sẽ không có người cho hắn như vậy cơ hội. Ở cầu huyết bắt quái mãn thành phi thời điểm, Đào Duệ đã dùng phối phương chế tạo cơ làm ra mười mấy loại hàng ngày bệnh tật dược vật phối phương. Dược hiệu càng tốt, không có tác dụng phụ, phối liệu chính là đương đại phương tiện thu thập dược liệu. Lệ giai huyên lập tức sai người theo vào tương quan lưu trình, phát ra dược phẩm tuyên truyền, thừa dịp này sóng nhiệt độ, làm tất cả mọi người biết xưởng chế dược đã toàn diện chỉnh đốn, cùng qua đi hoàn toàn bất động. sở hữu đảo phong quản lý bất thiện di lưu vấn đề đều sẽ không ảnh hưởng đến tương lai xưởng chế dược phát triển tự nhiên cũng sẽ không làm đại gia đối dược phẩm chất lượng còn có nghi ngờ lệ giai huyên vội quá một trận lúc sau rút ra công phu liền trước tiên về nhà cùng đào duệ đề ra cho hắn cổ phần sự xưởng chế dược đối với ngươi mà nói có đặc thù ý nghĩa những cái đó phối phương lại là ngươi lấy ra tới này đó cổ phần đều là ngươi nên được đào duệ không có gì hứng thú cổ phần ở quản lý chung cũng là quan trọng hãng nhất chính ngươi lưu lại đi Làm cái gì đều phương tiện Chúng ta phu thêm một lòng Phân như vậy rõ ràng làm gì Chính là Không có chính là Đào Duệ vui lùa nói Ta sợ ngươi làm ta mình không rời nhà sao Chúng ta chi dàn căn bản không cần đổi tới đổi lui Ngươi trở về sớm như vậy Không bằng ta cho ngươi tranh vẽ hòa đi Đào Duệ đẩy lệ giai huyên vào phòng vẽ tranh Cho nàng xem chính mình gần nhất thành quả Ta chính là tiến bộ rất nhiều Ta học vẽ tranh lâu như vậy Còn không có vì ngươi họa quá hòa đâu Hôm nay họa một bước Quả đến ngươi trong thư phòng a ta sẽ không đưa người mẫu lệ giai huyên nghĩ đến người mẫu đại ở nơi đó không thể động liền cảm giác có chút vô thố nàng trước nay chưa làm qua người mẫu a đào duệ mang theo nàng đi qua đi cười nói không có việc gì rất đơn giản ngươi ở bên này nhìn xem văn kiện hoặc là làm cái gì đều được không cần phải xen vào ta ta từ từ họa họa hảo liền nói cho ngươi xem văn kiện lệ giai huyên suy nghĩ một chút nhún nhúng bay tiếng hảo Ta đem máy tính lấy lại đây, liền ở chỗ này xử lý một chút sự tình. Ok. Đào Duệ dọn xong sở hữu dụng cụ vẽ tranh, chờ lệ giai huyên bắt đầu công tác sau, chậm dại ở vải vẽ tranh thượng phát họa nàng hình dáng. Phòng vẽ tranh trung an Tĩnh đến chỉ có máy tính cùng bút vẽ thanh âm, nhưng một chút đều không nặng nề, ngược lại thực cấm áp, rất hài hòa. Lúc trước Đào Duệ nói mỗi ngày cùng nhau ăn cơm có thể bồi dưỡng cảm tình là thật sự, bọn họ hiện tại đã cảm tình thực hảo, hai người như vậy ở chung hình ảnh. Kỳ thật cũng đã hình thành một bức vẽ, một bức hạnh phúc cấm áp họa. 105, tiểu bạch kiểm cơm mềm vương, xong. Đào Duệ nói chính mình vẽ tranh tiến bộ không phải thổi, đương hắn dùng 3 ngày thời gian hoàn thành họa tác đưa cho Lệ Giai Huyên nhìn lên, Lệ Giai Huyên tương đương kinh diễm. Phía trước Lệ Giai Huyên nhìn đến hắn họa còn chỉ là học sinh cấp bậc, lần này họa tác ít nói cũng có thể bán thượng 10 vạn 20 vạn, đã là họa ra cấp bậc. Lệ Giai Huyên cảm giác thực không thể tưởng tượng, nàng nhìn họa thượng chính mình. Đào Duệ liền nàng suy tư khi cái loại này nghiêm túc trạng thái đều truyền đạt ra tới, nàng kinh ngạc hỏi, Duệ ca ngươi như thế nào làm được? Mới, nửa năm thời gian. Nàng suy nghĩ một chút, có nửa năm sao? Giống như liền nửa năm đều không đến, ngươi cư nhiên tiến bộ lớn như vậy. Đào Duệ đôi tay bối ở sau người, cười đến hơi đắc ý, cảm ơn khích lệ, này thuyết minh ta mỗi ngày đều chăm chỉ khắc khổ, mỗi một lần luyện tập đều không có uổng phí. Ngươi thật sự rất có thiên phú, trách không được ngươi như vậy thích vẽ tranh Lệ Giai Huyên nhìn Hòa Tác, làm một cái quyết định. Nàng nghiêm túc mà nhìn Đào Duệ nói, "Duệ ca, ngươi thích vẽ tranh liền chuyên tâm họa, không cần phải xen vào mặt khác bất luận cái gì sự, chuyện khác có ta." Đào Duệ cười nhìn nàng, "Ngươi sẽ không cảm thấy thực vất vả sao? Ngươi một người kiếm tiền dưỡng gia, quản lý như vậy đại tập đoàn, khả năng còn có người sẽ nói ba đạo bốn, cho rằng ngươi ánh mắt không hảo." "Ta không để bụng." Lệ Giai Huyên quyết đoán lắc đầu, đôi tay vòng lấy Đào Duệ eo, ngửa đầu đối hắn nói, ta không để bụng người khác như vậy tưởng ta chính mình biết ta ánh mắt thực hảo ngươi chính là trên thế giới tốt nhất ta cũng không cảm thấy vất vả ta thích ở công ty công tác thích quản lý công ty làm thích sự như thế nào sẽ cảm thấy vất vả huống chi còn có ngươi duy trì ta ta cảm thấy như vậy sinh hoạt làm ta thực hưởng thụ Duy ca ta cũng tưởng duy trì ngươi làm ngươi làm ngươi thích nhất sự cho nên ngươi không cần có bất luận cái gì băn khoăn chúng ta chính là hạnh phúc nhất phu thê ngắn ngủ nửa năm thời gian Lệ Gia Huyên đã rút đi lúc trước ngây Nô. Đào Duệ nhìn đến chính là một cái đã trưởng thành lên nữ cường nhân, tuy rằng nàng như cũ tuổi trẻ, nhưng nàng mũi nhọn đã che lấp không được. Thuộc về Lệ Gia Huyên thương nghiệp thời đại sắp đã đến. Đào Duệ thật cao hứng chính mình nhanh hơn nàng trưởng thành, ôm lấy nàng cười nói: Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì đâu? Ta đương nhiên là thật cao hứng làm ta thích nhất sự. Đào Duệ đã ở vẽ tranh chung tìm được rồi là thú, ngày thường không cần giao tế thời điểm, hắn liền tiến tinh thần không gian. hướng quốc tế đại sư thỉnh giáo vấn đề, học tập 24 giờ. Lúc sau hắn uống một chén linh tuyển thủy khôi phục tinh thần lực, lại đi tiểu lâu vẽ tranh. Trừ bỏ đi công ty cùng lệ giai huyên dùng cơm, hắn một họa chính là một ngày. Hắn đã không cần phía trước thỉnh giáo vẽ tranh Lao sư, lão sư nói hắn tiến bộ thần tốc, hẳn là trước kia cơ sở đang đánh, hơn nữa đặc biệt có thiên phú. Lão sư kiến nghị hắn muốn đào tạo sâu có thể thỉnh nổi danh họa ra dạy hắn, nhưng này muốn xem có thể hay không thỉnh đến. không nghĩ tới đào duệ này một đời mua sắm bàn tay vàng đã bao quát cổ kim nội ngoại sở hữu nhất nổi danh hỏa gia ngẫm lại có thể cùng ra vinci picasso mặc ngại học vẽ tranh là cỡ nào đại kỳ ngộ chỉ cần học người đủ thông minh đủ khắc khổ kia có thể học được đồ vật chính là không thể tưởng tượng cho nên đào duệ tiến bộ bay nhanh danh sư xuất cao đồ không ai có thể có hắn như vậy tốt học tập điều kiện đào duệ cũng không có lãng phí thời gian mỗi ngày đều ở nghiêm túc địa học Tuy rằng hắn thời gian tương đương với vô cùng vô tận, nhưng xuyên qua nhiều như vậy thế giới, hắn cũng minh bạch một đạo lý. Đó chính là trên đời này, tri thức vĩnh viễn đều học không xong, mỗi cái ngành sản xuất đều đáng giá dùng cả đời đi học tập, thậm chí cả đời đều không đạt được cái này ngành sản xuất cao nhất phong. Cũng may học quá đủ vật luôn là có thể hỗ trợ lẫn nhau, cho nhau tác dụng. Tỉ như hắn hiện tại học vẽ tranh, như vậy hắn phía trước học y kia một đời hiểu biết đến giải phẫu học đối vẽ tranh liền rất có trợ giúp. Hắn biết nhân thể mỗi một tấc gia thịt, cơ bắp, cốt cách phân bố, hắn ở vẽ tranh thời điểm liền càng dễ dàng đem hình người họa đến sinh động như thật. Còn có hắn ở 70 niên đại thế giới kia học cả đời động thực vật dưỡng dục đối động thực vật từ hạt giống đến cây non đến nở hoa kết quả đều có khắc sâu hiểu biết, cái này làm cho hắn ở họa động thực vật thời điểm, cũng có được người khác sở không cụ bị ưu thế. Sống được lâu rồi, học được nhiều, bất đồng ngành sản xuất tri thức liền có thể tương thông, này đối hắn trợ giúp rất lớn, làm hắn học được thực mau. Ngẫu nhiên học mệt mỏi yêu cầu thả lỏng thời điểm, Đào Duệ liên ước thượng hai ba cái bằng hữu tụ một tụ, lại thông qua bọn họ nhận thức chút những người khác, mở rộng chính mình bằng hữu vòng. Dần dần, đại gia phát hiện ở trong vòng tụ hội rất ít có thể nhìn thấy Lệ Gia Huyên, bởi vì Lệ Gia Huyên bận quá, nhưng thường có thể nhìn thấy Đào Duệ, tưởng cùng Lệ Gia chỗ hảo quan hệ, đi cùng Đào Duệ chỗ hảo quan hệ là được. Nhưng chuyện này cũng hoàn toàn không đơn giản, vừa mới bắt đầu đại gia đối đái Đào Duệ tựa như đối đãi mặt khác yêu cầu giao tế phu nhân giống nhau. có lẽ tôn kính chỉ thế mà thôi sau lại thông qua nói chuyện với nhau sở hữu cùng đào duệ ở Trung quá người đều phát hiện hắn thực cơ chí, hiểu được đồ vật rất nhiều cùng hắn đàm luận cái gì đều có thể nói thật sự vui sướng ngẫu nhiên còn có thể được đến một ít giận rát. đào duệ vẫn là một cái thân sĩ trên mặt luôn là mang theo tươi cười đối đãi thân phận không bằng người của hắn cũng cũng không ngạ mạn mặt khác xã hội thượng lưu người có được những cái đó tập tục xấu hắn một cái đều không có tất cả mọi người nguyện ý cùng hắn ở chung tiếp theo mọi người lại chậm rãi phát hiện muốn gia nhập đào duệ bằng hữu vòng rất khó hắn là thực thân sĩ nhưng hắn đối tất cả mọi người giống nhau thân sĩ cho rằng cùng hắn ở chung thật sự vui sướng là có thể cầu hắn làm việc kia tuyệt đối là ảo giác hắn gặp được thỉnh cầu chỉ biết việc công sử theo phép công mà chân chính bị hắn coi như bằng hữu kết giao người không vượt qua mười vị đều là các gia tộc cường giả hoặc là có tiềm lực người thừa kế hoặc là chân chính nhân phẩm người rất tốt chỉ bằng hắn có thể giao cho này đó không bình thường bằng hữu hắn liền không phải cái bình thường người chỉ là người ngoài cũng không hiểu biết những cái đó bằng hữu có thể từ trên người hắn được đến cái gì vì cái gì nguyện ý cùng hắn thâm giao bất quá chỉ là hàng ngày ở chung nói rất nhiều người đều có thể cùng đào duệ trở thành bình thường ý nghĩa thượng bằng hữu tựa như có chút thời điểm mộ vị thái thái gặp được đào duệ cho tới trong nhà không thoải mái sự tò mò mà dò hỏi đào duệ làm sao có thể cùng lệ gia huyên ở chung đến như vậy hảo lúc này đào duệ cấp ra một ít kiến nghị đều sẽ rất hữu dụng giống có đôi khi nào đó phú thiếu gia đầu tư thất bại đào duệ cấp kiến nghị là có thể đủ ngăn cơn sóng giữ ít nhất đem tiền vốn cứu trở về tới giống có thiếu niên chán ghét trưởng bối quan thúc có trưởng bối phát sầu hài tử không hảo quản đào duệ đều có thể cấp ra tính kiến thiết kiến nghị nay liền làm đào duệ bằng hữu từ thiếu niên đến lão niên các tuổi tác đều có nam nữ đều có hắn giúp người khác đồng thời người khác cũng thực nguyện ý thân cận hắn làm hắn đạt được càng nhiều tin tức Ngắn ngủn mấy năm thời gian, hắn liền thành quốc nội đỉnh lưu vòng người trong mạch nhất của người. Nếu ai có chuyện gì, không biết nên đi cầu ai, kia đi cầu Đào Duệ là được rồi. Chỉ cần hắn đáp ứng hỗ trợ, kia hắn tổng có thể tìm được người hỗ trợ. Đặc biệt là hắn thê tử Lệ gia Huyên đã ở ngắn ngủn mấy năm nội trở thành quốc nội nhà giàu số 1, lại sang Lệ Gia Huy Hoàng, hắn hỗ trợ là có thể trở thành một ít người cứu mạng phù. Lúc này đã không ai lại coi khinh Đào Duệ, tuy rằng hắn như cũ không ra đi công tác, không kiếm tiền. nhưng hiểu biết người của hắn không một cái không kính trọng nhìn lên bởi vì hắn muốn làm sự chưa từng có làm không thành đào duệ danh vọng biến cao dứt khoát thành lập một cái quỹ hội từ thiện mỗi năm làm một lần từ thiện đấu giá hội tiêu gọi người giàu có quyên gia cất chứa đồ vật đem bán đấu giá được đến tiền cầm đi làm từ thiện hắn còn sẽ thường thường làm một lần từ thiện yến hội đây là thượng lưu vòng tụ hội giao lưu địa phương thường thường có thể mở rộng nhân mạch đặt thành đơn giản hợp tác ý đồ đương nhiên hắn từ thiện yến hội không phải ai đều có thể tiến thiệp mời khó cầu, mọi người đều lấy thu được hắn mời vì vinh. Nay cũng làm hắn bên người tụ tập lực lượng càng lúc càng lớn, đối lệ gia huyên phát triển sự nghiệp khởi đến rất lớn tác dụng, hắn làm từ thiện còn làm lệ gia đối ngoại danh dự cực hảo. Lệ gia càng ngày càng cường đại, 10 năm, 20 năm lúc sau, lệ gia ở quốc tế thượng cũng đứng vững vàng góp chân. Lệ gia huyên 50 tuổi khi, thành công mà đang đỉnh thế giới tài phú bảng, trở thành thế giới nhà giàu số 1. Mà ở lúc này, đào duệ cũng đã trở thành nổi danh thế giới đại từ thiện gia trở thành xã hội thượng lưu nổi danh giao tế cao thủ trên thế giới truyền lưu lệ giai huyên truyền kỳ nhưng chỉ có trong vòng nhân tài biết đào duệ cũng là truyền kỳ nhân vật lệ gia rất nhiều quan trọng quyết sách đều là đào duệ cùng lệ giai huyên cùng nhau làm còn có lệ gia rất nhiều quan trọng hạng mục đều là thông qua đào duệ nói thành chỉ là đào duệ tổng như vậy vân đạm phong thinh làm người ngoài rất khó tin tưởng hắn cùng tác phong sắc bén lệ chủ tịch giống nhau khó chơi người ngoài tổng cảm thấy đào duệ gương mặt hiện tử đặc biệt thiện lương. đây là cái mỹ lệ hiểu lầm mà lệ gia huyên một lần phỏng vấn còn tăng thêm cái này hiểu lầm. bởi vì lệ gia huyên 50 tuổi thời điểm nhìn qua muốn so thực tế tuổi tuổi trẻ mười mấy tuổi. bị hỏi đến bảo dưỡng phương pháp khi nàng cười nói có thể là bởi vì mỗi ngày đều có thể ăn đến mỹ thực kiên trì tập thể hình còn có công tác sau hoàn toàn thả lòng đi. lệ gia huyên chủ động nói đào duệ chủ nghệ phi thường hảo ta cho rằng đã đăng phong tạo cực hắn mấy chục năm như một ngày mà tự mình xuống bếp. Ta mỗi ngày đều có thể ăn đến hắn làm mỹ thực, đã ăn ngon lại dinh dưỡng. Hắn còn sẽ bổi ta tập thể hình, sau đó mỗi ngày yêu cầu ta ngủ trưa, buổi tối không thức đêm, còn có buổi tối tan tầm sau buổi ta cùng nhau tàn bộ, nhìn xem điện ảnh. Cho nên chân chính bảo dưỡng phương pháp, đại khái là bởi vì ta có một cái đào duệ, Nàng ở thương giới tắc phong sắc bén lại cao lãnh, cực nhỏ sẽ có như vậy mỉm cười nói một trường xuyến lời nói thời điểm, phỏng vấn đưa tin lúc sau, nhìn đến người đều cảm thấy đây là ở tú ân ái. Nhưng thật sự hảo hạnh phúc ca riêng là tưởng tượng nàng nói những cái đó hình ảnh là có thể cảm giác được hạnh phúc. Cái nào nam nhân hoặc là nữ nhân có thể làm được đảo duệ như vậy? Mấy chục năm như một ngày, mỗi ngày làm mị thực cùng thê tử cùng chung, mỗi ngày bồi thê tử tập thể hình, dặn dò thê tử ngủ trưa, không thức đêm, còn mỗi ngày buổi tối đều bồi thê tử cùng nhau thả lỏng. Này đương nhiên là tốt nhất bảo dưỡng phương pháp, nàng có được rõ ràng là khỏe mạnh nhất sinh hoạt cùng tốt nhất tình yêu. Đương nhiên vẫn là có người nói đào duệ là ăn cơm mềm, rốt cuộc hắn lại như thế nào là đại từ thiện gia, hắn làm từ thiện tiền cũng là lao bà kiếm. Hắn nữ nhi còn họ lệ, hiện tại trưởng thành đã bắt đầu tiếp nhận nàng mụ mụ sự nghiệp. Mà hắn hình tượng giống như vẫn luôn là thực ô thực thiện lương, thực thân sĩ, là tốt nhất trưởng phu, tốt nhất ba ba. Đại gia nói rợn giống nhau mà diễn xưng đào duệ là mạnh nhất cơm mềm vương. Rốt cuộc hắn lao bà là thế giới nhà giàu số một, Hắn nữ nhi là đời kế tiếp thế giới nhà giàu số 1, hắn lao bà cùng nữ nhi còn đặc biệt đặc biệt yêu hắn, sung bái hắn, tôn kính hắn, làm một người nam nhân, hắn quả thực tới đỉnh cao nhân sinh. Chính là, thật nhiều người cảm thấy nếu hắn lại là cái doanh nhân nói, kia khả năng hắn liền hoàn mỹ. Thẳng đến đào duệ lao niên khi, hắn nữ nhi vì hắn làm một lần triển lãm tranh. Sở hữu hiểu họa người đều đối hắn họa tác kinh vi thiên nhân. Mấy năm nay mọi người đều biết hắn yêu thích là vẽ tranh. Nhưng rất ít có người có thể nhìn đến hắn họa, tự nhiên cũng không biết hắn trình độ sớm đã vượt qua đương đại sở hưu họa ra. Hắn vài thập niên tới ở vẽ tranh thượng tạo nghệ, đã có thể cùng sử thượng một ít danh gia sánh vai, hắn họa giá trị liên thành. Mà triển lãm tranh thượng xuất hiện nhiều nhất họa, chính là hắn cùng lệ giai huyên về hưu sau hoàn du thế giới sở họa tranh phong cảnh, đi xem hắn triển lãm tranh, quả thực có một loại xem biến thế giới cảnh đẹp cảm giác, phảng phất có thể đặt mình trong trong đó. Cảm nhận được họa trung mặt trời trói trang nắng gắt cùng mưa dầm kéo dài Triển lãm tranh thượng chỉ có mấy bức nhân vật họa Chính là lệ giai huyên cùng bọn họ nữ nhi Còn có một bức chân quý nhất là bọn họ một nhà ba người Làm người có thể cảm nhận được hắn đối với các nàng quý trọng Cùng bọn họ người một nhà hạnh phúc Như vậy một vị họa gia Ai còn có thể nói hắn là ăn cơm mềm Hắn tùy tiện bán một bức họa chính là phú hào hảo sao Lúc sau đào duệ tiếp thu phỏng vấn Phóng viên còn nhắc tới cái này cho cười hỏi Đào Duệ hay không để ý người khác nói hắn ăn cơm mềm sự. Đào Duệ cười một cái, bọn họ cũng chưa nói sai, cho dù ta họa lại đăng giá, ta cũng không có bán quá, xác thật tính ăn cả đời cơm mềm. kia ngài thật sự không ngại sao? Không ngại, chuyện này với ta mà nói cũng không quan trọng. Ta ái người ở ta bên người, trong nhà mỗi người đều ở làm chính mình thích sự, ta cho rằng đây là gia đình tốt nhất bộ dáng. Sự thật chứng minh, chúng ta cũng xác thật sống ra tốt nhất bộ dáng. Đào duệ thái độ cùng tuổi đều biểu lộ hắn thật sự không thèm để ý, vấn đề này ngược lại đột hiện hắn rộng rãi, làm rất nhiều nói qua hắn nói bậy người tự biết xấu hổ. Sau lại đại gia lại đã biết càng nhiều về đào duệ sự, tỷ như lệ thị kỳ hạ đã phát triển trở thành cả nước đệ nhất xích xưởng chế dược, trong đó trọng dược phối phương đều là đào duệ cấp, tỷ như lệ ra rất nhiều minh hữu, là bởi vì đào duệ quan hệ mới lệnh này phân tình nghĩa kiên cố không thúc giục, tỉ như lệ ra người thừa kế sở học hết thể cũng không phải nàng mẫu thân truyền thụ cho nàng. mà là đào duệ tự mình dạy dỗ vị này cơm mềm vương cũng không phải dựa vào thê tử tiểu bạch kiểm mà chỉ là thu liễm mũi nhọn lựa chọn càng có lợi cho gia đình một cái lộ tới đi mà thôi hắn cùng hắn thê tử giống nhau đều là một thế hệ truyền kỳ mà bọn họ nữ nhi sẽ tục viết bọn họ văn chương thưa như hắn nói bọn họ đều sống ra tốt nhất bộ dáng 106. thần côn biến thần thám một đào duệ lần này vừa đến tân thế giới đã bị người nắm cổ áo chất vấn ngươi thu ta mười vạn Bảo ta thuê nhi không có việc gì, hiện tại nói ngươi cứu không được. lão bà của ta hải tử nếu là có chuyện gì, ta muốn ngươi mệnh. Nam nhân này sinh ác độc thanh âm đinh thai nhức ốc, đào duệ bóp chặt hắn hổ khẩu xử cái cách làm hay, thuận lợi từ trong tay hắn tránh thoát, lui về phía sau hai bước quét mắt trung quanh. Đây là một cái đơn sơ phòng, từ cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài là cũ lâu khu, trong phòng bài trí đều thực cổ xưa. Trước mặt hắn trừ bỏ nảy sinh ác độc nam nhân, còn có trên giường hơi thở thoi thóp thai phụ. thai phụ sắc mặt trợn thanh trợn bạch, hôn mê chung còn ở thống khổ nói mớ, như là hiểm trụ. Xuất phát từ bác sĩ bản năng, đào Duệ tiến lên nói, đừng có gấp, ta nhìn nhìn lại. Ngươi cứu nàng, lập tức cứu nàng. Nam nhân thanh âm không chế không được mà phát run, bác sĩ nói lao bà của ta thành người thực vật, ta không tin, ngươi xem nàng còn đang nói chuyện, nàng sao có thể là người thực vật. Đào Duệ mở ra thai phụ mí mắt, véo khai nàng khoang miệng, đi bước một xem xét, trong đầu nhanh chóng hiểu biết thế giới này tình huống. Nguyên chủ đào duệ là cái cô nhi, từ nhỏ đi theo cái thần thần thao thao tao lão nhân sống qua, lão nhân dựa cho người ta đoán mệnh mà sống, lại thường nói thiên cơ không thể tiết lộ, trong miệng nói ba phần thật, bảy phần giả. Nguyên chủ đọc sách không được, nhưng thật ra đem lão nhân những lời này đó bối thật sự lưu. Lão nhân vừa chết, hắn lập tức kế thừa lão nhân y hề bát, đổi cái địa phương đem chính mình đóng gói lên, lắp mình biến hóa liền thành cái đại sư, nơi nơi cho người ta đoán mệnh. Muốn gạt người phi thường đơn giản. chỉ cần lá gan đại không chột dạ sẽ nói ba phải cái nào cũng được lời nói khách sáo là được đây đều là nguyên chủ nhất thám hiểu hắn không quen nhìn lão nhân kiếm nhiều ít hoa nhiều ít giống cái khất cái giống nhau cho nên hắn đoán mệnh liền phải kiếm tiền còn phải hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đến nỗi lão nhân nói ngũ tệ tam khuyết hắn căn bản không tin bởi vì hắn trước nay liền chưa thấy qua lão nhân có cái gì thần kỳ chỗ càng không tin trên thế giới có quỷ thần phong thủy hắn chỉ tin tưởng vững chắc mánh khóe bịp người liền nay một thân gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh là nguyên chủ ở hoa quốc nhất phồn hoa thành phố á hôn đến tương đương không tồi không tính là cỡ nào phú quý đi nhưng năm nhập trăm vạn khẳng định là có nguyên chủ hãm hại lựa gạt che lại lương tâm kiếm tiền giống lần này cái này bẩn cùng gia đình đã bị nguyên chủ hố mười vạn trong đó có sáu vạn đều là gia nhân này hòa thân bằng bạn tốt mượn chỉ vì trên giường thai phụ sắp lâm buồn khi đột đến quái bệnh bệnh viện cha không đến thai nhi thai tâm liền thai phụ cũng lâm vào hôn mê Thứ như vậy không ngừng thấp giọng nói mớ, giống ở làm ác mộng giống nhau. Thai phụ như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, đánh chấn định tề cũng vô dụng, một ngày 24 giờ không ngừng nói mớ, môi đều làm đến chảy ra còn ở không ngừng nói. Người nhà đã mang nàng nhìn vài ra bệnh viện, thậm chí bởi vì bệnh lịch đặc thù, có chuyên gia cố ý cấp xem qua, cuối cùng đến ra kết luận lại là thai nhi đã chết, thai phụ trở thành người thực vật. Nếu muốn trị liệu, tốt nhất lập tức sinh mổ đem chết đi thai nhi lấy ra. Cấp thai phụ cắm thượng các loại cái ống nằm viện duy trì sinh mệnh. Không nói sang quý trị liệu phí dụng cùng nằm viện phí dụng, liền nói ở thai phụ hôn mê dưới tình huống sinh mổ cũng có rất lớn tính nguy hiểm. Gia nhân này vốn là không có tiền, cũng không tán thành cái này kết luận, thương nghị lúc sau nơi nơi hỏi thăm mới nghe được thực linh nguyên chủ, cầu tới cửa thỉnh nguyên chủ hỗ trợ cứu trị. Rốt cuộc thai phụ tình huống như vậy thật sự không giống sinh bệnh, càng giống chúng ta. Nguyên chủ thực hiểu này, đó xin giúp đỡ giả tâm lý, xem qua thai phụ sau quả thực những câu nói đến bọn họ trong lòng cho bọn họ rất lớn hy vọng lại làm cho bọn họ biết sự tình khó làm lời nói khách sáo bộ đến bọn họ là nơi khác tới lúc sau liền nói bọn họ tổ tông mồ xảy ra vấn đề tổ tông mồ nguyên chủ nói là nam nhân thái gia ra ra, ra ra ra người bình thường sao có thể biết như vậy xa xăm trưởng bối chôn ở nào húng chi gần trăm năm quốc gia dung chuyển rất nhiều người di chuyển rất nhiều địa phương xây dựng muốn tìm cũng chưa chỗ tìm đi nguyên chủ chính là cố ý nói cái bọn họ giải quyết không được vấn đề cuối cùng thu 10 vạn, đáp ứng hy sinh một chút chính mình giúp bọn hắn phá lệ giải quyết vấn đề. Đến nỗi như thế nào hy sinh, kia đương nhiên là huyền mà lại huyền, sẽ không nói cho bọn họ. Loại này kịch bản, nguyên chủ dùng quá rất nhiều lần, vài ngày sau hắn liền thức đêm không ngủ, có chút tinh thần vô dụng mà tới cùng nam nhân nói, hắn tận lực, nhưng nam nhân phần mộ tổ tiên bị phá hư đến quá lợi hại, hắn cũng không có biện pháp. Vừa mới nam nhân như vậy phẫn nộ, chính là bởi vì thật sự tuyệt vọng. Loại tình huống này. tốt nhất bồi thường chính là giúp bọn hắn giải quyết vấn đề đào duệ cảm nhận được thế giới này linh khí thực nồng đậm nay thật là một cái trộn lẫn huyền học thế giới thai phụ cũng không phải sinh bệnh mà là đeo mộ địa đồ vật đào duệ nhìn về phía thai phụ chân phải mắt cá mặt trên mang một cái tơ hồng biên xích chân tơ hồng thượng xuyến một viên đầu gỗ hạt châu. hạt trâu cho người ta một loại cổ xưa tường hòa cảm giác có khác chút hoa văn rất đẹp hắn chỉ vào xích chân đối nam nhân hỏi đây là từ lâu ra nam nhân lắc đầu Ta không nhớ rõ, hẳn là lần trước mua đi, cũng không giống mua, khả năng từ nơi nào nhảy ra tới. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, hạt châu này có vấn đề. Đào Duệ nói chuyện đồng thời, đã đem thơ hồng cầy bỏ, gỡ xuống kia viên hạt trâu. Nam nhân giật mình mà nhìn chằm chằm hạt trâu, này, này hạt châu có cái gì vấn đề? Nhìn tựa như cá biệt người không cần cũ hóa. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây, bắt lấy Đào Duệ, lao bà của ta là bởi vì cái này xảy ra chuyện sao? Kia nàng hiện tại hảo sao? Nàng khi nào sẽ tỉnh? Con của chúng ta đâu? Hai tử còn có thể cứu chữa sao? Muốn đem cùng này hạt châu có quan hệ tất cả đồ vật đều tìm ra mới được. Đào duệ nhưng thật ra có thể cho hệ thống ra quét, nhưng vấn đề là hệ thống sẽ không phân rõ tà khí vật phẩm, chỉ có thể dựa nam nhân chính mình suy nghĩ. Hắn đi phòng bếp tìm cái tiểu trung rượu, đưa lưng về phía nam nhân thời điểm ở bên trong bỏ thêm linh tuyên thủy, trở lại bên cửa sổ dùng miên bổng chấm lấy cấp thai phụ nhuận môi đối nam nhân nói. Lao bà ngươi là ở nơi nào biên xích chân? Có hay không người khác biết những việc này? Ngươi có thể tìm người hỏi một chút. Phía trước ta nói chị không được là bởi vì phán đoán sai lầm, hiện tại tìm được hạt châu này, vậy không phải phần mộ tổ tiên vấn đề, mà là này hạt châu vấn đề. Đây là trộm mộ tặc từ cổ mộ mang ra tới. Cổ mộ, nam nhân sắc mặt trắng bệnh, lập tức móc di động ra cấp nhạc mâu gọi điện thoại dò hỏi. Quả nhiên, thai phụ lộng cái này tiểu đông tây thời điểm cùng mâu thân liêu quá. vẫn là các nàng cùng nhau tuyển tơ hồng hạt châu là thai phụ ở bên đường trối ngoặc nhặt được trừ bỏ một viên mộc hạt châu còn có cái 2 cm lớn lên tiểu mục kiếm thai phụ liếc mắt một cái liền thích thượng chúng nó lại thấy bọn nó xám xịt hẳn là bị người vứt bỏ không cần liền nhặt về ra hạt châu nàng tùy thân đeo tiểu mục kiếm bị nàng đặt ở giường em bé tiểu gối đầu nam nhân dùng sức kéo ra bao gối nhảy ra tiểu mục kiếm đưa cho đào duệ xem ngươi xem là cái này sao cái này có vấn đề sao Đào Duệ gật đầu, giống nhau là cổ mộ ra tới đồ vật, dính tà khí. Ngươi ở chỗ này chiếu cố lao bà ngươi, nhớ rõ cho nàng nhuận môi đừng có ngừng, ta đi tìm vài thứ cho ngươi trong nhà trừ tà. Hảo, hảo, ý của ngươi là lao bà của ta được cứu rồi. Hải từ đâu? Hải tử thế nào? Bọn họ đều có thể cứu chữa, ngươi an tâm chờ. Đào Duệ thực mau ra cửa, mua lá bùa chu sa, gà trống chờ một đống đồ vật. Hắn trở lại nam nhân trong nhà khi, nam nhân huynh đệ. Nhạc mẫu cùng bằng hữu đều tới, đứng ở trong phòng khách nói chuyện, thấy hắn đều lộ ra hoài nghi ánh mắt. Nhạc mẫu đầu tiên lên tiếng, ta nói cho ngươi, lần này ngươi nếu là chị không hết nữ nhi của ta, ngươi một phân tiền đều đừng nghĩ bắt được. Chúng ta đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. đao Duệ gật đầu, đối bọn họ nói, ta hiện tại phải làm pháp, các ngươi đều đi ra ngoài, không cần ở chỗ này ảnh hưởng ta. Đại gia đối loại sự tình này vẫn là kiên kỵ, thực mau tránh tới rồi bên ngoài. đao Duệ ở giữa phòng sắt gà. Dùng máu gà hỗn hợp chu sa nhanh chóng vẽ bùa, dán ở mỗi một phiến cửa sổ, mỗi một mặt trên tường. Tiếp theo hắn chỉ chỉ giường em bé nói, đem trên cái giường nhỏ đồ vật cầm đi thiêu, thiêu xong lúc sau, lao bà ngươi hải tử liền không có việc gì. Thật sự, nam nhân nhìn xem giường em bé, lại nhìn xem không có chuyển biến tốt đẹp thai phụ, thần sắc trần chờ Nhiều chậm trễ một phút, lão bà ngươi hải tử sinh mệnh liền sẽ hao phí một ít. Nam nhân nghe xong lời này nắm lên giường em bé liền ngâng đi ra ngoài. Liền dường toàn bộ đều từ bỏ, tiêu lên huynh đệ cùng hắn đi tìm địa phương tiêu hủy. Đào Duệ ở tu chân giới không thiếu tiếp xúc những việc này, hắn mệnh lệnh đương nhiên không thành vấn đề. Bên kia đổ vật một tiêu xong, bên này thai phụ nói mới liền ngừng lại, mỹ mắt chậm rãi giật giật, mở hai mắt. Thai phụ ngẫu thân ở cửa kinh hô một tiếng, vọt vào môn ôm lấy thai phụ liền khóc lên, không ngừng hỏi, ngươi thế nào? Chỗ nào đau? Chỗ nào không thoải mái? Hài từ đâu? Nàng bắt tay đặt ở thai phụ trên bụng Cư nhiên cảm nhận được thai động, lập tức khóc đến ác hơn. Thai phụ có chút mê mang lại có chút nghĩ mà sợ, bắt lấy mẫu thân tay nói, ta, giống như làm cái rất dài ác mộng, trong mộng giống như luyện ngục, ta ôm hải tử thành bị trào nô lệ, vẫn luôn đi, vẫn luôn đi, vĩnh viễn không có quối. Không có việc gì, không có việc gì, hải tử đừng sợ. Lao thái thái lao đem nước mắt, quay đầu liền đối đảo duệ quỳ xuống, đại sư. Đại sư ta vừa rồi mạo phạm, xin lỗi ngài, ngài hỗ trợ nhìn xem. Nữ nhi của ta thật tốt sao? Nàng không gì không đúng rồi đi. đau duệ vội vàng tránh đi, đem lão thái thái đỡ lên, yên tâm đi. Các nàng mẫu tử bình an, chỉ là mấy ngày này lăn lộn đến thân thể có điểm hư, nhất định phải hảo hảo bổ sung dinh dưỡng. Mỗi đêm một chén nhỏ nùng canh gà, ba ngày ăn 12 loại trái cây rau dưa, không cần ăn nhiều, chủ loại nhiều bổ sung vitamin là được. Hảo hảo hảo, ta tự mình chiếu cố nàng, khẳng định không thành vấn đề. Cảm ơn đại sư. Ngươi thật là thần tiên sống Cảm ơn, cảm ơn. Lão thái thái Sở Hữu hoài nghi đều hóa thành cảm kích, kích động đến không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm lòng biết ơn. Nhưng mà Đào Duệ lại rất hổ thẹn, hắn bất quá là thu thập cục diện rồi rắm nguyên chủ lừa bọn họ chính là chậm trễ bọn họ tìm cao nhân thời cơ, nguyên bản sẽ hại bọn họ tan nhà nát cửa đâu. Đào Duệ lấy ra di động đem 10 vạn khối cho bọn hắn xoay trở về, nói, phía trước là ta phán đoán sai lầm, này tiền ta liền không thu, các ngươi cầm hảo hảo cấp thai phụ dưỡng thân thể đi. không được không được nam nhân vừa lúc trở về vội vàng nói đoán mệnh nhất định phải đưa tiền bằng không ngươi không tốt chúng ta cũng không tốt này đó ta đều hiểu đây là quy củ đào duệ lấy ra kia viên hạt châu cùng tiểu một kiếm cười nói nếu các ngươi không ngại đem này hai dạng đưa ta là được mấy người thấy đồ vật đều sợ tới mức lui về phía sau mấy bước sắc mặt trắng bệnh không ngại đại sư ngươi cứ việc lấy đi đại sư ngươi cũng muốn tiểu tâm a thứ này tả tính đâu đào duệ gật gật đầu đối bọn họ cười cười ta đây liền không quáy dày các ngươi chúc các ngươi về sau khỏe mạnh bình an đào duệ rời đi cũng lâu ở bên ngoài trên đường chậm rãi đi tới do người dần dần nhiều lên hắn đi đến khu náo nhiệt bỗng nhiên thấy một vị cảnh sát ở truy phạm nhân không cấm dừng lại bước chân suy tư lên ở như vậy một cái thế giới hắn có thể làm những gì đây 107. thần côn biến thần thám hai ở khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội treo biển hành nghề đoán mệnh hiển nhiên không hiện thực còn nữa tuyệt đại đa số người căn bản sẽ không lây dính những việc này như vậy hắn gián tiếp tuyên truyền mê tín tư tưởng liền không thích hợp với đại chúng vô ích còn khả năng rước lấy tương quan bộ môn bất mãn nhưng hắn có lẽ có thể là một người nhân viên chính phủ quang minh chính đại địa lợi dùng huyền học đi làm tốt sự mắt thấy bên kia cảnh sát truy phạm nhân có điểm đuổi không kịp đào duệ bước chân khẽ nhúc nhích ở phạm nhân chạy tới khi chặn hắn lộ ra tay bay nhanh mà đem người ấn ở trên mặt đất thở hổn hển cảnh sát chạy tới đem phạm nhân tiếp nhận đi nói thanh tạ hắn đánh giá đào duệ nói thân thủ không tồi a luyện qua đào duệ gật gật đầu tò mò mà nhìn phạm nhân đây là án trộm một cái tội phạm bị truy nã vừa lúc ở trên đường đột vào cảnh sát đơn giản trả lời một câu hướng đào duệ gật gật đầu liền áp người đi rồi đồng thời báo cáo cấp trong sở nói cho tới rồi chi viện đồng sự một tiếng đào duệ xem bọn họ đi xa xoay người đi vào bên cạnh tiệm cà phê điểm một ly lặt kẹ lẳng lặng xem ngoài cửa sổ người đến người đi tự hỏi nhiệm vụ nên như thế nào hoàn thành Nguyên chủ sống đến 90 hơn tuổi, cả đời hám hại lừa lấy không ít người, một đám bồi thường trở về, quá khó thao tác. Bất quá có thể bị nguyên chủ lừa người đều có một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ tin tưởng quỷ thần, bọn họ sẽ ở gặp được vấn đề thời điểm cầu thần hỏi Phật. Thành phố A ngoại Âu có một tòa miếu, những người này không thể thiếu đi túi trào, cầu cái thiêm, cầu cái phù linh tinh, hắn có thể đi trong miếu đi dạo, xem có thể hay không từ phương diện này tìm được điểm đột phá. Đại bộ phận nhiệm vụ đối tượng đều là vấn đề nhỏ. Bồi thường cũng tương đối đơn giản, đến nỗi mấy cái khó giải quyết nhiệm vụ đối tượng, hắn liền phải đơn sách ra tới lại nghi cách. Tỷ như nửa tháng sau thành phố A nhà giàu số một diệp ra tôn tử ném, báo nguy cũng không tìm được, nguyên chủ cho người ta đoán mệnh, nói nhà giàu số một kế thê khắc tôn tử, lại nói diệp ra phong thủy không tốt. Cuối cùng chậm chê nghĩ cách cứu viện thời gian, mới 5 tuổi tiểu hài tử đã chết, còn nháo đến diệp ra gà chó không yên, đến cuối cùng cũng không biết là ai trói đi rồi tiểu hài tử, vẫn là tiểu hài tử chính mình đi lạc. giống như thật là khắc hắn dường như lại tỷ như một tháng sau một vị nơi khác tới phú thương mua một căn biệt thự là hung trạch hoa 20 mươi vạn thỉnh nguyên chủ đi rửa sạch phòng ở nguyên chủ làm bộ làm tịch mà cách làm sao bảo đảm không thành vấn đề kết quả kia thật là cái hung trạch lệ quỷ tác loạn là bởi vì sát nàng hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật cuối cùng phú thương một nhà bốn người toàn đã chết nguyên chủ nói hiệu nói vượn bản lĩnh nhất lưu loại này huyền mà lại huyền sự cũng vô pháp nghiệm chứng liền tính không linh nghiệm xong việc nguyên chủ cũng có thể tìm được mặt khác lấy cơ viên trở về, cho nên liền tính là thành phố a nhà giàu số 1 cũng không nghĩ tới tìm hắn tính sổ. Những việc này có bắt cóc, có hung thủ đung dung ngoài vòng pháp luật, còn có trộm mộ, bức bách nữ tử kết tâm hôn, núi lớn lửa bán từ từ, kỳ thật đều có thể phân loại vì án kiện, vẫn là án treo. Như vậy hắn kỳ thật có thể làm một cái cha án người đi tiếp xúc những việc này, nguyên chủ sống lâu như vậy, tương lai vài thập niên hắn phải làm những việc này. Vạn hạnh nguyên chủ chỉ thích hưởng thụ sinh hoạt. cũng không tốt sắc cảm tình sinh hoạt đều là ngươi tình ta nguyện hảo tụ hảo tán không có đã lừa gạt sắc, bằng không phương diện này càng phiền thoái đại khái lý ra cái lộ tuyến về sau đào duệ mở ra hệ thống thương thành nhìn nhìn vị diện giao dịch khí thuật độc tâm thấu thị mắt ẩn thân thuần di hắn tích phân không ít nhưng hắn tưởng mua mấy thứ thứ tốt thật sự quá quý mua không nổi dù sao thế giới này cũng không cần bàn tay vàng vẫn là nhiều tích cóp tích phân Đến các thế giới khác yêu cầu mua cái gì thời điểm có lẽ liền tích có đủ rồi. Đào duệ hành động lực luôn luôn rất mạnh, làm tốt tính toán, hắn liền về nhà tiến vào không gian. Trong không gian có linh tuyển, linh khí so bên ngoài nồng đậm rất nhiều lần, phi thường có trợ giúp hắn tu luyện. Ở trước giờ quốc tế, hắn không như thế nào tu luyện, chỉ là cường thân kiện thể. Ở thế giới này hắn không biết sẽ gặp được cái gì, đương nhiên phải hảo hảo tu luyện. Dẫn khí nhập thể lúc sau, hắn liền mua một đống lá bùa bắt đầu vẽ bùa. Đùa bình an an thai phủ may mắn phủ đuổi ách phủ từ từ mười mấy loại phủ hắn mỗi dạng đều vẽ trăm trường sau đó mang theo phủ đến ngoại ô kia ra rất có danh trong miếu nói sinh ý tiếp đai hắn hòa thượng danh hảo tịnh không nghe xong hắn ý đồ đến rất là kinh ngạc xem hắn hai mắt tựa bất đắc dĩ nói thí chủ tới nơi này người đều vì cầu một cái tâm an chúng ta sẽ vì đại gia vẽ bửa khai quang làm một ít đồ vật nhưng sẽ không tiến hành thương nghiệp vận tác, cũng không đúng ngoại thu hóa tịnh không quét mắt đảo duệ những cái đó phủ khuyên đủ Ngươi như vậy tuổi trẻ, làm chút cái gì đều có thể kiếm tiền, không cần tại đây mặt trên lãng phí sức lực. Đào Duệ hiện tại 25 tuổi, đối 40 tuổi tỉnh không tới nói xác thật là tiểu hài tử, tỉnh không nhịn không được thuyết giáo hai câu. Đào Duệ cũng không tức giận, đem những cái đó phù các lấy một chương đặt tới tỉnh không trước mặt, đạm cười nói, ta cũng không phải vì kiếm tiền, ta là vì làm việc thiện tích đức. Tuy rằng ta còn trẻ, nhưng ta từ ký sự khởi liền tùy một vị đại sư học tập, cho tới bây giờ cũng có 20 năm. Phù linh hay không linh, ngài lưu trữ thử xem, nếu hữu dụng, ta lần sau tới bàn lại. Đến nỗi không đối ngoại thu hóa điểm này, ta tưởng luôn có biện pháp, tỉ như ta có thể làm chùa miếu cố vấn. Yên tâm, giá cả liền từ các ngươi định, ta chỉ thu định giá một nửa. Đào Duệ ở Tịnh không không tin cũng không tán đồng trong ánh mắt rời đi, cũng không có tưởng cùng hắn tiếp tục dây dưa ý tứ. Nay đảo làm Tịnh không có chút ngoài ý muốn, hắn liền như vậy từ bỏ, đi rồi. Ai đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật cũng sẽ không nhanh như vậy từ bỏ đi. Có lẽ vẫn là cái tay mới, liền điện thoại cũng chưa lưu một cái. Tình không lắc đầu, đem đào duệ trở thành một cái tới thành phố Á Đãi và người trẻ tuổi, nhưng hắn ánh mắt dừng ở những cái đó phù thường khi, vẫn là đem phù thu lên, kiểm tra qua đi, cảm thấy không có gì vấn đề, liền đem phù lẫn vào chùa miếu phù trung bán cho tới cầu phù người. Đương nhiên, này cũng không gọi bán, mà là mọi người thêm dầu mẹ tiền cầu đến. Trong miếu trừ bỏ chủ trì phương trượng họa phù hữu dụng ngoại, những người khác họa kỳ thật cũng chưa cái gì dùng. Tịnh không trong lòng biết rõ ràng, chính hắn cũng sẽ không họa cho nên đối đãi đào duệ những cái đó phủ mới không ném xuống cũng không coi trọng, liền như vậy trả trộn vào đi. Vì thế đào duệ những cái đó phủ không hai ngày đã bị bất đồng người mua đi rồi. Đào duệ lúc này ở học tâm lý học phạm tội cùng hình trinh học, trừ bỏ học tập chính là tu luyện, chỉ có tự thân có mang linh lực mới có thể nhìn đến linh khí, âm khí, hắn đương nhiên muốn nỗ lực để cao thực lực. Thức mau, nửa tháng liền đi qua, lúc này thành phố A đã xảy ra một chuyện lớn. Sở hữu truyền thông đều ở đưa tin, thành phố ai nhà giàu số một duy nhất tôn tử ném. Toàn thành cảnh lực đều đang tìm kiếm manh mối, nhà giàu số một Diệp Trấn Đông còn tuyên bố kết xù treo giải thưởng, tiền thưởng từ mấy vạn đến mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn không ngừng, tầm mắt tác quan trọng độ mà định. Nhưng này liền dẫn tới thật nhiều người cung cấp manh mối, Diệp Trấn Đông mời chuyên môn xem manh mối người đều có 50 cái, như cũ tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Diệp ra cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tìm được rồi mấy cái huyền học nhân sĩ trên đầu, thỉnh bọn họ về đến nhà chung đi xem tình huống, Đào Duệ chính là một trong số đó. Diệp gia có rất nhiều cảnh sát, trong nhà bên ngoài trang bị rất nhiều thiết bị, phương tiện tùy thời tiếp thu bọn bắt cóc điện báo, chỉ là vẫn luôn không có bọn bắt cóc xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có thể ở Diệp gia đếm thử có thể hay không tìm được manh mối. Cảnh sát nhìn đến Diệp gia tìm tới Hòa Thượng, đạo sĩ, đại sư kỳ thật thực không tán đồng, nhưng lúc này cũng không có gì hảo khuyên, Diệp trấn Đông không thiếu tiền. Đương nhiên là biện pháp gì đều phải thử xem. Đào Duệ tới trước, hắn cùng Diệp Trấn Đông thấy một mặt, Diệp Trấn Đông đại khái xem hắn quá tuổi trẻ, không ôm cái gì kỳ vọng, làm hạ nhân dẫn hắn nơi nơi nhìn một cái. Đào Duệ liền thật sự đem Diệp ra từ trên xuống dưới, trong ngoài đều nhìn kỹ cái biến. Cho hắn dẫn đường người hầu mỗi lần thấy hắn nhìn chằm chằm một chỗ xem, liền khẩn trương hỏi, Đào Tiên Sinh, nơi này có vấn đề sao? Đào Duệ trả lời luôn là lắc đầu, sau đó hắn lại quan sát đến biệt thự nội mỗi người. Diệp Trấn Đông cùng hắn kế thê, nguyên phối nhi tử, con râu, kế thê nhi tử, con râu, cháu gái, còn có Diệp ra mấy chục cái người hầu. Hắn hiện tại linh lực không cao, không thể xem người khác vài lần liền tính ra cái gì, nơi này phong thủy không thành vấn đề, lại không có quỷ. Hắn không thể lập tức nhìn ra vấn đề, nhưng này không ngại ngại hắn quan sát bọn họ vi biểu tình. Phía trước ở giới giải trí thế giới, vì mài giũa kỹ thuật diễn, hắn cố ý học quá vi biểu tình cùng một ít tâm lý học. Mỗi người làm mỗi sự kiện đều có động cơ, có trong lòng chống đỡ, tự nhiên sẽ có rất nhỏ biểu tình biến hóa, có bất đồng ánh mắt. Diệp ra phát sinh chuyện lớn như vậy, đám người hầu trong lòng đều thực bất an, hoặc nhiều hoặc ít sẽ biểu hiện ra một ít khẩn trương. Nhưng đào duệ lưu ý đến một cái trong phòng bếp người hầu, ánh mắt của nàng trước sau không cùng bất luận kẻ nào đối thượng. Mặc kệ là làm việc vẫn là cùng người giao lưu, nàng đều xảo diệu mà tránh đi mọi người ánh mắt, này không bình thường. Hán bộ dáng này bị rất nhiều cảnh sát thấy được. Bọn họ kỳ thật cũng có chút tò mò hắn đang làm gì. Có một vị tuổi trẻ cảnh sát còn hỏi hắn một câu, ngươi nhìn ra cái gì sao? Đào Duệ không tùy tiện đem suy đoán nói ra, chỉ nói, ta chỉ là ở hiểu biết hài tử cùng Diệp ra tình huống, tốt nhất có thể đi hiện trường vụ án nhìn xem, ở nơi đó hẳn là có thể đạt được càng nhiều tin tức. Đại sư không phải hẳn là bấm đốt ngón tay bấm đốt ngón tay liền biết không? Như thế nào còn có hiện trường vụ án sự? Chúng ta cũng không biết hiện trường vụ án ở đâu. Đào Duệ cười cười Sắc thực mà nói ta không phải cái gì đại sư mà là chắc tả sư cho nên bấm đốt ngón tay không quá thực tế căn cứ hiện trường tình huống thiệp án nhân vật tính cách từ từ tới phỏng đoán càng chuẩn xác chút chắc tả sư cảnh sát cùng người hầu hai mặt nhìn nhau đào duệ đã đi rồi hắn thấy được vị kia trong miếu tịnh không đại sư vừa lúc qua đi chào hỏi một cái tịnh không là đi theo phương trượng sư huynh tới bọn họ đang ở cùng diệp trấn đông chào hỏi đào duệ đến gần khi không đợi hắn mở miệng tịnh không liền kéo phía dưới trượng Kinh hỷ nói, sư minh, hắn chính là viết linh phù vị kia tiểu thí chủ. Phương trượng lập tức xoay người nhìn về phía đào duệ, hỏi, thí chủ, nửa tháng trước ngươi bắt được trong miếu phủ thật là chính ngươi họa. Đào duệ xem bọn họ bộ dáng, suy đoán đại khái là nghiệm quá phủ, gật đầu trả lời, nếu có thể, ta hy vọng có thể cùng quý tự hợp tác. Mặt khác sự vật ta sẽ không can thiệp, chỉ hy vọng đến chùa miếu cầu phù người có thể sử dụng thượng ta họa phù. Giá cả phương diện, ta cũng hy vọng có thể rẻ tiền một ít. những cái đó phủ chỉ vì tích đức nay vẫn là ở diệp ra phương trượng không có hỏi nhiều chỉ đối tịnh không ý bảo một chút sư đệ cùng tiểu thí chủ trao đổi một chút liên hệ phương thức chúng ta vãn chút đến trong miếu nói chuyện là sư minh tịnh không thật cao hứng mà cùng đào duệ trao đổi liên hệ phương thức thấy như vậy một màn mọi người tắc phi thường khó hiểu diệp trấn đông hỏi phương trượng nhận thức đào tiên sinh phương trượng mỉm cười nói thượng chưa nói tới nhận thức nhưng thật ra có vài phần duyên phận nửa tháng trước vị này đào thí chủ cầm chính mình họa phụ tìm được trong miếu hy vọng cùng trong miếu hợp tác lúc ấy tỉnh không nguyện chuyển từ chối sau lại cơ duyên xảo hợp có hai vị thí chủ dùng đào thí chủ phụ hiệu quả phi thường hảo chúng ta liền tưởng tìm kiếm đào thí chủ chẳng qua vẫn luôn không có kết quả không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp gỡ lời này vừa nghe chính là đào duệ có thật bản lĩnh diệp trấn đông sinh ra mấy phần hy vọng thấy thỉnh năm người đều đến đông đủ liền thỉnh bọn họ ngồi xuống kiềm chế trong lòng nôn nóng hỏi Các vị đại sư, làm ơn các ngươi, thỉnh các ngươi hỗ trợ tìm về ta tôn tử. Đại gia nói một ít ra nổi nói, theo sau liền có lấy la bàn, có bấm đốt ngón tay, có xem phong thủy, các bằng bản lĩnh bắt đầu hỗ trợ tìm người. Nhưng nguyên chủ một cái thần côn có thể hôn đến hô mưa gọi gió, đã thuyết minh thế giới này lệ quỷ linh tinh không quá nhiều, đồng dạng, có bản lĩnh đại sư cũng rất ít. Liền tính chùa miếu phương trưởng vẽ bùa đã sờ đến bí quyết, nhưng đối đại mất đi không thấy diệp ra tiểu tôn tử cũng là hết đường xoay sở. Phương trượng tính toán cùng Đào Duệ hợp tác, đối thực lực của hắn cũng tưởng nhiều một ít hiểu biết, xem hắn đứng ở diệp ra tiểu tôn tử trong phòng chấm tư, liền hỏi nói, Đào Thí chủ chính là nhìn ra cái gì? Đào Duệ tầm mắt chuyển qua trên bàn một bức chưa hoàn thành hoạt thượng, nói, này bức họa nhìn ra được vẽ tranh giả lúc ấy thực truyền tâm, thực đầu nhập, góc phải bên dưới một bút tỉ vết, thuyết minh hắn lúc ấy không phải tự nguyện buông bút. Cho nên, hắn vì cái gì sẽ đi ra ngoài? Là ai làm hắn đi ra ngoài? Hoạ! Họa thượng không có văn tự, họa đến cũng không phải đặc thù đồ vật, mọi người căn bản không kiểm tra quá họa, thậm chí không có ý thức được này mặt trên còn có manh mối. Lúc trước nghe Đào Duệ nói hắn là chắc tả sư tuổi trẻ cảnh sát tệ đến phía trước tới, nghiêm túc hỏi, ngươi thật là chắc tả sư. Ngươi còn nhìn ra cái gì? Đào Duệ mở ra tủ quần áo, nơi này tất cả đồ vật đều bày biện có tự, quần áo, sách vở, văn phòng phẩm, tiểu bằng hưu tương đối thói ở sạch, cưỡng bách trứng. Không sai. Tiểu là như thế này. Diệp Chấn Đông mở miệng khẳng định, ánh mắt nhìn trầm Đào Duệ, chờ hắn kế tiếp. Đào Duệ đi đến mép giường, quỳ dạp trên mặt đất cho Đại gia chỉ chỉ giường đế một con vớ, lại làm mọi người xem trên giường một chút nếp vốn Dựa theo tiểu bằng hữu tính cách, không có khả năng cho phép có vớ lưu tại giường đế, vẫn là một con, cũng sẽ không làm trên giường lưu lại nếp vốn Cho nên này gian phòng, có thể xem như mới bắt đầu hiện trường vụ án, đem hắn mang đi người, chính là có thể xuất nhập này gian phòng người. cũng chính là này căn biệt thự người. Đào Duệ nhìn về phía Diệp Chấn Đông, Diệp tiên sinh, ngươi hẳn là phong tỏa biệt thự. 108, Thần Côn biến thần thám, 3. Nếu Đào Duệ yêu cầu chuyện khác, Diệp Chấn Đông còn sẽ suy xét một chút, nhưng phong tỏa biệt thự cha Diệp ra người, hắn căn bản không cần tưởng, trực tiếp ra lệnh. Giám chứng khoa người tiến lên đem Đào Duệ chỉ ra họa cùng vỡ cầm đi giám định, thực mau ở vỡ thượng phát hiện mê dược tàn lưu, chứng thực Đào Duệ phòng đoán. Tất cả mọi người nghiêm túc lên. Cảnh sát một lần nữa bố trí cảnh lực, thảm thức tìm tòi tiểu chết phòng, cấp Diệp ra mỗi người một lần nữa ghi lời khai, lần thứ N điều tra Diệp ra theo dõi cùng trang viên. Lúc này Đào Duệ đã đã chịu Diệp ra coi trọng, Diệp chấn đông tự mình thỉnh hắn ngồi xuống uống trà, dò hỏi hắn hay không còn có mặt khác phát hiện. Tiểu chết mẫu thân nôn nóng mà bảo đảm, Đào Tiên Sinh, chỉ cần ngài đem tiểu chết tìm trở về, ngài chính là ta cùng Diệp kinh nhân nhân. Về sau chúng ta nhất định đem ngài tôn sùng là Tòa thượng tân. Nguyện ý vì ngài làm bất luận cái gì sự Nàng biểu tình khó nén tiểu tụy Nhân nhi tử sự bị chịu tra tấn Trưởng phu của nàng Diệp Kình tuy rằng không nói chuyện Nhưng vẫn luôn nắm tay nàng ở bên cạnh gật đầu Đối cái này bảo đảm cho khẳng định Có thể được đến nhà giàu số một người thừa kế bảo đảm Tuyệt đối là rất cao thù lao Phương Trượng bọn người nhìn qua Phát hiện đào Duệ thế nhưng thờ ơ Hoàn toàn không giống tuổi này nên có bộ dáng Làm người nhìn không ra sâu cạn Ngược lại xem trọng hắn liếc mắt một cái Đào Duệ nói Ta thích giúp người làm niềm vui, chỉ cần có manh mối, nhất định sẽ nói ra tới, vài vị không nên gấp gáp, có không làm ta đi dò hỏi vài người. Hiểm nghi người. Diệp Trấn Đông hơi hơi híp mắt nhìn quét Diệp ra người hầu, bị hắn nhìn đến người đều bị khẩn trương dị thường, sắc mặt trắng bệnh. Không phải chột dạ, là sợ hãi, Diệp Trấn Đông trên người kia làm cho người ta sợ hãi khí thế, giống như muốn đem kia dám can đảm rút lao hổ cần người bầm thây vạn đoạn, liền tính bọn họ chưa làm qua cũng nhịn không được tìm đập nhanh. Đào Duệ thấy thế đề nghị, không bằng Diệp tiên sinh cùng ta cùng nhau, hiệu quả càng tốt. Diệp chấn đông hơi suy tư liền gật đầu đứng lên, hảo, tiểu chích đã mất tích ba ngày, ta hy vọng có thể mau chóng đem hắn tìm ra. Hắn đây là cường điệu tiểu chích tầm quan trọng, am chỉ Đào Duệ không cần vì trương hiển thần thông cố lộng huyền hư, càng sớm tìm được người càng tốt, có thể được đến càng nhiều. Nay cùng Đào Duệ mục đích không như mà hợp, hắn không có dị nghị, lập tức đi đến cái kia ánh mắt không cùng người khác đối thượng người hầu trước mặt người tên là gì? Ở Diệp ra công tác bao lâu? Phụ trách cái gì? Người hầu cúi đầu, có chút khẩn trương mà trả lời, ta kêu Vương Tú Na, tới Diệp ra đã hơn một năm, ở phòng bếp phụ trách trái cây. Đào duệ gật đầu, nói cách khác, tiểu chích ngày thường ăn trái cây, uống nước trái cây đều là ngươi đưa cho hắn. Diệp Kinh Phu Thê lập tức đứng dậy đi đến gần chỗ, Diệp Trấn Đông cũng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tú Na, Vương Tú Na tựa hồ bị dọa đến, đột nhiên ngẩng đầu đong đưa đôi tay, không phải ta, ta chỉ là giúp việc bếp núc. Ta không có thương tổn tiểu thiếu ra à, tiểu thiếu ra mất tích ngày đó ta sinh bệnh sinh nghỉ, không phải ta. Đào duệ từ cảnh sát bên kia cầm một chương tiểu chết ảnh chụp, dơ lên Vương Tú Na trước mắt, ngươi nhìn kỹ xem, ngươi cuối cùng một lần thấy tiểu chết là khi nào. Vương Tú Na bị bắt gần gũi nhìn đến tiểu chết bộ dáng, đồng tử sầu súc, trái tim kinh hoàng, không chế không được mà nuốt vài cái nước miếng, ta, ta là ở tiểu thiếu ra mất tích trước một ngày nhìn thấy hắn, ngày đó buổi tối 8 giờ trình. Ta tặng ly quả táo nước cấp tiểu thiếu gia. lúc sau, lúc sau liền không tái kiến quá. Ngươi tay như thế nào bị thương? Vương Tú Na túi đầu nhìn về phía đôi tay, theo bản năng mà cuộn tròn ngón tay, đốn hai giây mới nói. Kẽ ngã một cái, có điểm chảy ra. Ngươi sinh bệnh ăn cái gì dược? Đề tài chuyển biến quá nhanh, Vương Tú Na lại là đốn hai giây mới trả lời. Thuốc trị cảm. Một ngày nội phát hiện cảm mạo, ăn dược, sau đó thì tốt rồi. Đào duệ không cần nàng trả lời, ngay sau đó lại hỏi. Ngươi cảm thấy ai khả nghi? Nếu có khả nghi người, những người khác liền có thể giải trừ hiểm nghi tự do hoạt động. Lần này Vương Tú Na tạm dừng 5 giây mới trả lời, ta ngày hôm qua. Nghe được Thái Thái cùng Phong Thiếu Gia nói đùa, giống như nhắc tới Tiểu Thiếu Gia tên. Thái Thái là đối Diệp Trấn Đông thê tử xưng Hồ, Phong Thiếu Gia chính là vị này Thái Thái sinh Diệp Trấn Đông con thứ hai. Diệp Trấn Đông lập tức nhìn về phía bọn họ, Thái Thái sắc mặt khẽ biến, hướng Vương Tú Na quát lớn, ngươi nói bậy gì đó. Tiểu chít ném ta không biết nhiều thương tâm, sao có thể nói dỡn? Diệp phong trầm khuôn mặt chất vấn, ngươi nghe được chúng ta nói cái gì. Một lời một câu cho ta nói rõ ràng, dám đem nước bẩn bắt đến ta trên đầu, ngươi lá gan cũng quá lớn điểm. Bọn họ đã là kinh sợ cũng là uy hiếp, giống nhau nhát gan đã có thể không dám nói tiếp. Rốt cuộc bọn họ là Diệp ra người, thu sau tính sổ không phải nho nhỏ người hầu có thể thừa nhận. Nhưng Vương Tú Na chỉ là bị dọa đến một run run, túi đầu há mồm liền đem bọn họ đối thoại phơi ra tới. bọn họ xác thật nói đùa vương tú na cũng không oan uổng bọn họ bởi vì diệp trấn đông vẫn luôn đem diệp Kình coi như người thừa kế cũng để qua tương lai trong nhà đều là tiểu chiết làm cho bọn họ nội tâm bất bình hiện tại tiểu chiết ném bọn họ tự nhiên cao hứng bản thân chính là ích lợi đối lập giả bọn họ không chúc mừng đã là thu liễm cho nên vương tú na một thuật lại bọn họ đối thoại diệp trấn đông lập tức liền biết đó là bọn họ nói hoàn toàn phù hợp tính cách của bọn họ đem hoài nghi ánh mắt định ở bọn họ trên người Lúc này Đào Duệ đột nhiên hỏi Vương Tú Na, có phải hay không nhẹ nhàng thở ra. Vương Tú Na sửng sốt Đào Duệ nâng nâng cầm nói, ta nhìn đến ngươi bắt quần áo tay bùng ra, thả lỏng. Không thẹn với lương tâm không cần thiết như vậy sợ, vẫn là ngươi vội vã tự do hoạt động. Đào Duệ nói xong cũng không chờ nàng trả lời, xoay người đi tìm Diệp ra mấy cái người làm vườn, Diệp ra lớn như vậy, tường vây bên cạnh sở hữu địa phương đều nghiêm mật sao. Có hay không chỗ hổng, khe hở, có thể ra vào lại không có theo dõi địa phương. Mấy cái người làm vườn cẩn thận suy tư, không quá xác định mà nói, chúng ta có thể hiện tại đi kiểm tra một lần sao? Có địa phương bởi vì hàng năm như vậy, khả năng xem nhẹ. Đào Duệ gật đầu, đối cảnh sát người phụ trách nói, phiền thoái trương đội trưởng an bài vài người đi theo nhìn xem, có lẽ có thể tìm được manh mối. Đương nhiên, trương đội trưởng phân phó đi xuống, liền tính Đào Duệ không nói, hắn cũng sẽ an bài người đi tra. Diệp Kinh muốn nói lại thôi, hơn nửa ngày mới đi đến Đào Duệ trước mặt, hỏi. Đào tiền sinh sẽ đoán mệnh sao? Có thể hay không tính đến ta nhi tử hắn? Còn sống sao? Đào Duệ nhìn về phía phương trượng, đạo trưởng cùng mặt khác hai vị đại sư, từ bọn họ biểu tình trông được ra bọn họ sẽ không, hoặc là nói sẽ điểm, không dám xác định kết luận. Cái này đào Duệ thật đúng là sẽ, hắn muốn tiểu chết sinh thần bắt tự, bắt đầu trên giấy viết viết vẽ vẽ. Các vị đại sư cũng không nhàn rỗi, mỗi người tự hiện thần thông dùng bọn họ phương pháp suy tính tiểu chiết mệnh cách. cảnh sát cũng có mấy người tới gần xem bọn họ đang làm cái gì trọng điểm xem đào duệ trên giấy viết đồ vật đào duệ viết các loại con số trung tâm cùng dịch kinh không sai biệt lắm hắn viết xong một trang giấy phát hiện trương đội trưởng đứng ở bên cạnh cười nói toán học trinh thắng mà thôi toán học là một môn rất thâm ảo ngành học thường thường có thể tạo được không tưởng được tác dụng đội trưởng nhìn hắn một cái bọn họ học đại khái không phải cùng cái toán học đào duệ buông bút đối diệp ra mấy người nói tiểu chết còn sống chỉ là thân thể thực lượng Phải nhanh một chút tìm được hắn. Vị kia đạo trưởng như mày, nói, tiểu chết mệnh cách tựa hồ sẽ đoạn với 3 ngày nội. Phương trưởng nói, không hoàn toàn là, này mệnh cách tựa hồ có điều thay đổi. Đào duệ buông tay nói, hôm nay chúng ta nhúng tay còn không phải là thay đổi sao. Yên tâm, chỉ cần đừng làm cho nơi này người rời đi, tiểu chết sẽ không xảy ra chuyện. Lời này làm mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, ngay cả không mê tín cảnh sát mọi người đều không tự giác mà thả lỏng một chút. Ở nguyên kịch bản. Này các vị đại sư chính là tính ra tiểu chít đã bỏ mạng mới rời đi, sau đó nguyên chủ bắt được cơ hội, bị Diệp ra trở thành cộng dân cuối cùng, thành công lợi dụng Diệp ra mâu thuẫn kiếm lời một tuyệt bút tiền. Mà bởi vì Diệp ra tìm cảnh sát, tìm đại sư hành động dọa tới rồi bọn bắt cóc, bọn bắt cóc không dám đòi tiền càng không dám lộ ra dấu vết để lại, trực tiếp liền giết con tin. Lúc sau thật lâu, hai tử thi thể mới bị phát hiện, khi đó hết thể đều đã kết thúc, không thể nào tra khởi. Bất quá lúc này đây có đào ở. Hắn đã dùng nhanh nhất tốc độ khống chế được thế cục, tiểu chết hiện tại là an toàn. Mười phút sau, trương đội trưởng bộ đàm vang lên, người làm vườn phát hiện một cái khả nghi chỗ hổng. Đào Duệ bọn họ lập tức đi xem, đó là một cái phi thường hẻo lánh góc, tường cái đấy không biết vì sao tổn hại, bị ven tường cây cối cùng nửa người cao cây thấp tùng chặn. Lần trước liên tiếp trời mưa, đối tường thể tổn hại chỗ lại lần nữa đánh sâu vào, hiện tại nơi đó có chút thạch gạch buông lỏng, mặt đất còn đào cái hố, có nhân vi dấu vết. Hiển nhiên nơi này chính là bọn bắt cóc gây án thông đạo. Cảnh sát xem xét bốn phía, chỉ vào nơi xa một cái theo dõi hỏi, cái kia theo dõi sao lại thế này. Giống như không thấy được bên này hình ảnh. Bọn họ đem theo dõi tới tới lui lui tra xét vài biến, căn bản không thấy được khả nghi nhân vật. Quản gia tự trách nói, cái kia theo dõi trước đó không lâu hỏng rồi, bởi vì nơi này không ai tới, cho nên ta tưởng chờ cuối tháng mua sắm thời điểm cùng nhau đổi thân, không nghĩ tới hắn khó chịu mà đối diệp chấn đông không lưng xin lỗi. tiên sinh là ta sơ sẩy hại tiểu thiếu gia diệp chấn đông đệ nặng khí ngươi sai xong việc bàn lại trước tra án theo dõi sự làm quản gia cũng có hiểm nghi cảnh sát thực mau đem hắn mang đi dò hỏi lại an bài người đi ngoài tường từ trên tường chỗ hổng chỗ bắt đầu tra khởi xem có thể tìm được cái gì manh mối đồng thời đào duệ lại cấp ra tiến thêm một bước phân tích từ chỗ hổng lớn nhỏ có thể phỏng đoán bọn bắt cóc vóc người không cao ước một m năm đến một m sáu chi gian thiên gầy sức lực đại nếu không vô pháp mang đi một cái năm tuổi hài đồng nhanh chóng rời đi hắn tới rồi ngoài tường xem xét bốn phía tình huống kia đoạn thời gian trời mưa mặt đường tự nhiên dễ dàng lưu lại dấu vết tuy rằng bọn bắt cóc rửa sạch quá dấu dày nhưng lái xe đi thời điểm cùng mặt khác xe giống nhau để lại một chút lốp xe dấu vết hắn ngồi xổm vài loại lốp xe dấu vết trước mặt lượng đo kích cỡ chiều sâu có thể bài trừ quy xe thấy được xe tân xe hắn chỉ vào một cái dấu vết nói hẳn là cái này xe thứ cũ có lẽ là xe xỉ cốt hẻn, cơ hồ không bảo dưỡng, tìm được nói hoặc là xăm lốp thượng có nơi này bùn đất cỏ xanh, hoặc là là vừa rồi rửa sạch sẽ. Trương đội trưởng gọi điện thoại, thực mau nói, người hỏi qua Vương Tú Na danh nghĩa có một chiếc xe, ta đồng sự phía trước liền đến nhà nàng cửa, mới vừa kiểm tra quá xe, cũ xe, tân tẩy. Còn có Vương Tú Na thân cao 158, thể trọng không đến 80 mươi cân, phòng bếp người hầu nói nàng sức lực rất lớn. Toàn đối thượng, đào duệ đứng lên đối hắn cười cười. Tiếp kế tiếp liền phiền tói trương đội trưởng. Trương đội trưởng gật đầu, lập tức an bài cảnh sát nhân viên triển khai hành động. Thẩm vấn Vương Tú Na, điều tra Vương Tú Na bối cảnh, điều tra Vương Tú Na ra cùng xe từ từ, tìm đúng rồi hiểm nghi người tự nhiên thực mau có thể phá án. Vương Tú Na là gan cũng không lớn, tam giờ sau, cảnh sát thành công giải cứu đói ngất xịu đi tiểu chết. Trương đội trưởng lúc này mới thật sự đối đào duệ lau mắt mà nhìn, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, làm được không tồi, lần này cần đa tạ ngươi. Đào Duệ cười nói, không cần khách khí, cảnh dân hợp tác. Diệp gia người vội vàng đi bệnh viện, nhưng ở đi phía trước, Diệp Trấn Đông cùng Diệp Kình Phu thê trịnh trọng mà cảm tạ Đào Duệ, cùng hắn ước hảo mấy ngày sau sẽ làm chính thức đáp tạ yến. Lúc sau từ Diệp Trấn Đông bí thư chiêu đãi Đào Duệ, hắn đương trưởng cấp Đào Duệ xoay 5000 vạn, còn do hỏi Đào Duệ thích đang ở nơi nào, tỏ vẻ phải vì Đào Duệ chọn lựa biệt thự. Tuy rằng Đào Duệ là tới bồi thường Diệp gia, nhưng Diệp gia người không biết, ở người giàu có trong mắt Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Nếu hắn không thu, bọn họ ngược lại muốn nhớ thương như thế nào còn này phân ân tình. May mà đem bọn họ người thừa kế cứu trở về tới đã là bồi thường, đào duệ liền không có cự tuyệt. Nguyên chủ hao tổn tâm cơ, chỉ ở Diệp Gia lừa dối đến 500 vạn, hiện tại đào duệ kiếm được chính là tài sản qua trăm triệu, cùng Diệp Gia này phân nhân mạch. Cùng với, cấp thành phố A cảnh sát để lại khắc sâu ấn tượng. Hắn quyết định làm hệ thống đem bên này tình huống tiếp sóng cấp nguyên chủ. vì đối phương chịu ngược nghiệp lớn góp một viên linh 109, thần côn biến thần thám, 4. Đào Duệ rời đi diệp ra khi, trước đội trưởng cố ý muốn hắn liên hệ phương thức, còn có trước hết hỏi Đào Duệ nhìn ra gì đó cái kia tiểu cảnh sát, cũng lặng lẽ lại đây cùng Đào Duệ lẫn nhau bỏ thêm hệ trạng. Phương trưởng cùng tịnh không vẫn luôn chờ ở bên cạnh, chờ hắn bên người không vài người, phương trưởng mới tiến lên cười nói, tiểu hữu hôm nay là một kiện đại việc thiện, không biết là am hiểu quan sát vẫn là tu vi đủ cao. đây là làm cho bọn họ huyền học nhân sĩ cảm thấy lẫn lộn, bởi vì ngày này xem xuống dưới, muốn nói đào duệ sẽ không đoán mệnh, kia hắn lại có thể chuẩn xác mà suy tính ra một ít đồ vật muốn nói hắn sẽ, hắn lại giống cảnh sát giống nhau cẩn thận đi phát hiện manh mối. đào duệ rốt cuộc thuộc không thuộc về bọn họ cái này vòng, có điểm làm cho bọn họ sở không chuẩn. phương trượng lời này vừa ra, bên cạnh không đi đạo trưởng, đại sư cũng đều nhìn lại đây, chờ đợi đào duệ trả lời. phương trượng, ta tu vi còn chưa đủ cao. nhưng rốt cuộc có chút dùng hơn nữa quan sát tỉ mỉ mới có như vậy kết quả xem như hai tường kết hợp đi đào duệ thoải mái hào phóng mà nói cho bọn họ tình hình thực tế ta còn ở dốc lòng tu luyện đương nhiên cũng ở học tâm lý học phương diện tri thức hy vọng về sau có thể có điều tiến bộ ngươi ở học tâm lý học ca vậy ngươi hôm nay nhìn ra chúng ta không thấy được manh mối chính là dựa tâm lý học sao tiểu cảnh sát phương hằng tò mò mà nhỏ giọng hỏi đào duệ gật đầu tìm ra di động một chương ảnh chụp cấp phương hằng xem đó là hắn chủ gần nhất đang xem mấy quyển thư, trừ bỏ phạm tội tâm lý chính là hình trinh phương diện, tóm lại đều cùng pha án có quan hệ. Phương Hằng kinh ngạc mà mở ra miệng, hoàn hồn khen, chắc không được ngươi so với ta cường đâu, này học tập sức mạnh ta căn bản so ra kém, lợi hại lợi hại. Hắn Tả hữu nhìn xem, thấy không ai chú ý bên này, lại nhỏ giọng hỏi, cái kia, ngươi như thế nào tu luyện a? Đào duệ đối thượng hắn tràn ngập lòng hiếu học ánh mắt, cười ra tiếng tới, ta mỗi ngày hấp thu thiên địa linh khí. Ngươi có thể lý giải vì một phương khí hậu dưỡng một phương người, bất đồng hoàn cảnh khẳng định đối người có nhất định ảnh hưởng, ta chính là nghĩ cách làm chính mình bị ảnh hưởng đến hảo một chút. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể giáo ngươi. Phương Hằng trần trờ một chút, gật đầu nói, ta đây tan tầm sau tìm ngươi hỏi một chút, không phải, là thỉnh giáo thỉnh giáo. Hắn gai gai đầu, ngượng ngùng mà nói, ngươi là đại sư đâu, tìm ngươi có phải hay không muốn hẹn trước. Đào Duệ cầm lấy di động ở trước mặt hắn quê quơ. Chúng ta không phải bỏ thêm mẹ chặt sao. Có việc mẹ chặt cùng ta nói liền hảo. Kỳ thật ta tu luyện cũng là học tập, giống dịch kinh, triết học, trinh thám luận chứng, tự nhiên huyền bí linh tinh, còn có hóa học, vật lý, dù sao cũng phải phân biệt là khoa học hiện tượng vẫn là thần quái hiện tượng. Một cái lại một cái ngành học tạp đến phương hàng trên đầu, thằng đem hắn tạp đến mắt đầy sao sẹn, phảng phất về tới thi đại học thời kỳ. Hắn vội vàng cáo từ trở lại cảnh sát đội ngũ, cùng đồng sự cùng nhau xử lý kế tiếp công việc. đạo trưởng cùng mặt khác các vị đại sư đều cùng đào duệ trao đổi liên hệ phương thức nói về sau tìm cơ hội luận bàn ở bọn họ trong lòng đã đem đào duệ phân loại vì tân nhất phái huyền môn người trong có khác với bọn họ truyền thống sư thừa quy tắc đào duệ rõ ràng càng am hiểu tự học hơn nữa học được thực hảo cùng bọn họ có rất lớn bất đồng về sau có hay không cơ hội giao thoa liền về sau lại nói đại gia khách khí mà hàn huyền vài câu liên tan trong lòng nhiều ít có chút hâm mộ đào duệ được đến lớn như vậy một bút thủ lao còn có diệp ra nhân mạch tương lai thật là cái gì đều không lo bất quá ai làm cho bọn họ kỹ không bằng người đâu liền tính không có đào duệ bọn họ cũng không có biện pháp tìm được tiểu chiết phương trượng cùng tịnh không bởi vì linh phủ sự đối đào duệ nhất có hảo cảm lực mời đào duệ đi chùa miếu chung một tự đào duệ đương nhiên nguyện ý bọn họ cưỡi diệp ra phái xe tới trước đào duệ ra lấy họa tốt linh phủ tiếp theo liền đi ngoại ô chùa miếu lần này đào duệ lại nhập chùa miếu đãi nộ cùng phía trước đại đại bất đồng hắn chẳng những bị thỉnh đến phương trượng chiêu đãi khách quý trong phòng uống trà, còn ăn một tịch tối cao quy cách thức ăn chay một phương cố ý mua phủ một phương cố ý gửi bán nói chuyện khi ăn nhịp với nhau trực tiếp đem chuyện này định rồi xuống dưới đào duệ còn hiện trường vẽ mấy chương phủ phương trượng tịnh không còn có vài tên tịnh tự bối hòa thượng cùng quan sát mỗi người đều thực vinh hạnh thực nghiêm túc xem đào duệ mỗi cái bước đi nhưng loại sự tình này mấu chốt ở nhập môn trừ bỏ phương trượng có ẩn ẩn đạo những người khác đều cảm giác tượng sương mù xem hoa mơ mơ hồ hồ lĩnh hội không được bởi vậy có thể thấy được ở thế giới này nhập huyền môn ngạch cửa quá cao đương nhiên đồng dạng thế giới này quỷ quái cũng rất ít nhập không được môn cũng không có gì có lẽ bọn họ cả đời cũng chạm vào không thượng một lần thần quái sự kiện đào duệ cùng chùa miếu đạt thành giao dịch sau liền chính thức trở thành trong miếu linh phủ cố vấn phương trượng cố ý vì hắn thiết chức vị sau đó trong miếu linh phủ đều thay đổi thành đào duệ hòa phù ngày này xem như thuận lợi khai cục Vì Đào Duệ muốn làm sự đặt cực hảo cơ sở, hắn về nhà lúc sau liền tiến vào không gian, ngâm mình ở linh tuyển trong ao tu luyện. Bốn phía linh tuyển thủy vờn quanh hắn, hắn tu luyện lại là đỉnh cấp công pháp, tu luyện hiệu quả tự không cần phải nói. Lúc này mới xuyên qua tới nửa tháng, hắn cũng đã là luyện khí trung kỳ, lại quá không lâu là có thể trúc cơ. Đào Duệ ở linh tuyển ngọn nguồn thịnh ly linh tuyển thủy uống một hơi cạn sạch, nhìn không gian trung dược điển, đồng ruộng, vườn trái cây, tiểu động vật, trong lòng vô cùng thoải mái. Hắn lại từ phản tiên tầng hầm ngầm cầm phân nóng hầm hập bữa tối điền bụng, lúc trước ở mặt thế thế giới đem này không gian đổi lấy quả thực quá đúng, này không gian tiếp tục phong phú đi xuống, còn có thể giúp hắn rất nhiều rất nhiều. Lần này có quỷ quái thế giới cũng nhắc nhở hắn, hắn hẳn là đem nghĩ đến đồ vật đều bị thượng một ít, lo trước khỏi hòa sao. Lần này xuyên qua lại đây là bị cái người thường xả cổ áo, vạn nhất là bị lệ quỷ công kích đâu. Dù sao cũng phải có điểm phòng thân đồ vật, trực tiếp khai bảo mệnh thần khí bắn ngược nói Sợ đem ở đây người làm sợ. Đào Duệ nghĩ đến liền làm, tu luyện xong mấy cái Chu thiên liền bắt đầu vẽ bùa, khắc phòng ngự mặt dây, làm kiếm gỗ đảo, đồng tiền kiếm. Làm tốt thu được một chỗ, phương tiện lấy dùng. Làm mệt mỏi liền lại tu luyện, hoặc là ở không gian chung tàn bộ, cùng hệ thống trò chuyện. Trong lúc này hắn dọn một lần ra, dọn tới rồi một cái lưng chừng núi biệt thự, tuy rằng không có Diệp ra như vậy đại, nhưng cũng tương đương khí phái, phi thường phù hợp hắn cao nhân thân phận. Diệp ra còn ở trong nhà mở tiệc. cả nhà đến đông đủ phụng đào duệ vì tòa thượng tân hướng hắn nói lời cảm tạ. đào duệ cũng là ở trong yến hội mới biết được án tử kế tiếp nguyên lai tiểu chít thích một chỗ không thích nói chuyện chỉ đối thường thấy vài người quen thuộc mỗi ngày cho hắn đưa nước trái cây đưa trái cây vương tú na chính là một trong số đó cho nên vương tú na xuất hiện khi hắn vẫn chưa cảnh giác ở hắn vẽ tranh khi vương tú na làm dơ hắn vỡ ớp dẫn tới hắn ở giấy vẽ thượng họa sai một bút hắn có thói ở sạch lúc ấy liền rất không vui mà đi đổi vớ. Kết quả Vương Tú Na sấn hắn không chú ý dùng mê dược mê cho hắn, hắn ở dãy rùa gian lộng rối loạn giường đệm, vỡ cũng mới xuyên một con. Vương Tú Na là xin nghỉ sau, từ tường thể chỗ hổng chuồn êm vào cửa, suốt ruột rời đi, thu thập làm dơ vớ còn có mang tiểu chết đi thời điểm, không cẩn thận đem một con vớ đá tới rồi dưới giường. Lúc sau Vương Tú Na đem tiểu chết nút lại, bình thường trở về đi làm, lại bởi vì cảnh sát điều tra sợ hãi lên, không dám đi cấp tiểu chết đưa cơm, tiểu chết nơi đó chỉ có chút thủy. bị cứu ra thời điểm đã đói hôn mê. Con hào diệp gia thỉnh tốt nhất dinh dưỡng sư cấp tiểu chiết điều trị thân thể, hiện tại xem hẳn là không vấn đề lớn. Tiểu chiết tự mình hướng Đào Duệ nói lời cảm tạ, Đào Duệ sờ sờ đầu của hắn, tìm cơ hội cho hắn uống lên linh truyền thủy, bảo đảm hắn thân thể không việc gì, liền tính là hồi báo diệp gia tặng hắn biệt thự cùng 5000 vạn. Bên này bồi thường liền chính thức kết thúc. Đào Duệ chưa quên cái kia phú thương cả nhà bị lệ quỷ hại chết sự, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm. cho nên hắn không che lấp chính mình chỗ ở cũng không có bế quan làm người tìm không thấy phú thương làm ơn người định ngày hẹn hắn thời điểm hắn lập tức liền thấy phú thương tào hạc bình là ở thương trong giới nghe nói đào duệ đại danh rốt cuộc đào duệ mới vừa vội xong nhà giàu số một diệp gia sự hắn từ nơi khác tới thành phố a cám Dễ, đối nhà giàu số một gia sự đương nhiên muốn nhiều hiểu biết chút này liền nghe nói đào duệ thần thông hắn tới cửa bái phòng khi phi thường khách khí mảnh đất tốt nhất trà cụ lá trà, đào duệ đã thỉnh mấy cái người hầu làm việc Cửa có xuất ngũ quân nhân thủ vệ, trong viện có người làm vườn tu bổ viên cảnh, khách nhân có quản gia chiêu đãi, còn có người hầu thượng trà. Tào Hạc Bình ngồi ở đào gia đái khách đại sảnh, còn cảm thấy có chút không chân thật, hắn không phải lần đầu tiên bái phòng đại sư, vị này đào đại sư tựa hồ thực không giống nhau. Này nghiễm nhiên là nhà giàu thiếu gia diễn xuất A. Đào Duệ xuất hiện thời điểm, cũng không giống hắn cho rằng xuyên một thân đạo bào hoặc tiểu gáo tôn trung sơn, mà là ăn mặc đơn giản thoải mái ở nhà phục, nhìn qua càng giống cái nhà giàu thiếu gia. Đào Duệ tự giới thiệu nói, Tào Tiên Sinh, ta chính là Đào Duệ, nghe nói ngươi có việc gấp tìm ta. Tào Hạc Bình khó nén kinh ngạc nói, nguyên lai ngài thật là Đào Đại Sư. Ta còn tưởng rằng nhận sai người, ngài này. Cùng ta trong tưởng tượng thật sự thực không giống nhau. Đào Duệ cười nâng chung trà lên, làm việc yêu cầu chính là thật bản lĩnh, không phải ngoại tại hình tượng, sinh hoạt hàng ngày vẫn là chính mình thích quan trọng nhất. Đúng vậy, Đào Đại Sư nói được không sai. Tào Hạc Bình có thể cảm nhận được Đào Duệ phi thường tự tin. trong lòng không có bởi vì hắn tuổi tác cùng hình tượng xem nhẹ hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói đào đại sư ta tới tìm ngài có chút mạng muội thật sự là sự tình có chút sốt ruột ta từ nơi khác tới mua trong đó ý biệt thự ai biết chuẩn bị trang hoàng mới nghe nói đó là cái hung trạch vẫn là thực hung cái loại này hiện tại biệt thự lui cũng lui không được bán trao tay người địa phương đều nghe nói qua một năm trước hung án căn bản không ai tiếp nhận cho nên ta liền tưởng thỉnh ngài đi hỗ trợ thanh thanh trạch ta cũng không gạt ngài Ta ban đầu ở thành phố S làm buôn bán, có một vị quen thuộc đại sư, ta cố ý thỉnh hắn tới xem qua, kết quả hắn cách làm thời điểm phun ra huyết. Sau lại hắn nói tuyệt không quản ta chuyện này, trực tiếp dọn đi rồi, ta cũng không biết hắn đi đâu. Nếu không phải nghe nói ngài ở diệp gia sự, ta cũng không dám dễ dàng đi tìm tới, kia biệt thự thật sự thực hung. Tao hạc bình mặt ủ mày ê, hắn là phú thương không sai, nhưng kia biệt thự hơn ngàn vạn, cũng không thể nói không cần liền không cần ở kia không, nếu có thể nghĩ cách xử lý. Đương nhiên vẫn là muốn xử lý tốt trụ đi vào. Chính là sợ Đào Duệ không dám đi, rốt cuộc phía trước người kia xác thật hô máu, sợ tới mức quá sức. Nào biết hắn vừa dứt lời, Đào Duệ liền buông chén trà đứng lên, chọn ngay chi bằng ngày ngày, chúng ta hôm nay liền đi xem kia đống hung trạch đi. A. Hiện, hiện tại, tao Hạc Bình kinh ngạc mà đứng dậy, đi theo Đào Duệ đi ra ngoài, đi tới cửa nhịn không được nhắc nhở nói, Đào đại sư ngài không mang theo vài thứ đi sao? Hung trạch thật sự hung. Không cần trước nhìn xem là tình huống như thế nào. Nếu không cách làm cũng không được đi vào, liền tính là hung Trạch cũng sẽ không tùy tiện thương tổn người, bằng không ra vào kia phòng ở người không đều xong rồi. Điều này cũng đúng. Phú thương nhìn nhìn đào duệ, lời tuy nói như vậy, nhưng hai tay chống chân liền như vậy đi, thật sự được không? 110, thần côn biến thần thám, Nam. Đang là cuối mùa thu, đào duệ muốn ra cửa, quản gia liền ở cửa chờ, vì hắn mặc một cái màu kaki áo gió. Vốn đang muốn an bài xe, Nhưng Tào Hạc Bình tự nhiên sẽ đem Đào Duệ hảo hảo tiếp đi lại hảo hảo đưa về tới, Đào Duệ liền trực tiếp thượng hắn xe. Tào Hạc Bình kia căn biệt thự là ở một cái rất lớn biệt thự xa khu, cùng hàng xóm khoảng cách có một khoảng cách nhưng cũng không phải quá xa, bởi vì biệt thự phát sinh quá giết người án, tả hữu hàng xóm ở đều có chút náo tâm. Bọn họ sớm nghe nói Tào Hạc Bình ở tìm đại sư xem phòng, lần này phát hiện hắn mang theo người lại đây, đều có vài phần tò mò, nhưng chờ Tào Hạc Bình hô lên Đào đại sư thời điểm, Bọn họ nhìn về phía Đào Duệ ánh mắt tức khắc trở nên kinh ngạc không thôi. Đây là giúp Diệp ra tìm được tôn tử Đào Đại Sư. nay cũng quá tuổi trẻ đi. nay có thể đáng tin tại sao? Vừa vận tả hữu hàng xóm đều là không mê tín người, đứng ở nhà mình lầu hai phía trước cửa sổ nhìn về phía bên này, trong lòng đều ở thở dài. Lúc trước kia án tử như thế nào liền không phá đâu. Bằng không tòa nhà này cũng không đến mức như vậy hung. Đào Duệ vào cửa khi, Tào Hạc Bình liền ở cùng hắn nói chính mình hỏi thăm tới tin tức. nay căn biệt thự ở một năm trước trụ tiến một đôi tân hôn phu thê hai người cảm tình cực hảo nghe nói mới vừa tiến đại học liền nói chuyện luyến ái bốn năm sau tốt nghiệp liền kết hôn nhà gái trong nhà ước chừng có hai ba trăm triệu tài sản cấp nhà gái phó đầu phó mua này căn biệt thự lúc sau yêu cầu nhà trai cung phòng nhà trai gia cảnh rất kém cỏi trong nhà còn có lao mẫu thân cùng tỷ muội bốn cái gánh nặng rất lớn nhưng nhà trai rất có ý thức trách nhiệm đối nhà gái đặc biệt hảo một ngụm đáp ứng nhạc phụ sở hữu yêu cầu chỉ vì cưới đến người trong lòng ai ngờ bọn họ mới vừa kết hôn nhà gái phụ thân liền xây giá ra thai nạn xe cộ liên quan trên xe mẫu thân cùng nhau đương trường bỏ mình nhà gái đâm chìm ở bi thống trung nhà trai cả ngày nghĩ cách làm bạn nàng hống nàng vui vẻ liền có một ngày không ở nhà bị công ty phái đi nơi khác đi công tác nhà gái đã bị nửa đêm lẻn vào kẻ bắt cóc lấy dao phay lung tung chém chết nhà trai sau khi trở về hỏng mất không chịu tin tưởng cuối cùng bị người nhà cường ngạnh mang đi lại không trở về nay căn biệt thự sau lại qua tay một lần, kết quả ở tại bên trong người ba ngày hai đầu sinh bệnh, dọn đến nơi khác đi trụ liền không có việc gì, sợ tới mức lại không dám tới. lại lúc sau chính là hù lậu người bên ngoài, bán cho tào Hạc Bình. Tào Hạc Bình nhắc tới tới đều sinh khí, có thể ở lại khởi này mấy ngàn vạn biệt thự, đều là có của cải có thân phận người, cư nhiên lừa hắn. trước phòng chủ công ty đã thượng hắn số đen, nhưng hiện tại nhất quan trọng vẫn là giải quyết này phòng ở vấn đề. Tào Hạc Bình đi ở biệt thự tổng cảm giác lạnh buốt. Tuy rằng là cuối mùa thu không sai, nhưng cũng không đến mức âm lánh âm lánh, giống như từ trong xương cốt ra bên ngoài lánh dường như. Hán giọng nói phát khẩn, nói chuyện thanh âm đều đè thấp không ít, tiểu tâm hỏi, Đào Đại Sư, ngài xem ra cái gì sao? Nơi này là không phải. Có phải hay không thực sự có lệ quỷ a? Đào Duệ đang ở lên cầu thang, dương mắt nhìn nhìn phía trước bay nữ quỷ, rời đi tầm mắt, mặt không đổi sắc nói, ngươi về sau còn muốn trụ tiến nơi này, ta kiến nghị ngươi từ bỏ giải đến quá rõ ràng. dù sao rất nhiều phòng ở cũng phải nhìn xem phong thủy mới có thể trụ đến hảo ngươi coi như nơi này phong thủy không hảo đi nữ quỷ bổ nhào vào tàu hạc bình trước mặt thanh âm sắc nhọn mạc ê không được trụ ai cũng không được trụ tiến vào đây là ta phòng ở ta Tào hạc bình đột nhiên dùng mình một cái sắc mặt bá mà liền trắng dừng lại bước chân Đào duệ cũng dừng dừng quay đầu xem hắn không bằng ngươi đi bên ngoài chờ hiện tại là chính ngọ đi tìm cái thái dương đủ địa phương phơi phơi tìm người tâm sự Ngươi chính là tâm lý tác dụng, đi ra ngoài thì tốt rồi. Là tâm lý tác dụng sao? Tào Hạc Bình nuốt nuốt nước miếng, biết Đào Duệ là vì hắn hảo, cũng không hỏi nhiều. Đào Đại Sư, ta đây trước đi ra ngoài, ngài vội xong kêu ta. Tào Hạc Bình nói xong ba bước cũng hai bước mà rời đi biệt thự, biệt thự chỉ còn lại có Đào Duệ cùng kia nữ quỷ. Đào Duệ hai tay hoàng ngực dựa vào thang lầu lan can thượng, nhìn nữ quỷ nói, ai giết ngươi, thấy rõ ràng không? Ngươi đem người nói cho ta, ta giúp ngươi chảo. nữ quỷ sửng sốt chậm động tác mà quay đầu nhìn về phía đào duệ bay tới hắn mặt trước cách hắn cực gần hỏi ngươi thấy được ta đào duệ trên tay bám vào linh lực một tay đem nàng đẩy ra nhữ nhữ mi tiếp tục lên lầu tuy rằng ngươi là thực đáng thương nhưng bảo trì hảo khoảng cách chính ngươi hiện tại cái dạng gì trong lòng có điểm số nữ quỷ bị người loạn đao chém chết tự nhiên hình tượng khủng bố đầy đầu đầy cổ huyết đào duệ như vậy vừa nói nàng cũng không biết nên hung hắn hay là nên sửa sang lại sửa sang lại hình tượng bởi vì nàng trước nay không nghĩ tới đương lệ quỷ còn sẽ có người ngại nàng xấu, chẳng lẽ không nên là sợ tới mức kệ ra quần? nhưng thực mau nàng lực chú ý liền chuyển rời đến đào duệ có thể gặp được nàng, nhìn đến nàng, nàng cảnh giác mà ly đào duệ rất xa, bày ra công kích tư thế, âm trầm trầm mà cảnh cáo hắn, ngươi là kia mập mạp tìm tới thu ta đúng hay không? hắn không giải trí nhớ, lần trước liền mang theo người tới thu ta, bị ta đánh đến hụt máu, cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định, hắn đang chết. đào duệ cười nhạo một tiếng. Đã chết chính là ngươi, nói một chút đạo lý, này phong ở là người ta hoa mấy ngàn ván mua. Hiện tại hắn mới là chủ nhân nơi này, ngươi hẳn là đi địa phương là âm phủ. Chúng ta tỉnh điểm sức lực, ta nhìn đến ngươi hiện tại còn không có dính mạng người, không hoàn toàn đánh mất lý trí, cho nên sẽ không trực tiếp thu ngươi. Chúng ta đánh cái thương lượng, ta giúp ngươi đem giết người hung thủ đem ra công lý, ngươi hiểu rõ tâm nguyện liền đi âm phủ truyền thế, đừng lại làm sự. Nữ quỷ một bụng dọa người nói đều nuốt trở vào, nhìn chằm chằm đào dụe run giọng hỏi: Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bang ta tùy thời có thể làm ngươi hồn phi phách tán. Đào Duệ đã vào nàng chết đi kia gian phòng ngủ, từ trong không gian lấy ra một phen đồng tiền kiếm huy hướng nữ quỷ bên cạnh người. Nữ quỷ hét lên một tiếng nhanh chóng chạy trốn, cảm nhận được đồng tiền kiếm huy lực, kinh nghi bất định, ý thức được Đào Duệ cùng người khác không giống nhau, là thật sự có bản lĩnh diệt nàng. Nàng lập tức nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Ta lưu tại dương gian chính là không cam lòng, ngươi biết là ai giết được ta sao? Ha ha ha! Là dương trí kiệt cái kia tiện nhân. Là ta láo công. Hưởng ta như vậy tín nhiệm hắn. Hắn cư nhiên từ lúc bắt đầu chính là hướng về phía nhà ta tiến tới. Như vậy nhiều người khuyên ta không cần cùng hắn ở bên nhau. Ta đều không nghe. Ta tin tưởng hắn là thiệt tình yêu ta. Kết quả. Kết quả. Nữ quỷ khóc suốt huyết nước mắt. Hắn nói cho ta là hắn cố ý chuốt say ta ba. Ngăn lại người lái thay. Không ngừng cùng ta ba nói khai trở về không có việc gì. Không ngừng ám chỉ ta ba. Thời gian kia là tan tầm cao phong kỳ Ta ba thật sự ra thai nạn xe cộ, là hắn hại chết ta ba mẹ. Nữ quỷ nắm tóc thét trói thai, có chút mất đi lý trí mà ở trong phòng loạn đâm, hắn hại chết ta ba mẹ. Hắn còn giết ta. Như vậy tiền liền tất cả đều là hắn, hắn còn bắt được vài phân bảo hiểm kim, kết xù bảo hiểm kim. Ta không cam lòng, ta hận, ta muốn hắn chết. Chính là ta ra không được biệt thự, ta ngày cũng hận, đêm cũng hận, ta mỗi phân mỗi giây đều ở hận, ta rốt cuộc biến cường. Nữ quỷ vọt tới đào duệ trước mặt. Ta lập tức liền có thể đi ra ngoài, đúng hay không? Liên nhanh, ta có thể thân thủ giết chết hắn. Không cần vì nhân trà trên lương tội nghiệt. Đào Duệ ôn hòa mà chấn an nàng, giơ tay đè lại nàng bả vai, tin tưởng ta, hắn sẽ đã chịu ứng, coi trừng phạt, chờ hắn xa lưới, ta giúp ngươi, làm hắn tận mắt nhìn thấy đến ngươi thế nào. Nữ quỷ cuồng loạn bay múa tóc dài cùng áo ngủ dần dần khôi phục bình thường, vẫn đục hai mắt dần dần thanh minh. Ngươi vì cái gì giúp ta? Đào Duệ buông ra tay nhúng vai. Vừa vặn có buồn sự này, vừa vặn gặp chuyện bất bình, vừa vặn yêu cầu giải quyết nơi này sự. "Hảo, cùng ta nói nói cùng ngày đã xảy ra cái gì đi, còn có ngươi cho rằng hữu dụng hết thảy." Trọng điểm là hắn cùng ngày vào bằng cách nào, xuyên cái gì, nói qua cái gì, đem ngươi nhớ rõ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói cho ta. "Hảo, hảo." Nữ quỷ gật đầu, bay tới trên giường nằm xuống, nhớ lại cùng ngày tình cảnh, ngày đó hắn buổi sáng đi công tác, nói ngày hôm sau mới có thể trở về, ta không để ý. Ta còn vì ba mẹ tử thương tâm, ta buổi tối nằm ở chỗ này xem ta ba mẹ ảnh trụ, vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc, không có nghe được động tĩnh. Thẳng đến, một người nam nhân mở cửa tiến vào, trên người ăn mặc màu đen bên người đồ thể dục, chính là chạy bộ xuyên cái loại này, ta không gặp hắn xuyên qua, không phải hắn ngày thường quần áo. Cổ áo đứng lên tới che khuất hắn cảm, hắn mang màu đen khẩu trang, kính dâm, mũ, còn có bao tay, trên tay hắn còn cầm dao phay. Ta hoảng sợ. Lập tức từ giường bên kia chạy xuống đi, nắm lên di động báo nguy, hướng phòng tắm chạy. Nữ quỷ bắt trước ngày đó động tác, nàng có lẽ chính mình hồi ức quá vô số lần, hết thảy đều khắc vào nàng trong đầu. Động tác cùng ngày đó giống nhau như lúc, nàng kinh hoàng thất thố mà từ trên giường phiên đi xuống, làm ra bắt tay cơ động tác, một bên quay số điện thoại báo nguy một bên vọt vào phòng tắm đi đóng cửa. Môn không đóng lại, hắn đã vọt lại đây, hắn trực tiếp duỗi tay chắn môn, cánh tay phải bị môn hung hăng gấp một chút, hắn đau hô một tiếng. Ta lúc ấy liền buông lòng tay, không thể tin tưởng mà nhìn hắn, bởi vì ta nghe ra tới, là ta lão công thanh âm, hắn mỗi ngày an ủi ta, mỗi ngày cùng ta nói rất nhiều lời nói, là ta yêu nhất người, ta sẽ không nghe lầm. Hắn cũng phát hiện ta nghe được, đẩy cửa ra liền tiến vào bắt ta, ta lúc ấy, lúc ấy nơi này có máy hút bụi, ta nắm lên máy hút bụi chặt đao, bổ nhào vào trên người hắn kéo xuống hắn khẩu trang kính dâm, thật là hắn, ta lại tức lại sợ, xoay người liền ra bên ngoài chạy, liền ở chỗ này. hắn chém ta phía sau lưng một đao nữ quỷ đứng ở phòng tắm cửa sau đó bổ nhào vào trên mặt đất thống khổ nói ta trước nay không chịu quá như vậy trọng thương kia một đao chém đến ta bỏ không đứng dậy dọa phá gan khóc lóc chất vấn hắn vì cái gì như vậy đối ta hắn che lại ta miệng giống ác ma giống nhau cười nhạo ta xuẩn nói hắn lần đầu tiên thấy ta liền quyết định muốn theo đuổi ta không phải bởi vì thích ta là bởi vì nghe nói nhà ta có tiền hắn nói hắn không ngừng tiếp xúc quá ta một cái nhà giàu nữ Chỉ có ta như vậy xuẩn, không bao lâu đã bị hắn hấp dẫn bị hắn đuổi theo, còn đối hắn tin tưởng không nghi ngờ, không nghe cha mẹ bằng hữu khuyên. Hắn nói hắn vốn dĩ cũng tưởng cùng ta hảo hảo quá, hắn không có hại, nhưng là ta ba mẹ để phòng hắn. Nữ quỷ lại khóc suốt huyết nước mắt, hắn nói này phòng ở làm hắn cung như vậy cao cho vay, còn làm hắn thiêm hôn tiền hiệp nghị không được nhúc nhích ta mặt khác tài sản. Hắn nói chúng ta đều khinh thường hắn, hắn đối ta như vậy hảo, ta còn muốn để phòng hắn, hắn dứt khoát chính mình tới bắt, hắn nói. Này đó đều là hắn mấy năm qua vất vả phí, hắn đối với ta ôn nhu săn sóc miễn bản nghĩ nhiều phương ra. Ta muốn giết hắn. Hắn gặp ta, hắn biến thái, hắn cùng ta nói lúc trước là như thế nào hướng dẫn ta ba xảy ra chuyện, hắn nhìn ta hỏng mất, sau đó chém chết ta, đúng rồi, ta lúc ấy biến thành quỷ, ta thấy hắn như thế nào chạy, ta dẫn ngươi đi xem. Nữ quỷ nhớ tới chuyện quan trọng, mang đào duệ đi dưới lầu. Đào duệ nhìn đến nữ quỷ trên người lệ khí biến mất một chút, là bởi vì thấy được hy vọng. không có lại tiếp tục chuyển hóa thành ác quỷ. Nếu hoàn toàn chuyển hóa, vậy thật sự mất đi lý trí, chỉ nhớ rõ kẻ thù. Con hảo, hết thể đều còn kịp. Hắn sẽ giúp nàng đem này phân thù báo. 111, Thần Côn biến Thần Thám, 6. kia nam nhân đào tẩu, là bởi vì mặt sau có một phiến cửa sổ khóa hỏng rồi, nữ quỷ lúc trước phát hiện khóa hỏng rồi đã quyết đề, không nghĩ tới nam chủ đã sớm biết, còn lợi dụng này phiến cửa sổ. Nữ quỷ không thể ra biệt thự Cho nên nàng cấp đảo duệ chỉ nam nhân đảo tẩu lộ tuyến, phẫn nộ thét trói thai, ta chơ mắt nhìn kia tiện nhân bỏ chạy đi phía đông, đáng giận thiên đều giúp hán, hán đảo tẩu không bao lâu đã đi xuống mưa to. Ta không báo thành cảnh, hàng xóm hỗ trợ báo, chính là cảnh sát tới lúc sau, cái gì đều tra không đến. Nữ quỷ phẫn nộ mà ở biệt thự đấu đá lung tung, như vậy mưa lớn, ba năm đều không có quá, cái gì chứng cứ đều hưng rớt, trong phòng có thể tìm được rất nhiều dương trí kiệt vân tay. nhưng hắn vốn dĩ liền ở tại này, tính không thành chứng cứ, hắn giết ta thời điểm bao đến kín mít, hung khí thượng không vân tay, ta móng tay có hắn quần áo mảnh vụn, nhưng là vô dụng, ta không bắt được hắn mặt. Sau lại, sau lại hắn nhận được tin tức vội vã gấp trở về, khóc đến hảo thương tâm. Đáng giận ta lúc trước quá yếu, đụng vào hắn không được, bằng không ta nhất định đem hắn bẩm thời vạn đoạn. Hảo, xin bất giận, không chứng cứ không dễ làm, ta suy nghĩ nghĩ cách. Đào rệ trên tay bám vào linh lực, vô vô nữ quỷ vai trấn ăn nàng. Dặn do nàng, biến thành ác quỷ liền hồi không được đầu đến lúc đó ngươi giết hắn còn sẽ sắt những người khác, vô tội người. Ngươi cũng không nghĩ biến thành như vậy đi. Hảo hảo đợi, ta nói sẽ giúp ngươi liền sẽ không nuốt lời, ta đi rồi. Đào duệ cũng không quản nàng đáp ứng rồi không, dù sao hiện tại xem nàng còn ra không được biệt thự, chỉ cần mau chóng đem sự tình thu phục là được. Ở bên ngoài phơi nắng tào hạc bình vừa nhìn thấy đào duệ lập tức đón nhận trước, náo tâm địa hỏi, đào đại sư, thế nào? Có phải hay không rất khó làm? Đào Duệ gật đầu, bên trong người chết là bị nàng lao công giết, không giúp nàng báo thù nàng sẽ không đi, ngạnh diệt nàng, nàng cũng là cái người đáng thương. Ngươi nghĩ cách làm cảnh sát trọng tra cái này án kiện đi. Tào hạc bình sửng sốt, cảm giác phi thường vi diệu, chính là. Hắn tuy rằng mê tín, nhưng đào Duệ như vậy giống như cùng nữ quỷ đối diện lời nói bộ dáng vẫn là làm hắn thực không thích ứng. Hắn nhìn nhìn biệt thự, tổng cảm thấy nơi đó ưu ám cháo đỉnh, nhỏ giọng hỏi, đào đại sư, kia án tử ta hỏi thăm quá. Ta cũng cái thứ nhất hoài nghi nàng lão công, nhưng hắn có không ở tràng chứng cứ, hơn nữa nhận thức bọn họ người đều nói không có khả năng, nàng lão công đối nàng hảo đâu. Đào Duệ nhún nhún vai, cười một chút, chi nhân chi diện bất chi tâm, có đôi khi hảo mới là tốt nhất ngụy trang. Tiêu hành, ta nhờ người thử xem, nếu có thể có tân manh mối nói, có lẽ án tử thật có thể khởi động lại. Ta thử xem đi. Tào hạc bình không nhiều ít tin tưởng, nhưng chuyện này nếu là thật sự, kia nguyên phòng chủ thật đúng là thảm. Liền đi thử thử, coi như chuyện tốt đi. Đào Duệ quan sát một chút bốn phía hoàn cảnh, nhìn đến hàng xóm trong viện có người ra tới, liền qua đi hỏi thăm năm đó sự. Hàng xóm thực mau nghe ra hắn có hoài nghi Dương Trí Kiệt ý tứ, thở dài, ngươi nghĩ đến cảnh sát như thế nào có thể không thể tưởng được đâu. Lúc ấy Dương Trí Chí Kiệt chính là đệ nhất hiểm nghi người, nhưng là cũng không thể tính quá có hiểm nghi. Hắn cùng hắn đồng sự đi công tác trụ một gian phòng, hắn đồng sự cho hắn làm chứng, hắn lao bà xẻ ra chuyện thời điểm, hắn còn ở nơi khác ngủ đâu. hơn nữa ta cùng bọn họ làm hàng xóm tuy rằng mới ba bốn tháng nhưng là hai người bọn họ cảm tình là thật tốt đường mật ngọt ngào dường như ngày đó dương trí kiệt thu được thông chi chạy về tới ôm lão bà khóc đến căn bản nghe không thấy người khác nói chuyện cuối cùng là cảnh sát thông chi nhà hắn người lại đây kiên quyết đem hắn lôi đi đào duệ lại đi hỏi một nhà khác hàng xóm vị kia hàng xóm đối dương trí kiệt ấn tượng cũng là cực hảo bọn họ hai vợ chồng tính cách đều hảo chúng ta ở chung đều thực vui sướng lúc ấy này án tử thượng tin tức Vong hữu đều nói hẳn là hoài nghi Dương Trí Kiệt, nói phần lớn phạm án đều là thân cận người, người khác không nhúc nít cơ, Dương Trí Kiệt có thể là vì tiền. Nhưng là nói thật, ta không cảm thấy là, bọn họ là hai vợ chồng, thê tử không thân nhân, sau khi chết di sản xác thật là về trượng phu kế thừa, bảo hiểm bồi thường kim cũng là, đây là bình thường tình huống, ngoài ý muốn bỏ mình có rất nhiều loại, không thể bằng điểm này liền nhận định Dương Trí Kiệt là hung thủ. Ta nhớ rõ lúc trước Dương Trí Kiệt đặc biệt phối hợp cảnh sát. Nên như thế nào cha liền như thế nào cha, một lòng muốn tìm ra giết hắn lao bà hung thủ, nhưng là không có biện pháp, trên thế giới chính là có chút án tử phá không được, cha không đến cái gì chứng cứ. Vậy ngươi cảm thấy nơi này là hung trạch sao? Có hay không nghĩ tới dọn đi? Hàng xóm cười khổ nói, hung trạch loại sự tình này, nói thật ta không quá tin. Nhưng là ảnh hưởng giá nhà là thật sự, liên quan ta phòng ở cũng chướng không đứng dậy, càng vô pháp bán đi, tạm thời liền trước trụ này đi, dù sao ở cũng không thế nào. Đào Duệ gật gật đầu, hướng hắn nói thanh tạng. Với lúc Tào hạc bình bên kia cũng điện thoại liên hệ người muốn gặp mặt, bọn họ liền lên xe đi rồi. Đào Duệ từ kính chiếu hậu nhìn đến nữ quỷ đứng ở biệt thự bên trong cánh cửa, vẫn luôn nhìn xe, thẳng đến xe đi xa cũng không trở về. Hắn thu hồi tầm mắt thở dài, loại sự tình này có đôi khi thật là vật khí. Khả năng một hai ngày liền phá án, cũng có thể một hai năm đều phá không được, thậm chí vẫn luôn đều phá không được. Thựa như nữ quỷ nói, thiên đều giúp Dương Trí Kiệt. Hắn không biết Dương Trí Kiệt đồng sự vì cái gì giúp hắn làm chứng, nhưng bởi vì chứng cứ không ở hiện trường cùng đại gia đối Dương Trí Kiệt tấn tượng, Dương Trí Kiệt thành công đào thoát. Cái này làm cho hắn nhớ tới phía trước xem qua một bộ kịch, bên trong một người nam nhân đem nhạc phụ nhạc mẫu đẩy xuống núi, lại thay đổi thê tử dược lệnh thê tử bơi lội khi chết đi, cảnh sát liền đồng dạng tìm không thấy manh mối, đại gia cũng đều tin tưởng hắn là cái hảo nam nhân. Nếu không có người ngoại ý muốn chụp được hắn phạm tội hình ảnh, đó chính là một cọc cán treo. cảnh sát cũng không phải vấn năng. Ở Tao Hạc Bình nghĩ mọi cách cầu người khởi động lại án kiện thời điểm, Đào Duệ lại đi gặp lúc trước làm chứng đồng sự, còn có cùng công ty mặt khác đồng sự. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người cảm thấy Dương Chí Kiệt tính cách thực hảo. Dương Chí Kiệt thê tử đã chết đại chịu đả kích, rời đi thành phố này, bọn họ còn rất tiếc hận, lúc trước cũng vì hắn ở trên mạng cùng vong hưu cái quả quá. Vị kia làm chứng đồng sự thấy Đào Duệ thật giống như thấy những cái đó vong hưu, không cao hứng nói, ta nói rồi rất nhiều biến. Ta lúc ấy liền cùng hắn trụ một cái phòng, cách hắn không đến hai mét xa. Hắn như thế nào chạy về ra sát lão bà. Ngươi còn nhớ do cùng ngày chi tiết sao? Ngươi đêm đó có hay không một đoạn thời gian không có ký ức, tỉ như ngủ say. Đào Duệ đạm cười hỏi, chút nào không ngại thái độ của hắn. Nay đảo làm kia đồng sự có điểm ngượng ngùng. Hắn trả lời nói, này đó cảnh sát đều hỏi qua, ta ngày đó là uống lên chút rượu ngủ, nhưng là không ngủ như vậy trầm. Nghe được điểm động tĩnh là có thể tỉnh lại cái loại này. Trung gian ta liền tỉnh quá, còn nhìn thời gian, nhìn nhìn di động tin tức, lúc ấy Dương Trí Kiệt còn ngủ đến ngáy ngủ đâu. Sau lại ta lại ngủ không trong chốc lát hắn di động liền vang lên, nói hắn lao bà bị người giết, thật không phải hắn. Đào Duệ những mày, này liền rất giống chính hắn trụt quá hình trinh cốt truyện tiết, trên thực tế loại này không ở chẳng chứng cứ là có thao tác không gian, uống say, hôn mê, tỉnh lại nhìn đến thời gian, lại ngủ. Chỉ cần gây án người lá gan đủ đại, cũng đủ may mắn. Đem đồng sự di động sửa một chút thời gian lại sửa trở về là được. Đồng sự say khớp vây được muốn mệnh không phát hiện, chuyện đó sau liền sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Một năm trước Dương Trí Kiệt mới vừa tốt nghiệp, tìm công tác cũng thực bình thường, cùng đồng sự đi công tác đi thành thị tương đối tiểu, chủ khách sạn cũng thực bình thường, không có theo dõi. Khách sạn xác thật là Dương Trí Kiệt tuyển, nhưng kia tòa thành thị không khách sạn. Khách sạn có rất nhiều ra bọn họ ở tại lầu một từ cửa sổ liền có thể đi ra ngoài. Dù sao là không ai biết hắn rời đi lại trở về Hoàn Mỹ không ở tràng chứng cứ Không trôi xuống tay Không thể không nói Dương Trí Kiệt thật sự tính kế rất khá Cũng thật sự thực gặp may mắn Đồng sự xem đào duệ chấm tư Còn khuyên hắn nói Huynh đệ ngươi nghĩ như thế nào hỏi về chuyện này Kỳ thật ngươi lên mạng cha cha còn có thể tra được ngay lúc đó tình huống Thật nhiều nhiệt tâm vong hữu để kiến nghị Bất quá bọn họ không quen biết Dương Trí Kiệt Nhận thức hắn căn bản sẽ không hoài nghi hắn Đúng rồi Dương Trí Kiệt cùng hắn lao bà là đại học đồng học, lúc ấy bọn họ thật nhiều đồng học đều hiện thân thuyết pháp, nhân ra vợ chồng son ở trường học luyên ái bốn năm, cảm tình đặc biệt hảo. Đào Duệ cười cười, hảo, ta lên mạng hiểu biết một chút. Ta cũng không có nói Dương Trí Kiệt nhất định là ác nhân, chỉ là tưởng biết rõ ràng chân tướng, tin tưởng Dương Trí Kiệt cũng hy vọng có thể chân tướng đại bạch đi, hôm nay cảm ơn người. Không có việc gì, ta cũng hy vọng có thể bắt được hung thủ. Đồng sự rời đi, nhìn ra được đối nữ quỷ chết vẫn là thực tiếp hận Chẳng qua hắn không biết chính mình bị người lợi dụng, đúng là hắn lời chứng, chứng minh rồi hung thủ trong sạch. Đào Duệ ngồi ở quán cà phê tuần tra một năm trước tin tức, xem thiệp, xem bình luận. Thật sự có không ít Dương Trí Kiệt phu thê đồng học phát ra tiếng, từ bọn họ tin tức chung. Đào Duệ có thể khâu ra hai người hạnh phúc câu chuyện tình yêu cùng Dương Trí Kiệt dốc lòng chuyện xưa. xác thật không nên hoài nghi hắn, giống như hoài nghi hắn đều là khinh nhuận hắn. Nữ quỷ nói Dương Trí Kiệt tự bạo lúc trước tiếp xúc quá vài vị nhà giàu nữ. chỉ có nữ quỷ dại dột bị hắn đuổi theo nhưng chuyện này chỉ có dương trí Chí kiệt chính mình biết ở đồng học trong mắt dương trí kiệt tiến vào đại học bắt đầu liền phi thường nỗ lực cũng phi thường sinh động gia nhập vài cái xã đoàn thích cùng đồng học cùng nhau chơi bóng đá cầu còn gia nhập học sinh hội kia hắn tự nhiên có rất nhiều cơ hội bày ra chính mình tiếp xúc bất đồng người cho nên lúc ấy hắn tiếp xúc cả trai lẫn gái rất nhiều không có gì kỳ lạ sau đó hắn thích hắn thế tử ngưu đủ kính truy hai người thực mo ở bên nhau bắt đầu cuồng giải cầu lương Sau lại Dương Chí Kiệt còn vì nhiều bồi bạn gái, lui sở hữu xã đoàn, có thời gian liền đi làm công kiếm tiền, cùng bạn gái hẹn hò. Họ. Đồng học đều biết hắn là hảo nam nhân, hắn phòng ngủ người còn biết hắn ký hôn tiền hiệp nghị, thêm thật sự thông khoái. Lúc ấy phòng ngủ mấy người vì hắn không đáng giá, phun tào vài câu, hắn còn cười ha hả mà cùng đại gia nói đây là hẳn là, dù sao hắn cũng không cầu thê ra đồ vật, chỉ là thêm một cái hiệp nghị, đối sinh hoạt không ảnh hưởng. Còn nói tương lai hắn có nữ nhi cũng sẽ như vậy làm. Bảo hiểm không chỗ hỏng. Như vậy một cái tam quan chính, đau lão bà hảo nam nhân, như thế nào có thể hoài nghi hắn giết thế đâu. Hắn lão bà như vậy yêu hắn, hắn muốn tài sản lừa đều có thể lừa tới tay, còn dùng giết người. Căn bản không hợp logic. Sau lại vong Hữu cũng bị đào ra này đó tin nóng thuyết phục, dần dần không hề để chuyện này. Đào Duệ nghĩ nghĩ, mấu chốt vật chứng là dương trí kiệt cùng ngày từ đầu đến chân quần áo, không biết có thể hay không đã bị thiêu hết. bất quá phàm đi qua tất lưu lại dấu vết những lời này là thật sự tìm không thấy vật chứng còn chưa tính một khi tìm được kia tất nhiên sẽ có mặt khác dấu vết con hảo hắn có đặc thù lục soát chứng kỹ xảo đào duệ từ quán cà phê ra tới liền mua đem hát rủ ở cán dù trên có khắc cái phù văn đến biệt thự đem nữ quỷ cấp tiếp ra tới nữ quỷ ngẩng đầu nhìn xem hát rủ lại nhìn về phía đào duệ đào duệ cười nói đi thôi làm ngươi thân thủ đem kẻ thù đưa vào đi để giải trong lòng chi hận 112, Thần Côn Biến Thần Thám, 7. Đào Duệ mang theo nữ quỷ đi mua la bàn, đi đến một chỗ không ai hẻm nhỏ, đem la bàn phóng tới trên mặt đất, lấy ra mấy cái đồng tiền bãi ở bốn phía, hình thành tìm tung trận bay tới la bàn đi lên. Đào Duệ một cái mệnh lệnh, nữ quỷ liền bay tới la bàn phía trên, túi đầu nhìn xem đồng tiền, nói, ngươi cái này có phải hay không quá đơn giản, có thể hữu dụng sao? Nàng vừa dứt lời, la bàn thượng kim đồng hồ liền nhẹ nhàng chấn động lên. Đột nhiên chỉ hướng một phương hướng. kia phương hướng đúng là nữ quỷ biệt thự, cũng là nàng tử vong địa điểm. Tiếp theo kim đồng hồ lại rung động lên, bắt đầu biến ảo bất đồng phương hướng, theo sau định trụ một phương hướng bất động. Nữ quỷ nhẹ giọng nói, tìm được rồi đúng không? Tìm được rồi, đi, đi xem. Đào rệ đem hắc dù chống được trên ghế sau, nữ quỷ liền có thể ngồi vào mặt sau xem trên đường phong cảnh. Nàng một người nốt ở biệt thự một năm, ngày ngày đêm đêm mỗi phân mỗi giây đều ở hận. hiện tại đột nhiên có thể nhìn đến bên ngoài chiếc xe người đi đường cảm giác phản phất giống như cách một thế hệ cảm xúc được đến rất lớn giảm bớt đào duệ đem la bàn đặt ở ghế điều khiển phụ thượng chiều kim đồng hồ phương hướng đi tìm đi trên đường kim đồng hồ thay đổi hai cái phương hướng đào duệ vòng vài lần lộ mới tìm được đến thời điểm thiên đều đã đen la bàn kim đồng hồ ở chính xác vị trí thượng liền khôi phục mới bắt đầu không hề chỉ phương hướng rồi đào duệ nhìn xem bốn phía lại nhìn xem dưới chân đây là đi phụ cận thốt lộ Ban đêm không ai tới, xe ngừng ở ven đường, từ trên đường bỏ xuống dưới, đem đồ vật ném ở chỗ này sẽ không có người phát hiện, qua đi lại đến xử lý rất là được. Chủ lộ là đường xi măng, quẹo vào đường nhỏ chính là đường đất, ven đường loại một loạt thụ, thụ đem đồng ruộng cùng lộ ngăn cách, đồng ruộng còn so lộ muôn thấp một mét. Nói cách khác ai đem đồ vật giấu ở này chỗ ngoặc một đêm, căn bản sẽ không có người phát hiện. Hắn cầm đèn tin đối với trên mặt đất nhìn nhìn, qua đi một năm, trên mặt đất đã dài quá thảo, hắn trong lòng mặc nghiệm. Giả quét một chút. Hệ thống, Duệ ca, đã giả quét xong rồi, trong đất trôn một ít thiêu quá cho tản, thiêu thật sự hoàn toàn, chỉ có một chút điểm cạn. Lúc này Đào Duệ nhìn đến bên cạnh có khối bóng rổ đại cục đá, hắn nhìn nhìn vị trí này, lại đem đèn tin đối thượng cục đá cẩn thận chiếu, tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được một chút nhan sắc sò thâm dấu vết. Hệ thống, Duệ ca, là huyết. Đào Duệ, không sai, hắn đem quần áo ném đến nơi đây dùng cục đá ngăn chặn, trên tảng đa dính một chút vết máu Hắn không cảm thấy có người có thể tra được nơi này, cho nên cục đá liền tùy ý ở trong đất lăn lăn, không lúc ních. Rốt cuộc xử lý dấu vết càng nhiều càng dễ dàng lòi, như vậy cái không chấp mắt địa phương, sắc thật không ai sẽ chú ý. Nữ quỷ thấy hắn hành động, tóc không gió phi dương, là ta huyết. Dương trí Chí kiệt chính là ở chỗ này thay quần áo. Đúng vậy, ta chiêu cái quỷ, chờ lát nữa nên hỏi cái gì ngươi biết đi. Cái gì? Nữ quỷ sửng sốt một chút, tóc cũng rơi xuống. liền thấy đào duệ từ sau thùng xe lấy ra vài thứ đi đến ngã tư đường trung ương bắt đầu dương tiền liền giấy sau đó dùng chu sa bút trên mặt đất vẽ cái nàng xem không hiểu đồ văn bật lửa một lá bửa bắt đầu đốt tiền liền giấy Trung quanh cây cối đột nhiên rào rạt rung động quắt lên phong tới ngay sau đó liền có cái quỷ lão nhân phiêu lại đây sau đó là một cái quỷ thác cổ một cái quỷ nước còn có một cái ôm chính mình đầu quỷ không đầu có ăn có ăn thương quá thương quá mau làm ta ăn chút quỷ lão nhân là quỷ đói chết hướng về phía tiền giấy liền nào tới ta là ai ta ở đâu vì cái gì đột nhiên không chịu khống chế thổi qua tới quỷ không đầu tựa hồ không có đầu về sau tự hỏi muốn chậm vài chụp quỷ nước cả người ướt lộc cộc vẫn luôn ở tích thủy túi lâu nói có nhân khí khi ta kẻ chết thay đi tới trong nước tới trong nước a vì cái gì ta có thể rời đi thủy quỷ thắt cổ còn lại là trầm mặc ít lời trước hết nhìn đến nữ quỷ sau đó trước hết hét lên lên lệ quỷ là lệ quỷ a không cần ta. Quỷ thắt cổ quay đầu liền chạy, nữ quỷ mày nhăn lại lập tức nhào qua đi đem nàng chụp trở về, quắc, cơ miệng. Gọi là gì? Đều cho ta thành thành thật thật chẳng hảo, bằng không đừng trách ta ăn các ngươi. Nữ quỷ uy lực so với bọn hán đại, bốn con quỷ tức khắc hoàng sợ, nhìn về phía nàng sợ hãi lên, ngươi muốn làm gì? Bọn họ lại nhìn xem đào duệ tư thế, ngươi dưỡng quỷ. Đào duệ lắc đầu, chỉ là kêu các ngươi tới hỏi điểm sự. Ta vì cái gì rời đi thủy? có phải hay không không cần lại đi trở về quỷ nước nhất quan tâm chuyện này nhìn chằm chằm đào duệ hỏi đào duệ trầm mặc một chút xong việc cách làm siêu độ các ngươi nữ quỷ cũng mới phản ứng lại đây nhìn xem đào duệ trong tay hắt rủ lại nơi nơi phiêu phiêu kinh ngạc nói ta có thể tự do hoạt động lúc này trời tối ta còn làm pháp các ngươi mới có thể tự do hoạt động lúc sau còn muốn khôi phục nguyên trạng đương nhiên không có oan khí ta có thể siêu độ các ngươi đi đầu thai hảo chạy nhanh làm chính sự Đào Duệ đơn giản giải thích hạ, sau đó chỉ vào cục đá áp quá quần áo địa phương hỏi, một năm trước, mười nguyệt hai mươi ngày rạng sáng bốn giờ tả hữu, các ngươi có hay không thấy bên này có xe dừng lại, một người nam nhân thay đổi thân quần áo, sau lại hắn lại tìm thời gian trở về đem quần áo thiêu. Hoặc là các ngươi nhìn không thấy bên này, có hay không nghe người khác nhắc tới quá cái gì, có hay không sự kiện người chứng kiến. Bốn con quỷ cho nhau nhìn nhìn, quỷ thắt cổ nói, ta liền treo cổ ở bên kia trên cây, ta không biết ngày. chính là có một ngày khuya khoát có cái nam nhân lén lút xuống xe cả người kín mít còn có huyết tinh khí hắn lao thân thể thay đổi thân quần áo liền đi rồi ngày hôm sau nửa đêm hắn lại tới nữa đem đồ vật thiêu còn thiêu một đống tiền liền giấy làm ta ăn no nê một đốn thật là muốn cảm ơn hắn ta đều hảo chút năm không ăn no qua đâu nữ quỷ sốt ruột hỏi ngươi còn nhìn đến cái gì không có a quỷ thắt cổ nghi hoặc nói nếu không phải ta đã chết ta còn nhìn không tới sai như vậy đâu đào duệ hỏi nàng Ngươi nhìn đến hắn xe sao? Cái gì nhan sắc, cái gì thể bài, bảng số xe, còn có hết thể ngươi có thể miêu tả lúc ấy bộ dáng của hắn. Quỷ thắt cổ xem bọn hắn hai người kia đem cái này tỉ tỉ giết ta. Nữ quỷ hai mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta nhất định phải hắn chết. Hắn lừa ta, còn giết ta cả nhà, ta muốn hắn chết. Quỷ nước ngẩng đầu lên, âm trầm trầm mà nói, phụ lòng hắn đều đang chết. Quỷ thắt cổ cũng nói, đúng vậy, ta chính là bị người vứt bỏ, luẩn quẩn trong lòng thắt cổ. Ô ô ô ta quá xuẩn, ta chết thời điểm mới 18. Quỷ lão nhân trộm hút một ngụm tiền giấy hương vị, đi theo gật đầu, người này đáng chết, đáng chết. Quỷ thắt cổ khuất khịt nỗ lực hồi tưởng, hơn nửa ngày mới nói, ta không quen biết xe à, biển số xe. Biển số xe hình như là cái gì 216, ta lúc ấy còn tưởng hai nguyệt 16 hào là ta sinh nhật, mới nhớ kỹ này ba cái số, đằng trước không chú ý chiếc xe kia, là hắc. Nàng nhìn xem đảo dưới xe, nói, so này chiếc điểm nhỏ, phá xe. Cùng thôn này xe không sai biệt lắm. Kia xe tiêu là cái gì đồ án? Ngươi nhìn xem có thể nhận ra tới sao? Đào duệ lấy ra di động tìm xe tiêu, làm nàng phân biệt. Quỷ thắt cổ nghiêm túc nhìn trong chốc lát, chỉ vào một cái xe tiêu nói, cái này cái này, ta nhớ rõ là cái dạng này. Quỷ không đầu chậm nửa nhịp mà nói, ta hàng xóm giống như nói. Hắn đánh xong bài bổ kẻ thấy ma chơi, sợ tới mức quăng ngã điển mương, bỏ dậy phát hiện là có người hóa vàng mã, hơn phân nửa đêm ở quốc lộ kia hóa vàng mã. còn không phải người trong thôn, nhìn liền khiếp đến hoảng. Nữ quỷ lập tức nhìn về phía hắn, ngươi hàng xóm là ai? Hắn thấy dương trí kiệt mặt sao? Hắn có thể nhận ra tới sao? Ta không biết ta hắn liền nói đen đuổi, chưa nói khác, còn dặn dò nhà hắn tiểu tử cách này xa một chút, đừng dính thượng cái gì. Đào duệ hỏi quỷ không đầu, ngươi ở nơi nào? Ngươi hàng xóm gọi là gì? Quỷ không đầu đem địa chỉ nói cho hắn, ngượng ngùng mà bổ sung nói, ta bị chôn ở đất hoang, ly đống là sao lại dọn lại đây? Ở ta cách vách xây nhà, ta liền đem hắn đương hàng xóm. Đào Duệ có chút ngoài ý muốn, đánh giá một chút tình huống của hắn, Hiển nhiên hắn là bị người đem đầu bổ xuống, hắn cư nhiên không biến thành lệ quỷ. Đào Duệ hỏi, người chết như thế nào? Không oán vô hận như thế nào lưu lại dương gian? Quỷ không đầu mờ mịt một chút, nói, à, ta ở thành phố gặp được tên côn đồ, thấy việc nghĩa hăng hái làm, cái kia tên côn đồ tới trả thù ta, đem ta giết trôn. Nhưng là ta thực mau liền nghe đi ngang qua người ta nói cái kia tên côn đồ cùng người khác đối chém, đã chết. Ta liền không có gì hận. Chính là không ai biết ta bị chôn nào, ta ba mẹ cho rằng ta mất tích đi ra ngoài tìm ta đi, ta lưu tại này, tưởng từ từ bọn họ tin tức a. Đao Duệ trầm mặc một chút, nói, ta giúp ngươi đem bọn họ tìm trở về, các ngươi đều đi về trước đi. Ta ngày mai lại đến. Không cần a, không cần a, ta thật vất vả mới ăn thượng một ngụm cơm, đại sư ngươi làm ta đi theo ngươi đi. Bên cạnh ngươi này không phải mang theo cái quỷ sao. Quỷ lão nhân đột nhiên bay tới đảo duệ bên người, cầu xin không thôi. Hắn là đói chết, đối ăn chấp niệm quá sâu mới lưu lại nhân gian, thứ gì đều không có ăn quan trọng. Quỷ nước cũng ngẩng đầu nói, ta không nghĩ trở về, thỉnh ngươi thu lưu ta. Quỷ không đầu thấy bọn họ nói như vậy, sờ sờ trong lòng ngược đầu, nói, ta bị chôn ở nơi đó đã nhiều năm, có thể không cho ta trở về sao. Ta có thể giúp các ngươi tìm manh mối, ta nhận thức trong thôn mọi người. Chỉ cần làm ta tự do hoạt động là được Quỷ thắt cổ cũng mắt trông mong mà nhìn Đào Duệ Ta giúp đại ân Ngươi còn làm ta đi trên cây treo sao Ô ô ô Nữ quỷ nhìn về phía Đào Duệ Tuy rằng không nói chuyện Nhưng Đào Duệ nháy mắt đã hiểu Nàng cũng không nghĩ trở về Nàng bị nhốt ở cái kia thương tâm thù hận biệt thự Một giây đều không nghĩ lại đi trở về Đào Duệ nhún nhung bay Hành đi Vậy các ngươi đều cùng ta về nhà Trong xe không thể đốt tiền giấy lộng chiêu quỷ kia một bộ hắn đem mặt đường thượng dọn dẹp lúc sau lại đem hắc dù căng già phóng tới xe trên ghế sau năm con quỷ tệ đến giống trang giấy giống nhau một cái rán một cái tránh ở hắc dù hạ đào duệ lái xe đến nội thành khi bọn họ nhìn hai bên lâu vũ chiếc xe phát ra các loại kinh ngạc cảm thán ngay cả nhất âm trầm trầm mặc quỷ nước đều nhìn chằm chằm bên ngoài không bỏ đây là tự do hương vị bọn họ lâu lắm không hưởng qua tuy rằng còn muốn tránh ở một phen dù đi theo tùy thời đều có thể diệt bọn hắn đại sư vì chính là cấp một cái lệ quỷ báo thủ nhưng bọn hắn đều cảm thấy hôm nay hảo may mắn chờ đào duệ đem xe khai về nhà bọn họ nhìn đến xinh đẹp hoa viên bể bơi đại biệt thự càng cảm thấy đến nảy tuyến người đương đến đáng giá bọn họ tồn tại cả đời cũng chưa đi đến quá tốt như vậy địa phương a quản gia chào đón muốn tiếp đào duệ hát rủ kỳ quái nói bên ngoài trời mưa sao đào tiên sinh ngươi như thế nào bung rủ đào duệ lắc đầu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi ta còn có chút việc hảo quản gia lập tức hiểu ý Rốt cuộc Đào Duệ là đại sư đâu, làm chút kỳ quái sự một chút đều không có vẻ kỳ quái. Hắn cũng không sợ hãi, nếu sợ sẽ sẽ không tới nơi này đương quản gia. Nghe Đào Duệ nói hắn dương khí đặc biệt đủ, trăm quỷ không xâm đâu. Đào Duệ ở mặt thế thế giới tồn không ít tinh hoạch, hắn đem dù đông, đi trong viện bất đồng vị trí chôn tinh hoạch, bày ra trận pháp, thực mau, hắn toàn bộ biệt thự đều là quỷ có thể tự do hoạt động phạm vi. Hắn thu hồi dù Đồng thời công đạo nói, đừng bước ra từ viện. làm cái gì đều có thể nhưng là đường dọa đến nhà ta người hầu biết biết yên tâm đi quỷ lão nhân cái thứ nhất chạy ra đi hắn ở trong thôn sống đến hơn 50 tuổi không như thế nào gặp qua việc đời vội vã nghĩ đến chỗ nhìn xem hơn nữa vừa rồi đào duệ đi làm cái cái gì biệt thự đột nhiên liền tràn ngập đồ ăn hương khí hắn bay tới nơi nào đều sẽ không đói tùy thời đều có thể ăn quả thực rất cao hứng chư bỏ nữ quỷ còn ở đào duệ bên người mặt khác bốn con quỷ tất cả đều nơi nơi đi phiêu nhanh chóng đem biệt thự tham quan cải biến tìm chính mình cảm thấy hứng thú đi nghiên cứu đào duệ cấp tàu hạc bình gửi tin tức nói cho hắn đã tìm được hung thủ gây án quần áo làm hắn ngày mai trả lời điện thoại nữ quỷ là tận mắt nhìn thấy đào duệ một chút một chút kiên nhẫn tìm kiếm chứng cứ đối đào duệ phát ra từ nội tâm cảm kích nghiêm túc mà nói cảm ơn ngươi còn không có tự giới thiệu ta kêu lục nhã hân. đào duệ đã sớm biết tên nàng nhưng vẫn là vươn tay cùng nàng nắm tay thật cao hứng nhận thức ngươi lục nhã hơn thần Côn biến thần thám, 8. Đào Duệ biệt thự rất lớn, phòng trống nhiều, hắn làm mỗi chỉ quỷ đều chính mình chọn phòng và ở bất quá bọn họ cũng không cần ngủ, chơi đủ rồi dứt khoát tìm cái cách thơm tốt phòng chơi mặt trược. Đi theo Đào Duệ bên người nhưng quá thơm, chẳng những ăn uống no đủ, còn có thể đụng tới vật thật. Có lẽ Đào Duệ cao hứng, còn có thể làm cho bọn họ tự do hoạt động đâu. Bọn họ ôm ấp cái này tốt đẹp nguyện vọng, đánh suốt đêm mặt trược, sau đó ngày hôm sau sáng sớm liền thực hiện nguyện vọng. Này Như vậy là có thể đi ra ngoài sao? Quỷ thắt cổ túi đầu nhìn chính mình cánh tay thượng gián phụ, mở to mắt, không thể tin được hạnh phúc tới nhanh như vậy. Đào Duệ sửa đúng nói, không phải đi ra ngoài, là ở ta phụ cận nhất định trong phạm vi. kia có biện pháp đi bất luận cái gì địa phương sao? Không có. Đào Duệ phủ định hoàn toàn, đối mấy chỉ quỷ thất vọng bộ dáng làm như không thấy. Hắn vừa mới nhận thức bọn họ, ai biết bọn họ có được tự do sẽ làm ra cái gì. Đương nhiên không thể tùy tiện đem quỷ thả ra đi. hoặc là liền hồi chính mình chết địa phương đi hoặc là liền đi theo hắn chỉ có thể nhị tuyển một mấy chỉ quỷ đương nhiên không chút do dự làm hắn dán lên phủ lựa chọn đi theo hắn bên người Này đã thực hạnh phúc hảo sao đặc biệt là quỷ nước không bao giờ dùng ngâm mình ở trong nước không thấy thiên nhật buổi sáng đào duệ mới vừa ở mấy chỉ quỷ vây xem hạ ăn cơm tào hạc bình liền mang theo một vị cảnh sát tìm tới xảo đúng là phụ trách diệp ra mất tích án vị kia trương đội trưởng lần này tào hạc bình chính thức giới thiệu một chút Đào Đại Sư, vị này chính là thị đặc biệt hành động tổ tổ trưởng, thành phố rất nhiều án treo đều chuyển rời đến hắn bên này, lục nhã hân bị giết án cũng là. Đào Duệ cười nói, trương đội trưởng, nên gọi trương tổ trưởng mới đúng, lại gặp mặt, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Trương đội trưởng tùy hắn đi hướng đại khách thính, nói, đều giống nhau, đồng sự cũng đều là kêu ta trương đội, xem ra đảo tiền sinh cùng án treo có duyên, ta liền đi thẳng vào vấn đề, Tào Hạc Bình nói ngươi tìm được rồi hung thủ hành hung khi xuyên quần áo. ngươi như thế nào tìm được đào duệ thỉnh bọn họ ngồi xuống vì bọn họ phao trà ta tự nhiên có ta tin tức nơi phát ra trương đội yên tâm ta đã tự mình đi xem qua xác nhận là thật nếu là trương đội phụ trách cha án này kia hôm nay chúng ta liền cùng đi lục soát chứng trương đội suy tư nửa phút nhìn đào duệ nói ngươi trước mang ta đi ta nhìn đến chứng cứ liền khởi động lại án kiện tiêu đồng sự qua đi lục soát chứng các ngươi hẳn là lý giải bao năm qua tích lũy an treo không nhiều lắm cũng không tính thiếu không thể nói khởi động lại cái nào liền khởi động lại cái nào, thực dễ dàng lãng phí cảnh lực. Minh Bạch, nếu không phải có nắm chắc, ta cũng sẽ không phiền thoái Trương đội. Có thể hỏi một chút vì cái gì người đối này khởi giết người án như vậy để bụng sao? Trương đội có chút khó hiểu, chẳng lẽ liền vì giúp Tào Hạc Bình giải quyết vấn đề? Kia không khỏi quá phiền thoái điểm. Đào Duệ đúng sự thật nói, gặp chuyện bất bình, ngươi cũng có thể coi như ta đối phá án cảm thấy hứng thú. Những lời này làm Trương đội bản năng cảnh giác lên. bởi vì đào duệ không phải nhân viên chính phủ lại đối huyền nghi án kiện cảm thấy hứng thú như vậy liền phi thường có khả năng sẽ phát triển trở thành cao chỉ số thông minh phạm tội nhân vật bất quá hắn không biểu hiện ra ngoài lại hỏi hỏi đào duệ hiểu biết đến cụ thể tình huống liền tuy đào duệ đi trước chứng cứ chôn giấu hiện trường vốn dĩ trương đội ý tứ là đào duệ cùng tào hạc bình đều ngồi hắn xe là được nhưng đào duệ đưa ra đơn độc khai một chiếc xe trương đội tưởng hắn cái gì đặc thù tính nết cũng không hỏi nhiều Kỳ thật Đào Duệ đơn độc lái xe chính là vì làm mấy chỉ quỷ ngồi xe đường qua tê, người khác nhìn không thấy, nhưng hắn có thể thấy, vốn dĩ bộ dáng liền đủ khủng bố, tê ở bên nhau quả thực không mắt thấy. Đào Duệ phát hiện manh mối sự, trừ bỏ Tào Hạc Bình cùng Trương đội không có bất luận kẻ nào biết, bọn họ một đường chạy đến tàng đồ vật địa điểm, nơi đó vẫn là cùng trước một ngày buổi tối giống nhau. Trương đội xuống xe hướng bốn phía nhìn xem, tầm mắt định ở ngã tư đường mặt đất thiêu quá giấy dấu vết thượng. Đào Duệ thấy giải thích nói. Tối hôm qua lộng cái tiểu siếp, hỏi một chút lời nói. Rốt cuộc người bình thường không quá khả năng mục kích. Tào hạc bình phản ứng hai giây mới làm minh bạch, nhất thời cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Chứng đội không tin này đó, thuận miệng hỏi, vậy ngươi hỏi ra cái gì tới? Có tin tức tốt, ta thật đúng là tìm được một cái mục kích chứng nhân. Bất quá ngày hôm qua quá muộn, ta không qua đi gặp người, nơi này lục soát chứng lúc sau liền đi tìm người. Đào duệ vòng qua thụ nhảy xuống, chỉ vào góc cục đá nói, đây là cùng ngày áp quá quần áo cục đá. ta xem qua phía trên có một chút vết máu này thổ hạ chôn chính là thiêu quá quần áo trương đội sợ hắn phá hư vật chứng lập tức tiến lên xem xét nhưng ngoài ý muốn chính là đào duệ cái gọi là chôn đồ vật địa phương cùng nơi khác giống nhau cũng không có đào khai quá dấu vết hắn nghi hoặc nói ngươi như thế nào biết phía dưới chôn cái gì mấy chỉ quỷ cũng vây lại đây tò mò hỏi đào duệ bọn họ cũng buồn bực à giống như ở quỷ thắt cổ làm chứng phía trước đào duệ liền biết hung thủ đem quần áo thiêu hủy chôn hắn làm sao mà biết được thấu thị mắt đào duệ mỉm cười nói một ít tiểu siếc trương đội không tỏ ý kiến ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét kia tảng đá suy tư một lát gọi điện thoại kêu người sau đó không lâu liền có một đội người đổi tới có phá án cảnh sát cũng có pháp chứng bộ cùng pháp y hề bộ đào duệ xem bọn họ thủ pháp thực chuyên nghiệp sẽ không phá hư vật chứng liền đối trương đội nói chúng ta đi tìm mục kích chứng nhân hỏi một chút tình huống đi hắn kêu ly đống ngày đó buổi tối chơi mấy cái bài vừa vặn thấy trương đội kêu thượng hai người tính toán đi trước hỏi thăm một chút lý đống gia trụ nào liền nghe đào duệ nói không có việc gì theo ta đi là được quỷ không đầu ở phía trước dẫn đường mặt khác quỷ đều chạy đến thôn các nơi đi chạm vào vật khí xem có hay không mặt khác chứng nhân đào duệ đoàn người vào thôn tử không xa liền đụng phải vài người bọn họ thấy tới người là cảnh sát đều tò mò dò hỏi đã xảy ra chuyện gì trương đội nói chúng ta ở trang một cái án tử tội phạm một năm trước đã tới cửa thôn đại khái là 10 nguyệt 20 ngày dạng sáng 4 giờ tả hữu các ngươi nếu có người biết cái gì tin tức tuy thời tìm cảnh sát phản ứng tình huống một năm trước lâu như vậy sự tình nào còn nhớ rõ khuya khoác cũng không ai đi ra ngoài kia xin hỏi lý đống gia chủ nào lý đống a liền phía trước một quải cong liền đến hắn phạm tội trương đội vội vàng phủ nhận chỉ là tìm hắn hiểu biết tình huống án tử cùng hắn không quan hệ trương đội lại đi theo đào duệ đi phía trước đi có chút ngoại ý muốn lại không phải thực ngoại ý muốn phát hiện đào duệ đi lộ tuyến sắc thật là đúng mà lý đống mở cửa thấy bọn họ thời điểm hiển nhiên chưa thấy qua đào duệ loại này huyền mà lại huyền sự tình trước đội cảm giác hắn tạm thời còn lý giải không được lý đống bị hỏi thời điểm phản ứng đầu tiên hay không nhận một năm trước sự hắn không quá nhớ rõ lại nói bình thường dân chúng cũng không muốn cùng cái gì án tử nhắc lên quan hệ kết quả hắn 12 tuổi nhi tử nói ba ngươi quên lạc ngươi có một ngày sau nửa đêm trở về Ngày hôm sau còn cố ý phao tắm trừ đen ủi, nói hơn phân nửa đêm có người ở đường cái kia hóa vàng mã, sợ tới mức ngươi rất điền mừng đi. Ngươi còn gọi ta đường vòng đi, đừng bị quỷ ám. Lý đóng mặt nghiêm, con nít con nôi biết cái rắm một bên đi chơi. Hắn nhìn về phía trương đội bọn họ, ho khan một tiếng, nói, kia cái gì, hình như là có có chuyện như vậy, ta Ly đến rất xa, không nhìn thấy người trường gì dạng, không thể giúp gấp cái gì a Đào Duy hỏi, vậy ngươi lưu ý hắn xuyên cái gì quần áo sao? trương đội bổ sung nói bất luận cái gì đặc thù đều có thể hoặc là trên đường ngừng cái gì xe thì ngươi đem nhìn đến đều nói ra tận lực không cần để sót cái này manh mối rất quan trọng liên lụy tới một cọc thực thảm giết người án lý đống đứng dậy ra bên ngoài nhìn nhìn đóng cửa lại cửa sổ nhỏ giọng nói ai hữu các ngươi không biết mấy năm trước à chúng ta thôn có cái tiểu tử thấy việc nghĩa hăng hái làm ở tên côn đồ thuộc hạ đã cứu người kết quả không bao lâu kia tiểu tử liền mất tích chúng ta đều hoài nghi là kia tên côn đồ trả thù ngươi nói cái kêu hóa vàng mã nếu là liên lụy giết người án ta đây nào dám trộn lẫn a cảnh sát sẽ bảo đảm an toàn của ngươi nếu ngươi thật sự sợ hãi có thể an bài ngươi cùng người nhà ở tạm an toàn phòng thẳng đến hung thủ xa lưới mới thôi trương đội trực giác hắn thấy cái gì nhanh chóng làm ra bảo đảm lý đống trần trờ mà nhìn nhìn bọn họ lại nhìn xem ghé vào phòng ngủ cửa nghe lén như tử cảm thấy vẫn là đến làm chính diện tấm gương liền cắn răng nói ngày đó ta cho rằng ta bị quỷ ám sợ tới mức không nhẹ Phát hiện có người hóa vàng mã lúc sau phản ứng đầu tiên là muốn mắng người, ta cầm di động liền đem hắn chụp được tới. Ta nghĩ nhìn xem là ai, tìm hắn nói nói, kết quả di động phóng đại vừa thấy, ta không quen biết, không biết hắn chạy chúng ta bên này hóa vàng mã làm gì, ta cảm thấy khiếp đến hoảng, chạy nhanh chạy về ra, sau lại ta cũng không đi xem qua. Người chụp chiếu. Ảnh chụp đâu? Trương đội cùng hai vị cảnh sát đều là cả kinh, không nghĩ tới sẽ có như vậy biến chuyển. lý đóng suy nghĩ một chút, nói. lao bà của ta cách một đoạn thời gian liền đem điện thoại ảnh chụp đều đạo tiến trong máy tính nói tồn ta nhìn xem nàng xóa không lý đống đi khai máy tính máy tính có chút chậm ảnh chụp cũng nhiều 20 phút sau lý đống mới tìm được hai bức ảnh chính là cái này không xóa đâu các ngươi nhìn xem có thể giúp đỡ gì không ta thấy đều ở trên ảnh chụp mặt khác ta thật không biết không lừa các ngươi hai bức ảnh một chương là bình thường chụp một trương là phóng đại chụp chẳng những chụp tới rồi dương trí kiệt một chút sơn mặt còn mơ hồ chụp tới rồi bảng số xe, trương đội tim đập đều nhanh hai phần, lập tức làm đồng sự đem ảnh chụp copy xuống dưới, cùng lý đóng bắt tay nói, đây là phi thường hữu dụng manh mối, quá cảm tạ ngươi, ta đây có phải hay không còn phải thượng đình làm chứng? đúng vậy, chờ chúng ta bắt được hung thủ lúc sau muốn phiền toái ngươi ra tòa làm chứng, kia gì an toàn phòng thật có thể cho chúng ta an bài? có thể, thành phố hai cái an toàn phòng hiện tại đều không, trương đội thấy hắn như vậy sợ hãi. Trực tiếp đồng ý hắn mơ hồ cũng nhớ rõ thôn này có cái mất tích án là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo thanh niên, lấy hắn kinh nghiệm phân tích kia thanh niên là đã chết, nhưng tên côn đồ cũng đã chết, căn bản không chỗ hỏi đi, kia hải tử ba mẹ nơi nơi tìm kiếm chỉ là cầu cái tâm lý an ủi đi. Lúc này đào duy nói, trương đội, còn có một việc, khả năng muốn phiền thoái ngươi hỗ trợ giải quyết một chút. Hắn chỉ chỉ phòng ở bên cạnh một chỗ đất trống, bên kia chôn cái thi thể, chính là lý tiên sinh nói vị kia mất tích thanh niên. cái gì cái gì? trương đội cùng lý đống trăm miệng một lời. trương đội là kinh ngạc đào duệ cư nhiên biết chôn thi địa điểm. lý đống là mặt đất chống nghị đến nhà mình ở tại thi thể bên đã nhiều năm. hắn thực mê tín a, hắn lập tức chân mềm mà ngã ngồi đến trên ghế. Với lúc pháp chứng pháp y rẻ đều ở, trương đội hâu người lại đây đào. bọn họ ở đào duệ chỉ định địa điểm thực mau đào tới rồi thi cốt. bên cạnh hai cảnh sát liếm nhau. tuy rằng ngày thường không mê tín, nhưng trước mắt cái này cảnh tượng vẫn là làm người có điểm phát mau. đào duệ hắn. Hắn làm sao mà biết được a? Quỷ Không Đầu đứng ở đào duệ bên người, sờ sờ trong lòng ngực đầu, thở dài, tận mắt nhìn thấy chính mình khung xương thật sự hảo kỳ quay a. 114, Thần Côn biến thần thám, 9. Liên tiếp phá hoạch hai khởi án kiện, đều cùng huyền học dính dáng, Trương đội trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng hay là nên hoài nghi nhân sinh, dù sao tâm tình rất phức tạp. Bất quá pha án tóm lại là chuyện tốt, Trương đội lập tức làm tổ đi điều quỷ Không Đầu án tử, phái người tìm kiếm hắn cha mẹ. mà trước mắt việc cấp bách chính là đem dương trí kiệt bắt giữ quý án mấy chỉ quỷ đều trở lại đào duệ bên người ngươi một lời ta một ngữ mà nói bọn họ phát hiện cái gì đương nhiên cùng án kiện không hề liên hệ may mà lý đống bên này chụp tới rồi tuyệt đối tinh chứng cứ đã cũng đủ chảo dương trí kiệt là tội lúc trước đặc đại giết người án phát sinh dương trí kiệt trở thành đệ nhất hiểm nghi người truyền thông cùng vong hưu thập phần chú ý chụp đến ảnh chụp không ít Dương Trí Kiệt có trong hồ sơ phát ngày hôm sau xuyên y di phục cùng Lý Đống Chụp đến giống nhau, hơn nữa ở Dương Chí Kiệt mẫu thân cùng tỉ muội khẩu cung chung, cũng để qua Dương Trí Kiệt đại buổi tối ngủ không được đi ra ngoài cấp lao bà hóa vàng mã. Các nàng buồn ý là nói Dương Trí Kiệt tái lao bà, lao bà đã chết rất thống khổ, cũng vô pháp chấm mắt, trở lại ở tạm khách sạn khi một thân hóa vàng mã mùi vị, không biết thiêu nhiều ít mới đem người hân thành như vậy, các nàng nhìn đều đau lòng. Trăm triệu không nghĩ tới. ngay lúc đó ảnh chụp cùng ngay lúc đó khẩu cung sẽ trở thành hôm nay thật chủ y chỉ có thể cách nói vong tuy thưa nhưng khó lọt phàm đi qua thật sự sẽ lưu lại dấu vết những cái đó không tìm được dấu vết chẳng qua là tạm thời không tìm được mà thôi pháp chứng bộ pháp y lý hệ bộ nhanh chóng ở bị thiêu hủy quần áo cặn thượng tìm được rồi lục nhã hơn vết máu còn có dương chí kiệt rna kia tảng đá thượng vết máu cũng thuộc về lục nhã hơn, hơn nữa lý đóng ảnh chụp pháp chứng bộ làm ảnh chụp chung bảng số xe hiện ra đều là chứng minh thực tế Trương đội trực tiếp dẫn người vượt tỉnh trảo trở về Dương Trí Kiệt. Đồng thời lúc trước cấp Dương Trí Kiệt làm chứng đồng sự cũng bị thỉnh đến cục cảnh sát, lại lần nữa dò hỏi cùng ngày phát sinh các loại sự. Đồng sự biết cảnh sát tra ra nhiều như vậy chứng cứ lúc sau, có chút nốc, trở nên hoài nghi chính mình, cảm thấy chính mình lúc trước giống như uống đến say khước, xác thật có khả năng nhìn lầm thời gian. Hắn này vừa lận cung, tương đương với Dương Trí Kiệt đột nhiên không có chứng cứ không ở hiện trường. Tòa án đã bài kỳ phúc thẩm cái này án kiện. dương trí kiệt người nhà cả ngày tới cục cảnh sát khóc đào duệ mang lục nhã hân đến cục cảnh sát xem qua bọn họ cho hề lục nhã hân có vẻ có chút mờ mịt ta nhìn đến bọn họ thống khổ cũng biết kia tiện nhân sẽ tiến ngục giam chính là vì cái gì ta còn là không căm lòng hắn hại chết ta cả nhà a đào duệ cười một cái cho nên ta mới mang ngươi tới đối loại này không lương tâm lời ngươi muốn cho hắn biết hắn thật sự sẽ xuống địa ngục mới được hắn không ngừng đời này bị nguy với ngục giam hắn sau khi chết đi trong địa ngục còn muốn tiếp tục chịu tội kiếp sau đầu thai đến xúc sinh nói dương trí kiệt mẫu thân nghe được đào duệ nói hét lên một tiếng liền chiều hắn phát lại đây ngươi đánh rắm ngươi mới đầu thai xúc xính đạo ta nhi tử là vô tội lúc trước đều điều tra rõ ràng các ngươi oan uổng hắn các ngươi không chết tử tế được mấy cái cảnh sát nhìn đến đều đứng lên hướng bên này đi cho rằng đào duệ thảm ai ngờ đào duệ hơi hơi giơ tay kia lão thái thái không biết làm sao đột nhiên liền lùi lại đi trở về còn quăng ngã cái té ngã, lao thái thái tiếng khóc một đốn, trừng lớn mắt thấy hướng đào duệ, đào duệ nhún nhún vai, nơi này có theo dõi, ta ly ngươi xa như vậy nhưng không gặp được ngươi, đừng ăn vạ, ngươi như vậy, có lẽ là bao che người xấu chịu trừng phạt đi, làm chuyện xấu là sẽ gặp báo ứng, ngài già trẻ tâm điểm a, mấy cái cảnh sát đều thở sâu, bọn họ là đi theo đi trong thôn pha án, lúc này thấy đào duệ này đó tiểu siếp đều không biết nên như thế nào phản ứng, dứt khoát lại vùi đầu làm việc đi. Bất quá bọn họ trong lòng đều đối Đào Duệ tràn ngập lòng hiếu kỳ. Nếu như vậy thật có thể pha án, kia thật sự rất tốt sự một kiện a. Đào Duệ cố ý đi tìm Trương đội xin thấy Dương Trí Kiệt một mặt. Trương đội nội tâm đối Đào Duệ năng lực vẫn là có chút phòng bị, đáp ứng hắn lúc sau trực tiếp cùng hắn cùng đi gặp người. Dương Trí Kiệt nhìn xem Trương đội, lại nhìn xem Đào Duệ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, xin hỏi ngài là, ta giống như chưa thấy quang ngài. Đào Duệ từ trong túi móc ra hai mảnh lá cây, cười nói, ngươi không quen biết ta không quan hệ. Chỉ cần biết rằng ta là tìm ra ngươi giết người chứng cứ người là được. Dương trí kiệt đồng tử sậu xúc hắn như thế nào đều tưởng không rõ, hắn làm việc như vậy bí ẩn, năm đó nháo đến ổ nào huyên náo cũng chưa tra ra cái gì, như thế nào đột nhiên liền tìm đến nhiều như vậy chứng cứ. Hắn cổ họng phát khô, bản năng sợ hãi, liếm liếm môi cắn chết không nhận. Ngươi tới gặp ta làm cái gì? Ta không biết cái gọi là chứng cứ là chuyện như thế nào, ta chưa làm qua, ta là hoan uổng. Ta là tới cấp ngươi tặng lễ. đào duệ ở lá cây thượng bắn ra kia hai mảnh lá cây đột nhiên bắn ra đi ra ngoài dán đến dương trí kiệt mí mắt thượng dương trí kiệt cùng trương đội giật nảy mình hai người đồng thời đứng dậy chăm miệng một lời hỏi ngươi làm gì dương trí kiệt lung tung đem lá cây huy rớt mở mắt ra đột nhiên thấy gần trong gang tức lục nhã hân vẫn là đầy đầu đầy cổ máu tươi hình dung khủng bố lục nhã hân a a a a quỷ a dương trí kiệt theo bản năng rỗi tay đi đẩy lui về phía sau mấy bước nhưng vươn đi tay lại rơi vào khoảng không cái gì cũng chưa đụng tới mà lục nhã hơn gắt gao đi theo hắn phiêu đến so với hắn chạy trốn còn nhanh tóc dài cùng nhiễm huyết váy ngủ không gió tự động bị chém mười mấy đao bộ dáng vẫn luôn ở dương trí kiệt trước mắt loạn hoảng còn phát ra khủng bố tiếng cười dương trí kiệt gắt gao nhắm mắt lại căn bản không dám lại mở thối lui đến ven tường liền vòng quanh vách tường chạy lung tung bị ghế rửa vướng một ngã một đầu đụng vào trương đội trên ủi sợ tới mức lại một lần thét trói thai tiếng thét trói thai đinh thai nhức góc trương đội nhíu mày đem hắn sách lên tới trách mắng thanh tỉnh điểm nơi nào có quỷ dương trí kiệt trận mắt thấy hắn vội vàng trốn đến hắn phía sau kết quả liền thấy lục nhã hơn từ lều đỉnh lao xuống xuống dưới tốc độ mau làm hắn cho rằng chính mình sẽ nháy mắt bị đâm thành bánh nhân thịt sợ tới mức trực tiếp hể vải trên mặt đất trên mặt đất ướt một bãi trương đội gọi người đem dương trí kiệt khống chế được dương trí kiệt không thể lại chạy cần thiết trực diện lục nhã hơn mặt sợ tới mức thét trói thai không ngừng ngắn ngủn vài phút giọng nói đều bách trên mặt không hề huyết sắc Mồ hôi lạnh nhiều đến giống mới vừa tắm rồi giống nhau. Lục nhã hân âm trầm trầm hỏi, Dương Trí Kiệt, ngươi như thế nào sợ hãi đâu? Ngươi chém ta thời điểm không phải rất thống khoái sao? Ta bộ dáng này chính là ngươi Kiệt Tắc Ca, ngươi như thế nào có thể sợ hãi đâu? Có phải hay không trước nay không nghĩ tới trên đời sẽ có quỷ? Ha ha ha, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi làm lớn như vậy chuyện trái với lương tâm, ngươi đoán ngươi giải dòng quãng đời còn lại sẽ nhìn đến nhiều ít quỷ. Ha ha ha. ta gọi bọn họ tới a. lục nhã hân dùng quỷ cùng quỷ chi gian đặc thù câu thông phương pháp hô trong xe bốn con quỷ. bọn họ tốt xấu cũng là ở tại cùng cái giới mái hiên. lục nhã hân một kêu gọi, bốn con đều đã tới. đặc biệt giảng nghĩa khí mà dùng chính mình nhất khủng bố hình thái vọt tới dương trí kiệt trước mặt. nhã hân, nhã hân ta sai rồi. Bung tha ta, ngung tha ta. dương trí kiệt đã không có lý trí. hắn tưởng nhắm mắt, nhưng không biết vì cái gì đôi mắt nhìn chằm chằm, cửa nhìn về phía kia bốn con quỷ. quỷ thắt cổ trong mắt bạo đột đầu lưới lao trường quỷ đói chết gầy thành ra bọc xương giống cái bộ xương khô quỷ nước sắc mặt xanh mét cả người xương to còn không dừng mà tích thủy quỷ không đầu Hắn cư nhiên trên cổ cái gì đều không có trong lòng ngực ôm cái huyết phần phật đầu đi phía trước đệ a đem ngươi đầu lấy đi a dương trí kiệt dùng hết toàn thân sức lực dãy giụa thậm chí đả thương không hề phòng bị hai cảnh sát rồi nhặng không đầu mà tránh né mấy chỉ quỷ đột nhiên nhằm phía một bên kết quả hung hang đụng vào trên tường trực tiếp đem chính mình đâm hôn mê bất tỉnh, này hết thể chỉ phát sinh ở ngắn ngủn vài phút, trung đội cùng hai cảnh sát cũng chưa phản ứng lại đây liền nhìn vừa ra kẻ điên gặp quỷ nhớ, trung đội nhìn về phía nhàn nhã ngồi ở ghế trên đào duệ, thở dài một hơi, chỉ vào dương trí kiệt hỏi, sao lại thế này? đào duệ buông tay nói, không biết ta, khả năng chuyện xấu làm nhiều, đem chính mình sợ hãi đi. Rốt cuộc hắn thân thủ đem người chém thành như vậy, rất khó không lưu lại bóng ma tâm lý. Kia hai mảnh lá cây là chuyện như thế nào? chính là hai mảnh lá cây đào duệ thấy trương đội nhặt lên lá cây như mày nghiên cứu đứng dậy cười cười trương đội như vậy không hảo sao trương đội trăm phần trăm khẳng định là đào duệ dở cho quỷ nhưng như vậy không hảo sao có cái gì không tốt hắn nhìn về phía đào duệ chỉ lo lắng một sự kiện có đôi khi năng lực quá cường rất có khả năng sẽ nguy hại xã hội trị an đào tiên sinh cho rằng ta hẳn là áp dụng cái dạng gì thi thố đào duệ nghĩ nghĩ nếu trương đội nhắc tới ta đây liền trực tiếp hỏi Đặc biệt hành động tổ còn nhận người sao? Ta sẽ sườn viết, sẽ lục soát chứng, thân thủ cũng không tồi, trào phạm nhân không thành vấn đề. Nga đúng rồi, nhân mạch cũng không tồi. Người nơi này yêu cầu sao? Có đôi khi không yên tâm người nào, đặt ở bên cạnh nhìn chằm chằm chính là tốt nhất thi thố. Lời này nói, trương đội cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như vậy cường năng lực có thể sử dụng ở chính đồ, kia hắn chẳng những không cần lo lắng thêm một cái cao chỉ số thông minh tội phạm. còn có thể cùng các đồng sự nhiều phá mấy cái án treo, một công đôi việc. Hắn phía sau hai cảnh sát đã ở gật đầu. "Trương đội là cái tương đương dứt khoát lưu loát người, hắn đánh nhịp nói, ta bên này rất nhớ ngươi tới, chỉ cần thượng cấp phê duyệt thông qua, ngươi liền tới đây đưa tin. Gần nhất ngươi hiệp trợ cảnh sát phá án tam kiện án tử, ta sẽ hướng thượng cấp hảo hảo báo cáo, yên tâm. Hắn nói như vậy chính là ổn, nếu không nằm chắc hắn sẽ không làm đào duệ yên tâm. Hai cảnh sát nghĩ đến về sau liền cùng đào duệ đồng sự. nháy mắt cảm giác hảo có cảm giác an toàn thần sắc hòa hoan rất nhiều đào duệ đi đến bọn họ trước mặt cầm hai bình dược du cho bọn hắn nói vừa rồi phạm nhân nổi điền thương đến các ngươi đi đây là ta chính mình xứng, đối ngoại thương có kỳ hiệu trở về nhớ rõ sát cảm tạ đào này nên gọi cái gì a ta so các ngươi lớn một chút đều ta duệ ca hảo hành cảm ơn duệ ca vừa rồi kia tiểu tử quẩy ta một chút hảo ra hỏa khẳng định thanh Trương đội ta thỉnh câu nghỉ một lát nhi đi lao dược du. Trương đội hướng nằm thi Dương Trí Kiệt nâng nâng cảm, trước đem hắn đưa đi xem bác sĩ, hứa các ngươi hai cái đi xử lý thương chỗ. Là, hai người nghe vậy lập tức đem Dương Trí Kiệt nâng đi. Trương đội trần chờ nói, hắn sẽ vẫn luôn như vậy. Cuối cùng sẽ không chạy thoát hình phạt quan tiến bệnh viện tâm thần đi. Sẽ không, yên tâm. Đào dệ dừng một chút, quét mắt hình thái khác nhau lại đều thực khủng bố mấy chỉ quỷ, sửa lời nói, nốt ở nào đều không sao cả nếu hắn sau này quãng đời còn lại mỗi ngày đâm quỷ kia hắn sợ là sống không bằng chết trương đội trầm mặc một lát phản ứng lại đây hắn vừa rồi nói đem ngươi đầu lấy đi có phải hay không thấy phía trước đào ra cái kia tiểu tử đào duệ cười mà không nói trương đội liền minh bạch hắn nhìn xem đào duệ cười một tiếng chết không được ngươi biết nhiều như vậy được rồi trở về chuẩn bị chuẩn bị tới đi làm nhớ rõ đem điều lệ chế độ hành vi thủ tục học thuộc lòng trương đội dẫn đầu chạy lấy người Mấy chỉ quỷ trầm mặc đi theo đào duệ lên xe, xe chạy đến nửa đường, quỷ nước chửi nhỏ một tiếng, mẹ nó, sớm biết rằng đã chết biến như vậy xấu, ta nói cái gì đều sẽ không chết. dọa đến người vui vẻ sao? Vui vẻ cái quỷ. Bọn họ vẫn là hy vọng khôi phục tốt nhất nhan giá trị hảo sao. 115, thần côn biến thần thám, 10. Đào duệ nhận được thông chi bắt đầu đi làm thời điểm, Dương Trí Kiệt cũng đã chính thức hình phạt. Có ý định nưu sát, ác ý chém chết giả mười mấy đao. Vẫn là trí thân phu thê tình huống tương đương ác liệt, thả xong việc cự không thừa nhận, ở quảng đại quần chúng hoài nghi hắn khi, làm bộ vô tội người bị hại, kế thừa lục nhã hơn số trăm triệu tài sản cũng đạt được kết xù bồi thường kim. Tội càng thêm tội, phán xử ở tù trung thân. Hắn ở ngục trung biểu hiện lại hảo, cũng không được thiếu với 25 năm. Đào duệ tân các đồng sự đối kết quả này còn tương đối vừa lòng, trương đội nói, Dương Trí Kiệt hiện tại 25 tuổi, ít nhất ngồi 25 năm lao, ra tới đều 50 tuổi. Chẳng những theo không kịp xã hội bước chân, còn sẽ ở bên trong đánh mất ý chí. hắn cả đời đã xong rồi. Đào Duệ gật đầu, nhìn mắt bên cạnh Lục Nhã Hân, nói, biểu hiện hảo loại sự tình này, ta cảm thấy sẽ không phát sinh ở trên người hắn Không đợi những người khác hỏi cái gì, Đào Duệ liền tích cực chuẩn bị công tác, chương đội, có cái gì việc cho ta làm gì. Chương đội Dương Dương Mi chỉ cá nhân đi cấp Đào Duệ dọn đồ vật, ý vị thâm trường mà nói, đương nhiên sẽ không làm ngươi nhàn rỗi. ngươi mới vừa gia nhập chúng ta bộ môn. Ta tưởng ngươi hẳn là trước làm quen một chút chúng ta bộ môn phụ trách cán kiện. Hắn thấy thủ hạ đem một chồng hồ sơ dọn lại đây, cấp đào duệ chỉ chỉ, thấy sao? Đây đều là các cục án treo, tràn trọc điều đến chúng ta bộ môn, chỉ là chúng ta cảnh lực hữu hạn, án treo kiểm chứng cũng khó khăn, trước mắt động lại nhiều như vậy. Tân đồng sự tân hỏa hoa, ngươi đến xem, nói không chừng có cái gì phá án ý nghĩ. Hảo, giao cho ta đi. Đào duệ vui vẻ tiếp thu. Loại này công tác đối những người khác tới nói. có lẽ là buồn thẻ làm khó dễ vô giải nhưng đào duệ biết đây là các đồng sự tiếp thu hắn tỏ vẻ bọn họ tin tưởng năng lực của hắn thật sự hy vọng hắn có thể có cái gì đặc thù phá án ý nghĩ đào duệ mới đến chức vụ vẫn là bình thường cảnh sát nhưng đặc biệt hành động tổ mọi người ý kiến nhất trí cho hắn cố ý phân cái bên cạnh một chút văn phòng nay cũng không phải là xa lánh mà là tương đương coi trọng bọn họ muốn độc lập không gian còn không có đâu chủ yếu là Ai biết Đào Duệ bên người cùng không đi theo quỷ a? Lại nói Đào Duệ không được cùng quỷ câu thông sao? Bị bọn họ thấy cũng không có phương tiện đi. Bọn họ vì Tân Đồng sự nghĩ đến thực chu đáo đâu. Đào Duệ thực thích này phân thanh tịnh, vào văn phòng liền kéo lên cửa chớp, đối Lục Nhã hơn nói, "Ta lý giải ngươi tưởng vãn một chút đầu thai ý tưởng, bất quá, đừng đùa quá mức, bằng không không hảo kết thúc." "Yên tâm, ngươi giúp ta báo thủ, làm ta có thể chân chính đối mặt hắn cha tấn hắn, ta đã thực cảm kích, tuyệt đối sẽ không đã làm hòa sự." chúng ta cũng sẽ không quá mức, chúng ta vốn dĩ liền không tính cái gì lệ quỷ, duệ ca ngươi làm chúng ta nơi nơi chơi một chút đi, chúng ta mỗi ngày buổi tối đều trở về đưa tin. quỷ thắt cổ mắt trông mong nhìn đào duệ, hình ảnh đánh sâu vào tính có điểm cường, đào duệ không nhẫn tâm nhắc nhở nàng hiện tại làm loại vẻ mặt này không thích hợp. đào duệ lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt năm khối mặt dây, tùy tay một ném, chuẩn xác mà tròng lên bọn họ trên cổ, nói, đi thôi, này khối mặt dây không thoái, các ngươi là có thể tự do hoạt động không chịu trở ngại. Đương nhiên, ta cũng mặc kệ các ngươi bảo đảm không cam đoan, này mặt dây thượng ta khắc lại hạn chế các ngươi trận pháp, nếu các ngươi ác ý đả thương người, trận pháp liền sẽ trói buộc các ngươi về sau đều không thể động đậy. Sẽ không sẽ không, hoan hô chúng ta còn không kịp, ai muốn làm sự tình. Duệ ca yên tâm, duệ ca tái kiến, chúng ta chạy nhanh đi. Quỷ thắt cổ cái thứ nhất hương phấn mà xuyên tường mà ra, mặt khác mấy chỉ theo sắt cũng biến mất ở trong văn phòng. Đào duệ buồn ý là muốn đưa bọn họ đi đầu thai. Nhưng bọn hắn thật vất vả được đến tự do, đồng lòng hợp lực cầu xin Đào Duệ lại lưu bọn họ một trận, vừa lúc quỷ không đầu cha mẹ còn không có tìm được, Đào Duệ cũng liền ứng. Nay đàn quỷ trước vọt vào ngục giam cấp tương lai ở trong ngục giam định cư Dương Trí Kiệt đưa lên dọn nhà đại hỷ, đem Dương Trí Kiệt sợ tới mức thần thần thao thao, sau đó mới từng người tặng ra, chỉ chưa lục nhã hơn một người cha tấn Dương Trí Kiệt. Bọn họ lang thang không có mục tiêu mà loạn phiêu, nhiều là đi gặp sinh thời chưa thấy qua các loại người, các loại sự. buổi tối đào duệ một hồi ra bọn họ liền xông lên díu rít mà hội báo một ngày hiểu biết duệ ca duệ ca ta nghe xong đỉnh lưu idol buổi biểu diễn a a a ta cả đời chưa từng nghe qua buổi biểu diễn ta vẫn luôn cho rằng TV thượng so hiện trường càng đẹp mắt rốt cuộc hiện trường cách khá xa sao, kết quả không nghĩ tới vô luận xa gần đều so TV hảo một vạn lần a ta hảo vui vẻ a ta nếu là không chết ta là có thể đi các loại hiện trường truy tinh quỷ thắt cổ hưng phấn mà treo ở nóc nhà canh bàn đu dây Quỷ nước lạnh lạnh mà nói, ngươi nếu là không chết, nói không chừng liền phiếu đều đoạt không đến, Hoàng lưu, bọn đầu cơ, phiếu quý chết ngươi. Nàng nhìn về phía đào Duệ, nghiêm túc hồi báo, ta dạo biến sở hữu thủy tộc quán, ta muốn học tập một chút, ở trong nước sinh hoạt như thế nào mới có thể vui vẻ một chút. Quỷ không đầu ôm chặt đầu, nói, ta đi tượng sắp quán, còn có bệnh viện, ta muốn nhìn một chút có thể hay không đánh cái thạch cao gì đó, đem ta đầu an thượng, ta đây liền không cần cả ngày ôm, rất mệt. Vạn nhất ném làm sao bây giờ? Quỷ đói chết mặt lau miệng, ta dạo biến toàn thị nhất sang quý nhà ăn, hảo gia hỏa, thật hương à. Đáng tiếc ta ăn không đến, cho nên ta lại đi dạo sở hữu hương đến cửa hàng, nhìn xem cấp quỷ ăn đều có cái gì khẩu vị, còn đừng nói, thực sự có xa hoa bữa tiệc lớn. Đại sư, chờ ta lên đường sau, ngươi có thể hay không cho ta nhiều thiêu điểm xa hoa bữa tiệc lớn. Đào Duệ không biết nên khóc hay cười, gật đầu nói, các ngươi điểm này tiểu tâm nguyện đều hảo thỏa mãn. Rốt cuộc còn muốn tiếp tục ở chung, ta nghĩ cách cho các ngươi thoải mái điểm. Nói xong dơ dơ lên trong tay hồ sơ, hảo, các ngươi chơi đi, ta còn muốn nghiên cứu án kiện. Đào Duệ đi lầu hai thư phòng, không nghĩ tới mấy chỉ quỷ cũng theo sát tới. Hán nghi hoặc nói, các ngươi còn có việc. Lục Nhã hơn làm đại biểu nói, chúng ta đặc biệt muốn làm điểm cái gì cảm tạ ngươi, nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta cũng không có bản lĩnh khác, chính là tìm hiểu tin tức nhất lưu, tưởng thổi đi nào thổi đi nào, chúng ta có thể giúp ngươi tra án. Đào Duệ từng cái nhìn nhìn bọn họ, thật đúng là cảm nhận được bọn họ thành ý, nhướng mày nói, kia hảo A, cùng nhau lại đây xem. Đào Duệ đi làm ngày đầu tiên đem sở hữu án kiện tư liệu đều nhìn một lần, dùng bạc tính phương thức sàng chọn ra phạm nhân khoảng cách hắn gần nhất án tử. Tổng cộng ba cái, phạm nhân trước mắt khẳng định ở thành phố A, cho nên hắn ưu tiên cha này 3 cái án tử. Cùng nhau mất tích án, mất tích chính là một cái ra ngoài đêm chạy nữ sinh, án tử có 3 năm, trước sau sống không thấy người chết không thấy xác. Cùng nhau diệt môn án, 5 năm, lúc ấy hiểm nghi người có mấy cái, cuối cùng đều bài cha rớt, nơi đó cũng là ở một cái trong thôn, không có theo dõi, không có manh mối vẫn luôn không tìm được hung thủ. Còn có cùng nhau liên hoàn phóng hỏa án, phạm nhân trước sau 3 lần phóng hỏa, phóng hỏa phương thức đều bất đồng, nhưng ở hiện trường để lại ký hiệu, giống ở khiêu khích cảnh sát. Nhưng cũng hứa hắn thật là cao chỉ số thông minh tội phạm, vài lần gần giống như có tiến triển, lại đều rơi vào khoảng không. mấy chỉ quỷ hiểu biết án kiện kỹ càng tỉ mỉ tình huống lúc sau, suốt đêm liền chạy đi ra ngoài, từng người đi tìm cùng án kiện có quan hệ người, địa điểm, hiện trường vụ án. đào duệ bỗng nhiên có loại không có việc gì một thân nhẹ cảm giác, đây là có thủ hạ chỗ tốt sao? trước kia hắn cũng có rất nhiều thủ hạ, nhưng là đi, đều là trước mặt người khác cấp trên cấp dưới, đều thực bình thường. đại đa số xuyên qua giai đoạn trước hắn còn phải đơn đả độc đấu, bắt trước một người khác, không giống lần này, chỉ có hắn có thể thấy mấy chỉ quỷ. mấy chỉ quỷ từ trước cũng căn bản không quen biết hắn, bọn họ hình như là đơn độc phân chia hậu thế giới ở ngoài, rất có ý tứ. đao Duệ ở bọn họ đi đi làm sao liền bắt đầu tu luyện, hắn đã tới rồi đột phá trúc cơ thời điểm, chỉ cần qua trúc cơ, hắn là có thể làm mấy chỉ quỷ đều thoải mái điểm, năng lực cũng đem càng cường. đao Duệ dùng tới tốt ngọc thạch dọn xong tụ linh trận, ngồi ở trong đó ăn vào trúc cơ đan bắt đầu đột phá. Từ hắn bắt đầu tu luyện, biệt thự trên không phạm vi một dặm trong vòng liền bắt đầu hạ mau mau mưa phùn. Linh khí theo gió nhẹ chậm rãi tụ tập đến biệt thự chung, đào duệ tu luyện khi không cảm giác thời gian trôi qua bao lâu, giống như chỉ là ngủ gật. trên thực tế đã cả một đêm đi qua. Đến hừng đông khi, hắn nhất cử đột phá cái chán, thành công thăng vì trúc cơ tu sĩ. Lúc này biệt thự phía trên trống giống một đạo sấm sét, đám người hầu giật nảy mình, còn tưởng rằng muốn hạ rông tố. Ai ngờ ngay sau đó mưa phù ngừng lại, chân trời xuất hiện cầu vồng, còn có rất nhiều xinh đẹp chim bay lại đây, phát ra dễ nghe hót vang thanh. Quản gia đám người còn cố ý đi ra ngoài nhìn. Ở trong phòng trúc cơ đào duệ, lúc này ẩn ẩn đã xảy ra một ít biến hóa, từ trước cho người ta linh động cảm giác, thật giống như hắn huyền mà lại huyền, là cái đại sư bộ dáng. hiện tại tắc nội liếm lên, mặc cho ai đều nhìn không ra hắn sâu cạn, nhưng đường hắn uy áp ngoại phong khi, khủng bố cấp bậc tuyệt đối so với từ trước gấp trăm lần còn nhiều. Tu chân chính là nghịch thiên mà đi, bay lên một cấp bậc chính là khác nhau như trời với đất. Cho nên đào duệ phía trước vô pháp thay đổi những cái đó quỷ hình tượng, hiện tại tắc dễ như chở bàn tay. Hắn ở trong không gian luyện một lọ huyện dung đan. Chờ mấy chỉ quỷ vừa trở về liền cho bọn hắn ăn. Quỷ đói chết kinh ngạc nói, ta đã chết về sau vẫn là lần đầu tiên ăn đến thật thể đồ vật. Quỷ không đầu quan tâm hỏi, này viên đan dược có thể cho ta khôi phục sinh thời bộ dáng Đào duệ gật đầu, ngồi ở trên sofa cho chính mình đổ ly trà, chậm rãi giải, giải thích nói, này huyễn dung đan tác dụng. là các ngươi có thể tùy ý biến thành sinh thời bất luận cái gì thời điểm bộ dáng Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chính mình bộ dáng đều có thể. Cho nên, các ngươi về sau có thể không cần nơi nơi trốn gương. Quỷ không đầu ngượng ngùng mà nói, bị ngươi phát hiện lạp. Chiếu gương thật sự sẽ dọa đến chính mình sao? Đan dược hẳn là tiêu hóa đi. Ta biến biến xem. Quỷ không đầu nói liền tập trung tinh lực suy nghĩ chính mình sinh thời bộ dáng Gần vài giây thời gian, đầu của hắn đã hảo hảo mà lớn lên ở trên cổ. Làn da cũng không hề xanh trắng, liền cùng còn sống giống nhau. Hắn lập tức cười lên tiếng, thật tốt quá. Như vậy ta ba mẹ nhìn thấy ta thời điểm liền sẽ không thương tâm. Quỷ thắt cổ sốt ruột mà vội vàng hồi tưởng chính mình xinh đẹp nhất thời điểm. Đó là nàng luyến ái chung ngọt ngào nhất thời điểm. Tuy rằng đối tượng là cái cha nam, nhưng hiện tại ai mặc kệ nó. Nàng chỉ nghĩ muốn cái kia thời khắc xinh đẹp nhất chính mình. Quỷ thắt cổ phi thường thuận lợi mà biến thành nàng muốn bộ dáng. Nàng nhắm chặt hai mắt do do dự dự mà dịch đến trước gương, mở mắt ra nhìn đến chính mình ngáy mắt, ô gương liền khóc, ta hảo tưởng niệm sinh thời chính mình, ta vì cái gì như vậy xuẩn a? Ta còn có thật nhiều thật nhiều sự không có làm đâu. Lục nhã hân hốc mắt nóng lên, nàng cũng muốn hỏi, nàng vì cái gì như vậy xuẩn? Quỷ thắc cổ tốt xấu là chính mình luẩn quẩn trong lòng chết, nàng đâu? Nàng là có mắt không tròng ái sai rồi người, cả nhà đều bị hại chết ta. Nàng biến trở về nguyên lai bộ dáng đứng ở gương trước mặt. Nhẹ giọng hỏi, Duệ ca, ngươi có thể giúp ta tính tính ta ba mẹ hiện tại thế nào sao? Bọn họ đầu hảo thai sao? Có thể thử xem. Đào Duệ nhìn trước mắt mấy chỉ, đột nhiên nghĩ đến, hắn giống như có thể khai cái tâm nguyện nhà ma, chuyên môn giúp quỷ hoàn thành tâm nguyện cái loại này. 116, Thần Côn Biến Thần Thám, 11. Đào Duệ cuối tuần ở nhà suy tính một ngày, tính ra lục nhã hơn cha mẹ đã chuyển thế đầu thai, bởi vì bọn họ chết vào thai nạn xe cộ, quá mức đột nhiên, biến thành quỷ thời điểm còn thực mơ mịt trực tiếp bị quỷ sai tiếp đi rồi đã uống lên canh mạch bà đào duệ chỉ có thể tính đến bọn họ sẽ không so đời này kém còn lại liền yêu cầu càng cao tu vi mới có thể tính đương đào duệ hơi mang tiếc nuối mà nói chỉ có thể tính nhiều như vậy khi lục nhã hân đầy mặt là nước mắt mà nói nay liền đủ rồi thật sự đủ rồi ta hy vọng hy vọng bọn họ kiếp sau có cái hiếu thuận hải tử thông minh một chút đừng lại hại người hại mình liên lụy bọn họ mấy chỉ quỷ tiến lên an ủi nàng nay đã là tốt nhất kết quả tương đối với bọn họ tới nói lục nhã hơn sắp tới đem biến thành ác quỷ khi bị đào duệ ngăn lại chậm dai xóa lệ khí đi trở về chính đồ hiện tại còn đại thù đến báo biết nhất nhớ thương cha mẹ có hảo nơi đi thật sự cái gì đều đáng giá bọn họ mấy cái chính mình đều cảm thấy giá trị như thế nào cũng chưa nghĩ đến sau khi chết còn có thể gặp được đào duệ như vậy thiện lương đại sư vì rời đi đại gia lực chú ý quỷ nước ho khan hai tiếng mở miệng nói ta tìm được án tử manh mối là kia tông đêm chạy mất tích án. Thi thể ở một cái nước bẩn hố, nơi đó 4 năm trước từng là một nhà nhà xưởng, đóng cửa sau rửa sạch quá, khả năng không rửa sạch sạch sẽ, để lại cái rất lớn nước bẩn hố. Hố còn có cục đá, thép rất nhiều tạp vật, thi thể đã bị bó ở đáy hố trên tảng đá. Đào Duệ ngoài ý muốn nói, ngươi như thế nào tìm được? Quỷ nước nói, ta phân tích như vậy mất tích giống nhau không phải thổ chôn chính là ở trong nước, ta liền tìm biến toàn thành có thủy địa phương. May mắn ta bách độc bất xâm không sợ xú, thật nhiều địa phương mương. Vũng nước thật sự nhìn đều ghê tởm. Nếu không phải thi thể quần áo còn có bộ phận tàn lưu, ta đều nhận không ra. Đào duệ dựng cái ngón tay cái, đứng dậy nói: Ngươi giúp ta dẫn đường, chúng ta này liền đi xem, xác định liền báo cáo trương đội. Vân vân, duệ ca ta cũng có manh mối, ta tìm được cái quỷ, hắn thấy liên hoàn phóng hỏa án phạm nhân, ta đem hắn mang đến sao? Hắn là gan đặc biệt tiểu, ta xem hắn giống như rất vô hại, hắn chính là mục kích người kia phóng hỏa, trực tiếp bị người nọ giết ném vào hỏa một khối thiêu. Nhưng thảm, quỷ không đầu hiện tại có đầu, thoạt nhìn vẫn là cái anh Tuấn Tiểu Ca, hắn mắt trông mong nhìn đào duệ thực hy vọng đào duệ có thể đáp ứng. Quỷ nói chết cũng sốt ruột nói, ta cũng tra được, cái kia thôn diệt muôn án, ta ở trong thôn sinh hoạt cả đời, nhất hiểu biết trong thôn những cái đó sự, tuy nói thay đổi cái thôn, nhưng ta mỗi ngày ẩn nút ở trong thôn nghe bọn hắn mọi người nói chuyện, ta phát hiện một bí mật, có cái nam nhân, hắn không phải kia trong thôn, là cái người lương thiện, mỗi năm đều đi trong thôn một chuyến, cấp trong thôn quên điểm khoản Ta phát hiện hắn đi trong thôn thời gian đều là diệt môn án trung nữ nhi sinh nhật ngày đó. Này loanh quanh lòng vòng quan hệ, nếu có thể nghe ra cái lo gì tới, không biết muốn nghe trong thôn bao nhiêu người nói chuyện. Đào Duệ có điểm ngoài ý muốn, này mấy vẫn còn thật cho hắn rất lớn kinh hỉ. Hắn bàn tay vung lên, khen thưởng bọn họ ăn ngon nhất hương đến cùng nhau lên xe từng cái đi kiểm chứng theo. Đồng sự có người cho hắn gọi điện thoại, hỏi hắn muốn hay không cùng nhau tụ hội, nói tân đồng sự thực hẳn là tụ một tụ cao hứng cao hứng. Đào Duệ uyển chuyển từ chối, nói, ta khả năng tìm được một chút manh mối, qua đi xác nhận một chút, quá hai ngày có thời gian ta thỉnh đại ra ăn cơm, chúng ta hảo hảo chơi một chút. Hắn điện thoại mới vừa treo hai phút, trương đội liền cấp đánh lại đây. Ngươi có manh mối? Cái nào án tử? Trương đội thanh âm thực trầm ổn, nhưng một xe quỷ đều nghe ra hắn thực ngoài ý muốn, tức khắc đắc ý lên, đây chính là bọn họ hỗ trợ cha manh mối đâu. Đao Duệ trả lời, ta còn không có xác định, nhưng ta cảm thấy 8 chín không rời 10 đi. trương đội muốn cùng đi nhìn xem sao hoặc là có thể chờ ta xác định lúc sau ngày mai hội báo cho ngươi rốt cuộc hôm nay cuối tuần mặt khác đồng sự cũng nghỉ không có việc gì chúng ta cái này bộ môn chính là tùy thời đợi mệnh ngươi ở đâu ta đây liền xuất phát đào duệ đã phát nước bẩn hố địa chỉ qua đi hắn bên này đến nước bẩn hố khoảng cách so trương đội bên kia còn xa sau đó không lâu bọn họ cơ hồ trước sau chân tới vứt đi nhà sửa cửa trương đội nhìn bốn phía hoàn cảnh hỏi Người nói đây là ba năm trước đây cái kia đêm chạy mất tích án. Này ly nàng mất tích địa điểm có điểm xa à, một cái thành đông, một cái thành tây, như thế nào sẽ ở bên này. Đào Duệ biên hướng trong đi biên xem hoàn cảnh, phòng đoàn nói, phạm án người có lẽ sớm biết rằng cái này địa phương, nơi này đủ hẻo lánh, phương diện tăng thi, dễ dàng sẽ không bị người phát hiện. Hắn cũng xác thật làm được, không có manh mối chống đỡ, sẽ không có người tra được xa như vậy địa phương, thời gian lâu rồi, nơi này liền tính lưu lại chứng cứ cũng không có. Chương đội, ta đoán phạm án người là có dự mưu, bằng không không có khả năng làm được như vậy sạch sẽ. Nếu là nửa đường thấy người lâm thời nảy lòng tham, Tổng hội lưu lại điểm cái gì manh mối. Chương đội gật đầu, điểm này ta cũng là như vậy xem, phụ trách này án tử phân cục bài tra xét mất tích giả thân bằng, đồng sự, đồng học, cuối cùng không tra được. Ta tiếp nhận án tử lúc sau cũng tra quá, không có gì manh mối. kia có lẽ, phạm án người hắn nhận thức mất tích giả, nhưng mất tích giả không quen biết hắn. Hoặc là nói bọn họ nhận thức không bị người khác biết, chúng ta cũng liền vô pháp trà. Đào duệ đi đến nước bẩn hố bên cạnh, đôi tay cắm túi, này đó đều là đoán, một chút một chút trà, chưa muốn đem thi thể lộng đi lên. Nơi này không hổ bị quỷ nước gọi ghê tẩm nước bẩn hố, mặt nước lục đến biến thành màu đen, có địa phương còn phồng lên thao, xem một cái đều sẽ buồn nôn cái loại này. Chương đội nhăn lại mi, này đến mang thiết bị tới, người không thể trực tiếp đi xuống, trong nước khả năng có hóa học vật chất. người như thế nào biết phía dưới có thi thể đào duệ biết hắn ý tứ là không thể tùy ý gọi người tới lãng phí cảnh lực liền không hảo cho nên hắn khẳng định mà nói liền tính không xác định thi thể là kia tông án tử mất tích giả ta cũng có thể xác định phía dưới xác thật có một khối nữ thi đạo hóa cốt hệ thống vừa mới giả quét quá đem dưới nước tình huống chiếu vào màn hình ảo thượng đào duệ nhìn đến kia cụ thi cốt trên người treo rách nát cơ hồ không có quần áo xác định chính là hắn muốn tìm mất tích giả trương đội nhìn nhìn hắn Trầm mặc một lát lựa chọn tin tưởng, lập tức gọi điện thoại gọi tới nhất ba người. Có xuyên đồ lặn đi xuống vớt người, có nơi nơi lục soát chứng, còn có nghiệm thi, đại khái hơn 20 cá nhân. Bọn họ vốn dĩ đều ở nghỉ, nhưng nhận được thông chi chạy tới, không một cái sắc mặt không tốt. Phá án là mỗi người nhất chờ mong sự, phát hiện trọng đại manh mối, bọn họ đương nhiên muốn lại đây, mỗi người làm việc đều phi thường nghiêm túc, sợ bỏ lỡ một chút ít chứng cứ. Nhưng cái này lục soát chứng chú định là gian nan thậm chí vô dụng 3 năm. giải nắng rầm mưa nước mưa cọ rửa lưu lại cái gì cũng chưa bất quá vớt ra thi cốt sau xem qua án tử ảnh chụp người đều có thể nhận ra thi cốt trên cổ vòng cổ cùng tàn lưu đến cơ hồ không có quần áo đây là đêm chạy mất tích giả án này tiến độ lập tức đẩy mạnh một mảng lớn đào duệ đi đến thi cốt bên cạnh nhìn kỹ lục nhã hơn khó hiểu hỏi này phụ cận như thế nào không có quỷ nàng bị người giết hại không có biến thành lệ quỷ sao đào duệ nhìn mắt bốn phía người đi đến một chỗ đất chống nói nếu là mỗi cái bị hại chết người đều biến thành lệ quỷ kia thế giới này liền rối loạn chỉ có chấp nghiệm đặc biệt cường nhân tài sẽ biến thành quỷ nàng bị giết thời điểm khả năng sợ hãi lớn hơn đoán hận sau khi chết trực tiếp bị quỷ sai mang đi hắn nhìn nhìn quỷ thắt cổ bọn họ nói kỳ thật các ngươi cũng sẽ không thay đổi thành lệ quỷ thời gian lâu rồi các ngươi chấp nghiệm sẽ biến đạm sau đó liền sẽ đi địa phủ chỉ là mỗi chỉ quỷ buông chấp nghiệm thời gian dài ngắn không giống nhau các ngươi mấy cái vừa vặn là chấp niệm tương đối cường Quỷ nước như suy tư gì gật đầu, ta nói đi, cái kia trong sông bị chết đối lại không ngừng ta một người, người khác cũng có đoán thiên đoán địa cùng ta ở trong nước đương quỷ, sao lại đều biến mất, liền thừa ta. Quỷ không đầu buồn bực nói, vậy ngươi chấp niệm là gì nha? Quỷ nước túi đầu, ta trước khi chết, thi đậu yến kinh đại học, ta muốn đi thủ đô nhìn một cái, từ nhỏ liền tưởng. Bên cạnh quỷ thắt cổ xem bọn hắn, nàng biết quỷ không đầu đang đợi ba mẹ, quỷ đói chết chính là quá muốn ăn, kia nàng đâu? Nàng không cảm thấy chính mình có cái gì chấp niệm a. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng giống như chính là trước khi chết hối hận, kết quả treo ở trên cây hạ không được, sinh sôi là chết. Nàng hối hận không kịp, nàng còn chưa tới 20 tuổi đâu, còn không có nhìn xem bên ngoài thế giới đâu, còn có thật nhiều thật nhiều sự không có làm đâu, chẳng lẽ là bởi vì cái này. Trương đội trong lúc vô tình thấy đào duệ đứng ở dưới tàng cây, nhìn bên trái lúc sau còn nhìn bên phải, thật giống như trước mặt hắn có người giống nhau, hoặc là có quỷ. đội tự nhiên mà xoay người đưa lưng về phía Đào Duệ, chỉ cần hắn nhìn không thấy, hắn liền có thể đương cái gì đều không có. Đào Duệ không hảo tổng hòa mấy chỉ quỷ nói chuyện, thấy bọn họ cảm xúc có chút hạ xuống, nói, "Như vậy đi, ta ở biệt thự rửa sạch ra cái không gian, khai cái tâm nguyện nhà ma trình thám xã. Các ngươi giúp ta tra án cung cấp manh mối, ta giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện, chờ thời điểm tới rồi, các ngươi phải hảo hảo mà đi đầu thai, thế nào?" Mấy chỉ quỷ lập tức nhìn về phía hắn, "Thật sự a?" quỷ không đầu lập tức nói kia nhưng thật tốt quá ta nói cái kia tiểu đáng thương hắn thật sự đặc biệt thảm duệ ca ngươi cũng giúp hắn hoàn thành tâm nguyện được không hắn là mục kích chứng nhân không đúng mục kích chứng quỷ hắn manh mối rất hữu dụng đào duệ cười một tiếng ngươi làm quỷ còn như vậy thích băng nhân hảo trễ chút ta dạy các ngươi một ít đồ vật cho các ngươi có thể đem mặt khác quỷ dẫn tới ta trước mặt nếu xác định không phải ác quỷ ta liền giúp giúp bọn họ được rồi ta đi làm việc các ngươi khắp nơi đi dạo Phát hiện cái gì nhớ do nói cho ta. Hảo. Duệ ca ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối nỗ lực. Quỷ thắt cổ cái thứ nhất lao ra đi, nàng hảo vui vẻ, nàng tâm nguyện chính là đi xem bên ngoài thế giới A, kia chẳng phải là có thể lưu lâu một chút nơi nơi du lịch. Dạo cảnh điểm còn sẽ không mệt, ha ha ha lần đầu tiên phát hiện thành quỷ còn có loại này chỗ tốt. Đào duệ lén cùng trương đội xin, muốn tam căn thi cốt khô lạn đầu tóc, còn có một chút móng tay. Trương đội muốn nói lại thôi, thấp giọng hỏi hắn. Ngươi này nghe giống tà thuật, đào duệ buồn cười mà nói, cái gì tà thuật? Chính là một chút tiểu xiếc. Ngươi nếu là không yên tâm có thể ở bên cạnh nhìn, dạng sáng thao tác hiệu quả tốt nhất. Hảo, trương đội tư tưởng rằng có nửa ngày vẫn là căng ra đầu quyết định nhìn chằm chằm đào duệ. Hắn đặc chiêu đào duệ tiến tổ chính là vì tự mình nhìn chằm chằm người a, miễn cho đào duệ dùng lớn như vậy năng lực làm chuyện xấu, chính là cảm giác giống như cho chính mình đào một cái hố, vẫn là bò không ra cái loại này. Đào Duệ bắt được tóc cùng móng tay, nghĩ đến muốn ở ngã tư đường cách làm, cảm giác hắn khai trinh thám xã hẳn là kêu thần quái trinh thám xã. Bất quá kia có điểm do người, vẫn là tâm nguyện nhà ma trinh thám xã hảo một chút. Về sau hắn bên ngoài thượng có một chúng nghiêm túc thiện lương đồng sự, trong lén lút có không ngừng cung cấp manh mối quỷ hồn, đại gia cùng nhau phá án, còn có cái gì phá không được án. 117. Thần Côn biến Thần Thám. 12. thi cốt bắt được, Pháp Y ghi hề bộ suốt đêm tăng ca cha manh mối. đào duệ cũng cầm chuẩn bị đồ vật ở trầm thi địa điểm bên ngoài một cái ngã tư đường cách làm trương đội một người lưu lại bồi hắn chờ rạng sáng mắt thấy đào duệ lấy ra tiền giấy muốn thiêu vội vàng giữ chặt hắn hỏi ta dùng không cần làm cái gì chuẩn bị đào duệ sửng sốt lập tức phản ứng lại đây trương đội đây là sợ giống dương trí kiệt giống nhau gặp quỷ điên không đâu Buồn cười nói trương đội ngươi cứ việc yên tâm ngươi cái gì không nên xem đều nhìn không thấy nói chính là cái tiểu siếc đối tiểu siếc trương đội chậm rãi buông ra hắn sau này đứng lại tuy rằng được đến đào duệ bảo đảm nhưng hắn vẫn là nhịn không được khắp nơi nhìn xung quanh đồng thời lại có điểm lo lắng như vậy nhìn xung quanh có thể hay không thấy điểm cái gì kỳ thật mấy chỉ quỷ liền ở trương đội bên người bọn họ hi hi ha ha mà nói duệ ca trương đội dọa hư lạc hắn buổi tối trở về sẽ không ngủ không yên đi nay đảo nhắc nhở đào duệ đào duệ nói trương đội hôm nay đã trễ thế này đợi chút cha xong manh mối ngươi liền ở nhà ta nghỉ ngơi đi nhà ta tương đối an toàn An toàn hai chữ đặc biệt mất cảm. Trương đội nháy mắt đã hiểu, cho rằng đào duệ sợ hắn dính lên thứ gì, lập tức đáp ứng. Vậy quấy giày ngươi một đêm, không có gì quấy giày, ta còn muốn cảm ơn ngươi nguyện ý tin tưởng ta, cho ta chảo tặc phá án cơ hội. Đào duệ nói chuyện thời điểm bật lửa tiền giấy, một bên hướng bốn phía ném, một bên thấp giọng nhắc mãi. Trương đội khuynh nách hai nghe cũng không nghe rõ. Tiếp theo nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên cuốn lên phòng, những cái đó phía trước ở giữa không trung bay cuộn, giống như ở đáp lại đào duệ dường như. Trên mặt đất la bàn kim đồng hồ bắt đầu bay nhanh xoay tròn, la bàn trung quanh đồng tiền ầm ầm vang lên. Trương Đội nháy mắt mở to mắt, nói thật hắn tuy rằng tin tưởng Đào Duệ có chút thần thông, nhưng hắn thật là lần đầu tiên thấy như vậy huyền sự a. Rõ ràng Đào Duệ hiện tại đôi tay cái gì cũng chưa chạm vào, vài thứ kia lại đều chính mình động lên. Hơn nữa, bốn phía cũng thái âm lạnh. Hắn theo bản năng giơ tay để lại thương, không phải muốn làm cái gì, chính là bản năng phản ứng. mấy chỉ quỷ đều phải cười điên rồi quỷ không đầu còn đặc biệt hảo tâm mà che ở trương đội phía trước miễn cho thực sự có mặt khác cô hồn dã quỷ chạy tới ai biết khác quỷ là tốt là xấu đâu bọn họ mấy chỉ quỷ vây quanh trương đội cũng coi như là dùng bọn họ phương pháp ở bảo hộ cảnh sát rốt cuộc cảnh sát vì cho đại gia tra án giải oan thật sự thực nỗ lực đâu la bàn rốt cuộc ngừng lại chỉ định một phương hướng đào duệ nâng lên la bàn đối trương đội nói tìm được lộ tuyến chúng ta đi hảo trương đội lập tức lên xe phát động đào duệ ngồi vào ghế phụ túi đầu xem la bàn chỉ chỉ phía trước nói liền ấn la bàn kim đồng hồ đi đây là người chết trước khi chết vận động quỹ đạo nói cách khác hung thủ gây án quỹ đạo trương đội nghiêm túc lên nhìn mắt kim đồng hồ cũng không cảm thấy sợ hãi lập tức đem xe khai đi ra ngoài kim đồng hồ ngẫu nhiên biến động trương đội cũng đi theo thay đổi lộ tuyến đồng thời đem lộ tuyến ghi tạc trong lòng đào duệ còn ở bên cạnh lưu ý một đường lại đây sở hữu hoàn cảnh nửa đường thấy ven đường có hai chỉ quỷ Bọn họ hai cái đứng ở giao thông công cộng trạm điểm bên cạnh đón xe. Giống nhau quỷ sau khi chết đều là bị nhốt tại chỗ, hoặc là mờ mịt mà lặp lại sinh thời động tác, đầu óc sẽ phản ứng trì độn, giống như biến buồn giống nhau. Này hai cái quỷ hiển nhiên vẫn luôn ở lặp lại đánh xe chuyện này, có lẽ. Bọn họ là bởi vì thai nạn xe cậu chết, bởi vì bọn họ ngoại hình thật sự thảm không nỡ nhìn. Quỷ không đầu lập tức ngồi thẳng, duệ ca ngươi xem. Bọn họ không biết khi nào chết, nếu là 3 năm trước đây. kia bọn họ có khả năng nhìn đến quá chiếc xe kia. Đào Duệ vừa rồi xem la bàn không chú ý, nghe vậy hướng ra phía ngoài nhìn lại, ra tiếng nói, Trương đội, sang bên dừng xe. Trương đội nhìn mắt xe hướng, thực mau ngừng xe, làm sao vậy? Có manh mối. Đào Duệ mở cửa xe nói, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức quay lại. Trương đội gật đầu, liền thấy Đào Duệ chiều xe sau giao thông công cộng trạm chạy tới. hắn cho rằng Đào Duệ đi xem trạm điểm. nhưng ngay sau đó liền thấy đào duệ lấy ra hai căn tơ hồng làm ra hệ thang động tác lại khi trở về kia hai căn thực đoạn tơ hồng rũ ở đào duệ trong tầm tay tuy rằng đong đưa biên độ rất nhỏ nhưng trương đội lấy chính mình 5.2 thị lực bảo đảm kia hai căn tơ hồng tuyệt đối buộc cái gì lúc sau đào duệ vỗ vô sau thùng xe trương đội thuận tay liền cấp mở ra mở ra sau xuống xe có điểm buồn bực đây là hắn xe hắn không nhớ rõ đào duệ hướng trong phóng đồ vật a hắn mới vừa đi đến mặt sau liền thấy đào duệ từ thùng xe sau lấy ra một phen hát rủ ai khi nào phóng phía trước gọi người đem ta xe khai trở về thời điểm đào duệ tùy ý biên cái lý do sau đó đem hát rủ căng ra chi ở trên ghế sau trương đội thấy hắn này động tác nào còn để ý cái gì sau thùng xe này hiển nhiên là ghế sau có quỷ a trương đội chầm nửa nhịp hỏi người đây là tìm xem tiếng người nói không chừng có manh mối đâu đào duệ đối hắn cười Trương đội lập tức ở trong lòng mặc niệm phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Lúc sau xe khai trên đường, Trương đội liền vẫn luôn mặc nghiệm trung tâm giá trị quan hộ thể phá lệ chờ mặc. Đào Duệ cũng là không nghĩ tới, Trương đội cư nhiên sợ quỷ. Kia lúc trước Trương đội quyết định chiêu hắn tiến tổ, thật đúng là trả giá không ít ta. Phạm nhân đường vòng đi, bọn họ ở hai cái giờ lúc sau mới tìm được án phát địa điểm. Năm đó tra án cũng là ở phụ cận tra, nhưng là ở nhất định trong phạm vi, mà lần này là án phát tinh chuẩn địa điểm. Hơn nữa bọn họ đã minh xác hoàn chỉnh lộ tuyến. trương đội nhìn thời gian, lấy ra di động nói, ta an bài vài người chuyên môn cha con đường này thượng tình huống, đặc biệt là ca mạ giác, tiểu bán hàng rong, có khả năng mục kích người. Đào Duệ nhắc nhở nói, tốt nhất cha một chút có hay không nhiệt tình yêu thương nhiếp ảnh người, ven đường ca mê ra khả năng đã sớm bao trùm, nhưng tư nhân lưu trữ khả năng sẽ không xóa. Không sai, tựa như Dương Trí Kiệt cái kia án tử, nếu không có người vừa lúc chụp bức ảnh, liền không có mấu chốt chứng cứ. Trương đội bắt thông điện thoại, lập tức an bài còn tăng ca đồng sự đem lộ tuyến nhớ kỹ. Lúc này đã dạng sáng hai điểm nhiều, chờ trương đội nói chuyện điện thoại xong, đào Duệ liền kiến nghị nói, hiện tại bên đường, cửa hàng đều đóng cửa, vô pháp kiểm chứng, đi trước nhà ta nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn có đến nội. Trương đội suy xét một chút, quay đầu lại nhìn mắt ghế sau hắt rủ, giọng nói phát khẩn mà nói, ta đưa ngươi trở về, ta đi cục cảnh sát có việc. Đào Duệ muốn mang quỷ về nhà. Hắn cảm thấy đào duệ ra khả năng không thế nào an toàn. Luận an toàn, nơi nào có thể so sánh cục cảnh sát càng an toàn? Hạo nhiên chính khí hộ thể, bách tá bất sâm. Lại nói hắn còn sốt ruột trở về cha án đâu, hắn đỉnh đầu án tử vừa lúc phá. Bên này có đẻ ép ba năm án tử xuất hiện chuyển cơ, đương nhiên muốn nhìn chằm chằm khẩn một chút. Đào duệ buồn cười không thôi, không nói cái gì nữa liền ngồi hắn xe về nhà. Về đến nhà sau, hắn làm quản gia khai hai tầng hành lang tận cùng bên trong kia gian phòng. Hai tầng chỉ có hắn một người trụ, hắn phòng ngủ, thư phòng đều ở hai tầng, mà tận cùng bên trong kia gian bởi vì ánh sáng không hảo vẫn luôn để đó không dùng, dùng để thành quỷ phòng chính thích hợp. Đào Duệ tắm rửa một cái, quản gia đã đem kia gian phòng bố trí xong rồi, đào Duệ lại ở trong phòng bày trận pháp, điểm dân hương đuốc, sau đó liền cách làm khôi phục kia hai chỉ đón xe quỷ thần trí. Hai người tỉnh táo lại, lập tức nhìn về phía bọn họ mấy cái, không chờ hỏi chuyện. Sau khi chết trong khoảng thời gian này trải qua hết thảy liền rõ ràng mà xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Hai người là một đôi lão phu thê, lão thái thái lập tức liền khóc lên, giữ chặt lão nhân tay nói, bạn già nhi à, nguyên lai hai ta đã chết à. Lão nhân gật gật đầu, đúng vậy, cư nhiên đều ba năm, như thế nào liền ra thai nạn xe cộ đâu.